Đây là chúng ta trong tiệm vài món chân quý dược liệu diệp luật thanh một bên nói một bên mở ra đệ nhất chi hình chữ nhật gỗ. Đây là một gốc cây hơn 200 năm hoang dại huyết sơn tham, năm đầu thiếu chút nữa liền 300 năm. Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia cái hoang dại huyết sơn tham đã là thành hình, tứ chi kỵ toàn, căn cần nhỏ dài, màu sắc no đủ dài rộng. Ở hoang ngọc sắc sơn tham phía trên thấm một tia đỏ thám huyết sắc, thập phần chấn động nhân tâm. Đây là huyết tham. Nói thật, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tựa như tiểu nhân giống nhau nhân sâm, đáy mắt ẩn ẩn chạy qua một tia hương phấn. Này cũng không phải chân chính huyết tham, hẳn là chỉ là một loại biến dị ra sơn tham, chân chính huyết tham toàn thân đỏ thám như máu, tinh ánh như ngọc, trăm năm liền có thể thành hình, mà này cây huyết sơn tham, cũng không có hoàn toàn hình thành hình người, bất quá, hiện tại trên đời hẳn là rất khó có huyết tham tồn tại, cho nên... Loại này huyết sơn tham cũng có thể miễn cưỡng sưng là huyết tham, hơn 200 năm huyết sơn tham, như cũ rất khó được. Mở miệng chính là niết phản thần, hắn thanh âm như cũ là thanh thanh lánh lánh, không có gì phập phồng, chỉ là một loại đơn giản tự thuật. Diệp luật thanh ngay vậy, chất phát trong ánh mắt lại là xẹt qua một kia bội phục, làm như lần đầu tiên phát hiện niết phạn thần người này giống nhau, tắn đồng nói, ngươi nói đúng, này đích sắc không phải huyết tham, chỉ là huyết sơn tham. Dược dùng giá trị cùng huyết tham so sánh với quả thực khác nhau như trời với đất, ta vẫn luôn đang tìm kiếm huyết tham, nhưng là lại trước nay không có gặp qua, có lẽ trên đời này cũng vốn là không có huyết tham tồn tại đi. hắn thanh âm mang theo nhàn nhạt tiết uối, cũng không có bởi vì này cây huyết sơn tham là chính mình, liền cố tình nâng lên. Có lẽ hiện tại là không có huyết tham tồn tại, bất quá niết phạn thần khỏe môi hơi câu nhìn nhìn bạch ngọc đường. Thanh lanh tươi cười hơi có chút ý vị thâm trường hương vị, nói không chừng về sau liền có đâu. Bạch Ngọc Đường đương nhiên nghe hiểu niết Phạn thần ý tứ, chỉ cần đem này chỉ huyết sơn tham dùng thần nông đỉnh cải tạo một chút, tựa hồ biến thành huyết tham cũng không phải cái gì về khó. Nghĩ vậy nhi, tuy là dựa vào nàng trầm tĩnh như lan tính tình, tâm cảnh cũng không khỏi lửa nóng lên. Diệp luật thanh lại là đối với niết Phạn thần cùng Bạch Ngọc Đường mắt đi mày lại không rõ nguyên do, chỉ đương niết Phạn thần đang nói đùa nghiêm túc giới thiệu nổi lên phía dưới mấy thứ chân quý dược liệu, trăm năm tuyết liên hoa, chính tông đông A A Giao, tây vực hoa hồng tây tạng, lộc nhung giác. Không thể không nói, này Diệp Thị Ngự dược phòng thật sự không giống bình thường, tuy rằng đã không có biện pháp duy trì cơ bản nghề nghiệp, nhưng thứ tốt khi không ít, xem ra, dùng 5.000 vạn trụ được này gian dược phòng, nhưng thật ra vật siêu sở đăng giá. Bất quá, làm Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn chính là... Niết phạn thần đối dược liệu nhận thức cư nhiên cũng rất là huyên bác, mỗi khi nói thượng một câu, lại là có thể đánh chúng yếu hại, làm diệp luật thanh như thế ít lời chất phát nhân vật, đều là không được mở miệng tán thưởng. Đúng rồi, những cái đó đại pha lê bình bên trong chính là cái gì, dùng dược liệu phao rượu thuốc sao? Bạch Ngọc Đường thấy những cái đó hộp gỗ trung cực phẩm dược liệu đã xem đến không sai biệt lắm, liền đem ánh mắt chuyển tới tủ đông bên cạnh giá gỗ phía trên. Phần 49. Ở những cái đó gỗ đỏ trên giá, phóng ba con hình bầu dục hình trụ trong suốt pha lê đại vại, bên trong đầy nâu nhạt sắc rượu thuốc. Rượu thuốc bên trong tựa hầu ngâm một đống hắc màu vàng không biết tên dược liệu, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng phụ dược, vừa thấy chính là chân quý đến cực điểm đổ vật Diệp luật thanh thấy bạch ngọc đường chỉ vào kia tam vại rượu thuốc, trên mặt lập tức lộ ra một loại rất là tự đắc thân sắc, hai mắt đại lượng nói, đây là ta phụ thân kia đồng lứa liền pháo hạ hổ tiên rượu. Bên trong chủ dược chính là chính tông đông bắc mãnh hổ tiên, lại nói tiếp, này vẫn là chúng ta diệp ra cơ duyên xảo hợp được đến, đã phao mười mấy năm đầu, tuyệt đối tráng dương bổ thợ, công hiệu phi phạm, có thể nói nam nhân yêu nhất. Thằng ngãi này mặt không đỏ tâm không nhảy đại nói hổ tiên rượu, tuyệt đối không có bất luận cái gì xấu hổ hiểm nghi, hoàn toàn là một bộ tự hào tư thái. Bạch Ngọc Đường hấp tuyến, không nghĩ tới nàng tò mò nửa ngày rượu thuốc cư nhiên là tráng dương dùng. Còn hồ tiên, có một có lầm A, ai ngờ làm nàng khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy chúng ta Phật tử đại nhân yêu nhã như băng liên đến gần kia tam bình diệu thuốc, tinh tế đánh giá, băng môi hơi hơi gợi lên, làm như mang lên một mặt như có như không tán thưởng. Nơi này nhưng không chỉ là có hồ tiên A, nếu là ta không nhìn lầm nói, phụ dược còn có lộc đung, tử hà sa đông trùng hạ thảo, sa ban máy, dâm dương hoắc ba kích thiên, thiên mao Nhục thùng dùng, khóa dương, ích trí nhân, cầu sống, cây tơ hồng, hùng hải mã, cốt toái bổ, sa huyền tử, tắc kẻ, hùng nộng từ Tử, Chân quý tráng dương dược liệu, thực không tồi. Nói thật, đây là bạch ngọc đường lần đầu tiên từ Niết Phạn Thần Thanh Lênh trong thanh em nghe ra một chút Phật Phồng, nhất thời trên mặt hắc tuyến càng trọng, Phật tử đại nhân, ngài liền loại này dược liệu đều. Có nghiên cứu, Niết Phạn Thần sửa sửa trước ngược tuyết trắng sợi tóc. Băng liên dung sắc ngàn năm không thay đổi, phong hoa như cũ, phương diện này chỉ là Lược hiểu mà thôi, không tính thâm nhập Nha, liền cái này cũng chưa tính thâm nhập Bạch Ngọc Đường thực sự có điểm hoài nghi thằng nhãi này Phật tử thân phận Liền tráng dương dược đều như vậy rõ ràng, còn có cái gì không hiểu sao Có lẽ là bởi vì này tam bình nam nhân yêu nhất Diệp luật thanh cùng Niết Phạn thần lại là tiếng nói chung lại nhiều vài phần Quả nhiên là nam nhân A nam nhân Nói chuyện đến cái này phương diện, mặc hắn là thế giới giả tưởng giống loài quý hiếm vẫn là cựu thiên thượng trích tiên, đều hắn nha đến trở về người địa cầu hàng ngũ. May mắn cổ sông dài đã ở đâu giá hội kết thúc thời điểm, liền trở lại hắn minh cổ hiên, nếu là làm hắn lão nhân ra nhìn đến diệp luật thanh hiện tại này phó thao thao bất tuyệt bộ dáng, chuẩn đến kích động chịu qua đi. Đúng rồi, ta nghe người khác nói qua, ngươi tựa hồ đối luyện đan chi thuật rất có nghiên cứu, thế nào? Có thể cho chúng ta nhìn xem ngươi nghiên cứu thành quả sao? Bạch Ngọc Đường thật sự là không nghĩ ở nam nhân yêu nhất cái này để tài thượng thảo luận đi xuống, rất là tuyển chuyển hỏi. Ai ngờ diệp luật thanh nghe được Bạch Ngọc Đường có này vừa hỏi, lại là đột nhiên gian trầm mặt xuống dưới, nhan sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chất phát trong con ngươi giấu dếm nhẹ nhẹ khẩn trương, ngươi thật muốn xem ta. Ta nghiên cứu thành quả. Ngươi, không cảm thấy luyện đan chi thuật xa xôi không thể với tới. Thực buồn cười sao? Diệp luật thanh hỏi lại, làm bạch ngọc đường hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Nói thật, luyện đan chi thuật có tồn tại hay không? Ta không rõ ràng lắm, có phải hay không thực sự có linh đan rượu dược, ta cũng không hiểu biết. Bất quá, ta cảm thấy trên đời này không có tin đồn vô căn cứ nói đến, nếu luyện đan chi thuật có tồn tại khả năng tính, như vậy nó liền có bị chứng thực giá trị, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chính mình kiên trì sao? Đương nhiên không. Diệp luật thanh cơ hồ là không có một kia do dự kích động nói. Nói xong lúc sau, hắn cả người liền ngây ngẩn cả người, tinh mị thanh tú trên mặt chậm rãi lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh, thật sự đáng yêu vô địch. Hắn gai gai đầu, có chút chất phác đột nhiên hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì? Diệp luật thanh vấn đề này vừa hỏi ra tới, bạch ngọc đường nhất thời liền một loại bị đánh bại cảm giác Cảm tình này nha, hiện tại mới nhớ tới muốn hỏi bọn hắn tên, quả nhiên là thế giới giả tưởng a, thế giới giả tưởng, hoàn toàn không thể đoán trước a. Cũng liền Miết Phạn Thần như vậy ngàn năm hàn băng ra mặt, mới có thể từ đầu đến cuối, không có một tia dao động đi. Cứ việc phỉ báng không thôi, Bạch Ngọc Đường vẫn là ôn nhu nói, "Ta họ Bạch, Bạch Ngọc Đường." niết Phạn Thần. Phật tử đại nhân vâng chịu nhất quán tốt đẹp tất phòng, tự báo ra môn đơn giản muốn chết. "Nga, tiểu Bạch, tiểu Thần." Các ngươi cùng ta tới. Diệp luật thanh nói xong lúc sau, liền mục mục đi ở phía trước, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hai người biểu tình. Tiểu bạch, tiểu thần. Lần này, liền Phật tử đại nhân đều có chút ác tuyến. Cũng may hai người tiêu hóa năng lực đều không bình thường, trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật, ở chung như vậy một đoạn thời gian, Bạch Ngọc Đường đối với Diệp luật thanh người này cũng coi như là có nhất định hiểu biết. Hắn tuy rằng không dành đạo lý đối nhân xử thế, thông thường coi người khác như không có gì, chất phác ít lời, nhưng là nói lên dược liệu dược lý, lại là so bất luận kẻ nào đều nhiệt tình mênh ngông, tựa như nháy mắt biến thân giống nhau, điển hình hai nhân cách. Có thể là không thường cùng người ở chung, hắn tư tưởng rất là khiêu thoát, có lẽ chỉ có hắn tán thành người mới có thể hỏi một chút tên đi, nếu là như vậy tưởng nói, nàng có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Bạch Ngọc Đường tự mình ăn ủi cộng thêm tâm lý xây dựng một phen, quả nhiên cảm giác hảo rất nhiều. Lúc này, Diệp Luật Thanh đã đem Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn thần hai người mang vào Diệp Thị Ngự dược phòng phòng tạp vật. Phòng tạp vật phóng rất nhiều vứt đi cũ hồ gỗ, thùng giấy còn có dự bình, bao tải từ từ. Bạch Ngọc Đường đang ở nghi hoặc khó hiểu là lúc, liền thấy Diệp Luật Thanh ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng ấn giật mình đặt ở tả góc tường một cái hồ gỗ. Nhất thời phòng tạm vật ở giữa vôi mặt đất lại là ca ca rung động, xuất hiện một cái đi thông ngầm thông đạo. Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, nhiều ít có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này nho nhỏ Diệp thị Ngự dược phòng cư nhiên nội tàng càng khôn, quả nhiên là không đơn giản. Diệp Luật Thanh ở phía trước dẫn đường, thuận tay đè đè trên tường cái nút, nhất thời, toàn bộ tầng hầm ngầm một mảnh đại lượng. Bạch Ngọc Đường phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy này một mảnh nho nhỏ không gian. Lọt vào trong tầm mắt đều là dược đĩa, dược đỉnh, ống nghiệm, đèn cồn, bình thủy tinh, các loại hóa học dụng cụ, còn có thiên nhiên bình gas từ từ. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái cổ kim kết hợp loại nhỏ phòng luyện đan. Ngươi nơi này thiết bị còn rất đầy đủ hết, vốn dĩ cho rằng ngươi là cái loại này thông thái dởm loại hình, không nghĩ tới cũng hiểu được Tây học có ích ra. Bạch Ngọc Đường hơi hơi có chút tán thưởng treo gèo nói. Diệp luật thành gãi gãi đầu, ngượng ngùng chất pháp nói. Ta nguyên lai thật là muốn hoàn toàn dùng cổ đại thủ pháp luyện đan, nhưng là, căn bản tìm không thấy thích hợp đan lô, lại nói hiện tại ta đỉnh đầu dược vật cũng không đạt được đan phương yêu cầu, chỉ có thể dùng hóa học phương pháp không ngừng tinh luyện, mới có thể đầu nhập sử dụng, cho nên. Đan phương. Bạch Ngọc Đường trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, trực tiếp bắt được Diệp Luật Thanh lời nói trọng điểm, cái gì đan phương? Diệp Luật Thanh tự biết nói lỡ, bất quá lại không có nhiều ý thảo não chỉ là hơi hơi do dự, liền từ tủ lâm tường bên trong lấy ra một cái tử đàn khắc hoa hộp gỗ, này thượng còn khóa một phen tiểu khóa. hắn từ túi lão móc ra chìa khóa, theo bang một tiếng vang nhỏ, kia đem tiểu khóa theo tiếng mà khai. Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần to mòi nhìn lại, liền thấy kia chân quý tử đàn khắc hoa hộp gỗ chung lại là phóng một quyển cổ xưa đại khí thẻ tre, này thượng khắc giấu lại là tần triều thống nhất văn tự tiểu truyện. Nàng vội vàng dùng đặc thù đặc thù năng lực nhìn lại. Chỉ thấy kia cuốn thẻ che phía trên mênh ngông quần cuộn nổi lơ lửng một đoàn như cỏ cây như ngọn lửa vật khí, tuy rằng không có hình dạng, lại cực kỳ ngưng thật, này thẻ che lại là không hơn không kém lao đổ vở. Bạch Ngọc Đường thật cẩn thận đem thẻ che lấy ra, chậm rãi mở ra, xem qua mặt trên văn tự lúc sau, một đôi hình bán nguyệt mặc ngọc mắt trừng đến đại đại, quả thực không thể tin được trước mắt sự thật. Nàng vốn dĩ chính là học khảo cổ, tự nhiên nhận biết này đó tần triều tiểu triện. Tuy nói này thiên thư từ tối nghĩa khó hiểu, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Như vậy rõ ràng là một thiên trần thuật luyện đàn kinh nghiệm tâm đắc bất ký. Này thượng còn nhắc tới một loại tên là chú nhan đan đang dược. Chỉ là loại này đan dược sở cần dược liệu chỉ nhắc tới mấy vị, nhưng chính là này mấy vị dược liệu. Cũng đã là xem bạch ngọc đường đổ mồ hôi đồng địa, ngàn năm tuyết liên, nước lửa linh chi, bạch ngọc hoa hồng Tây Tạng, 500 năm huyết tham nào giống nhau đều là cơ hội không tồn tại hy thế kỳ chân A. Đương nhiên, để cho Bạch Ngọc Đường khiếp sợ, còn không phải cái này đàn vương mà là này quyển sách giản nhất phía dưới, thình linh viết, từ phúc thư ba cái chữ to. Này cư nhiên là một phần tàn khuyết không được đầy đủ từ phúc bút ký. Từ phúc người này cả đời đều cực có truyền kỳ sắc thái, tương truyền hắn chính là quỷ cốc tử tiên sinh quan môn đệ tử, bác học đa tài, thông hiểu y y học, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, Thả nghiên tập tiên đạo, kiêm thông võ thuật, đặc biệt luyện đàn chi thuật xuất thần nhập hóa, rời núi lúc sau, bị tần thủy hoàng nạp vào môn đình, luyện chế trường sinh bất lão dược, sau lại bị khiển ra biển cầu tiên hái thuốc, một đi không quay lại. Tuy nói trên đời đối tử phúc người này có đông đảo truyền thuyết, truyền vô cùng thần kỳ, nhưng là, hắn sở để lại cho đời sau phần lớn là một ít thi văn, trong đất nhật ký, rất ít có quan hệ với luyện đan tâm đắc, bạch ngọc đường thật sự là không nghĩ tới. Diệp luật thanh trong tay cư nhiên có một quyển tàn khuyết không được đầy đủ từ phúc luyện đan bút ký, này quả thực là vật đáo vô giá a. Này cuốn từ phúc bút ký, ngươi lại như thế nào được đến? Bạch ngọc đường trong thanh âm mang theo ẩn ẩn kích động. Diệp luật thanh ngay vậy, đôi mắt trường đại đại, phấn nộn cánh môi ngốc ngốc dương, có thể thấy được kinh ngạc không nhỏ, ngươi cư nhiên biết đây là từ phúc bút ký. Phần 50 Ta là học khảo cổ, đương nhiên xem hiểu, hiện tại. Ta là lão bản, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Quan hệ đến từ phúc bút ký vấn đề, Bạch Ngọc Đường chính là một chút cũng không hàng hồ. Cái này, chúng ta tổ tiên ra quá ngựa ý ý, nghe phụ thân nói, đây là liền quân tám nước thời điểm, từ trong cung mang ra tới diệp luật thanh nói lời này khi, không khỏi túi đầu, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất ấy nấy. Bạch Ngọc Đường lại là vẫn luôn ở lần xem từ phúc bút ký. Không có chú ý tới điểm này, chỉ là nhàn nhạt nói câu, khó trách. Đứng ở một bên niết Phạn thần đem một màn này xem ở trong mắt, tựa như bút mực đan thanh giống nhau tốt đẹp trường mi hơi hơi giật giật, đáy mắt chỗ sâu trong, băng tuyết gần sóng. Đúng rồi, vậy ngươi hiện tại đối này mặt trên luyện đan kỹ thuật nắm giữ nhiều ít. Bạch Ngọc Đường Nhu huyền cười hỏi. Chỉ, chỉ có bảy tam phần, chủ yếu là cái kia. Ta đỉnh đầu dược liệu căn bản không đạt được từ phúc sở miêu tả yêu cầu, liền tính. Ta luyện đan kỹ thuật vượt qua thử thách, chỉ sợ cũng rất khó luyện ra nó mặt trên sở nhớ đan dược diệp luật thanh vốn là tâm trí cực kỳ cứng cỏi hạng người, hoàn toàn sinh hoạt ở thế giới giả tưởng dị thế giới nhân vật, chính là mấy năm nay liên tiếp thất bại, khó tránh khỏi làm hắn có điều dao động, thanh âm bên trong, mang theo nồng đầm thất vọng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là định liệu trước gửi. Nếu là làm ngươi có được này đó dược liệu đâu? Diệp luật thanh trợt nồng đầu, không có khả năng. Trên đời này tuyệt đối không có 500 năm huyết tham hoặc là nước lửa linh chi loại đồ vật này. Ai nha, ta vừa mới nhớ tới, ta trên tay liền vừa lúc có nửa cây nước lửa linh chi, bạch ngọc đường cố ý kéo dài quá thanh âm, cười cực kỳ rụ hoặc. Thật, thật sự, hạnh phúc tới quá đột nhiên, diệp luật thanh quả thực không thể tin được. Ai nghe vì hư? mắt thấy vì thật chỉ cần ngươi cùng ta về nhà tự nhiên sẽ biết nói nữa ta xem ngươi nơi này chỉ có một trường tiểu trường hẳn là ở nơi này đi nếu ta đã thành ngươi lão bảng tự nhiên muốn cải thiện một chút ngươi sinh sống ngươi có thể buổi tối trụ ta nơi đó ban ngày lại trở về công tác như thế nào a bạch ngọc đường tươi cười điềm tĩnh nửa đêm hai tròng mắt chung lại là sệt qua sao trời giống nhau rải hoặc ánh sáng nay vẫn là bạch ngọc đường lần đầu tiên sinh ra Muốn đem người nào đó thu vào kỳ hạ ý niệm, như thế luyện dược thiên tài, đương nhiên muốn cột vào chính mình trợ doanh, như vậy về sau mới có thể đem nàng trong tay linh dược phát huy ra lớn nhất giá trị. Chỉ là, nhìn Diệp Luật Thanh hơi hơi có chút do dự khuôn mặt, Bạch Ngọc Đường biết chính mình hạ mãnh dược, giống như còn chưa đủ, đương nhiên, ngươi đi theo ta không, vẫn là ngươi định đoạn, chỉ là nếu ngươi dược phòng đã bán cho ta, những cái đó chân quý dược liệu ta tự nhiên là muốn mang đi. Đối với Diệp Luật Thanh tới nói, những cái đó dược liệu chính là hắn mệnh căn tử, vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn mang đi, trực tiếp nóng nảy, ta đi theo ngươi, dù sao ta đã bị ngươi mua, ngươi nói cái gì chính là cái gì, bất quá, ngươi có thể nhất định phải nói chuyện giữ lời, đem kia nửa cây nước lửa lình chi cho ta, còn có, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Luật Thanh một bên nói, một bên lấy quy tốc tạch đến Bạch Ngọc Đường bên người vô cùng say mê hít hít cái mũi ngươi có thể hay không mỗi ngày đều làm ta ôm ngươi chờ lát nữa trên người của ngươi hương vị thật sự là quá hảo hắn nói còn chưa nói xong trực tiếp bị niết phạn thần tùy tay nhắc tới cấp ném đi ra ngoài phanh mà một tiếng dừng ở yêu đất ván giường thượng làm kia trương đơn bạc tiểu giường trực tiếp lâm vào hỏng mất bên cạnh phật tử đại nhân đường vạ dạ tổn như cũng là tuyệt đẹp cao nhã tràn ngập lần thứ hai hàm số đối xứng nghệ thuật Động tác hoàn toàn không nhiễm một tia phàm trần. Nha, ở phòng đấu giá thời điểm, đại gia không thân liền tính, hiện tại thế nào cũng coi như là nhận thức, dùng đến ra tay như vậy tàn nhẫn sao? Nói, này Tôn Phật Liên vừa mới không phải còn cùng nhân gia trò chuyện với nhau thật vui sao, hiện tại lại trực tiếp đem người cấp ném văng ra, quả nhiên là A Di Đà Phật, thần Phật vô tâm a. Bất quá, lần này Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra rất là duy trì niết phản thần hành động nếu là không cho Diệp Luật thanh điểm giao hấn, ai biết cái này ngoại tinh sinh vật còn sẽ nói ra cái gì khác người nói a? Cư nhiên nói bị chính mình mua, còn muốn mỗi ngày ôm nàng chờ lát nữa, đương nàng ôm gối a. Diệp Luật thanh bị ném văng ra lúc sau, thật vất vả từ giường ván gỗ thượng bò dậy, kết quả kia trương yếu ớt giường ván gỗ trực tiếp sụp, dẫn tới thằng nhãi này lại bị ôn nhu quăng ngã một chút, chờ hắn thật vất vả bảy vượng tám tố bò dậy, sừng suốt cả buổi, rốt cuộc chỉ vào niết Phan thần. Lớn tiếng kêu lên, à, nguyên lai like ở phòng đấu giá quang ngã người của ta là ngươi. Bạch Ngọc Đường Nghiết phản thần Bạch Ngọc Đường đem Diệp Luật Thanh mang về nhà, vốn dĩ cho rằng thế nào nhà mình lão mẹ cũng đến để ra nghi vấn một phen. Trên thực tế, nàng vẫn là xem nhẹ Diệp Luật Thanh này chỉ thế giới giả tưởng manh vật mỹ lực, này nha quả thực có thể nói mẫu tính sát thủ, cùng hạ tuyển đình một đối mặt, phải tới rồi hạ mụ mụ tự đáy lòng yêu thích có lẽ là bị bạch ngọc đường vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng niết phạn thần đối xứng đường họa dạ tồn làm sợ thằng ngãi này còn tính biết điều đối với hạ tuyển đỉnh khó được không có làm lơ còn ngọt ngào kêu một tiếng a gì mắt to chớp chớp một chương thanh tú tuấn nhan phấn nộn nộn đen nhánh tóc đẹp đu lượng lượng đơn bạc thả cao lớn trước người một đôi nhỏ dài tuyết trắng tay ngọc không ngừng xoắn góc áo như vậy tựa hồ mang theo vài phần đối tân hoàn cảnh bất an chất phát thuần tịnh trong con Ngươi giống như chưa đẩy đối tương lai mê mang Hạ huyền đình thấy vậy Lập tức bị dây Mâu tính hoàn toàn bùng nổ Đối với Diệp luật thanh tươi cười như hoa Trong chốc lát xoa bóp khuôn mặt Trong chốc lát sờ sờ tóc Quả thực là yêu thương đến không được Thẳng làm bạch ngọc đường sinh ra một chút ghen ghét cảm xúc Kỳ thật Đừng nhìn Diệp luật thanh một bộ phóng không ngốc lang biểu tình thằng ngãi này trong lòng lại là đang âm thầm nắm lấy Trong chốc lát bắt được nước lửa linh chi lúc sau. Muốn từ phương diện kia vào tay nghiên cứu dược tính đâu, này thật là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề A. Nếu là làm bạch ngọc đường biết này chỉ thế giới giả tưởng sinh vật giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nói không chừng sẽ trực tiếp lên tiếng, làm nhất Phạn thần làm thằng nhãi này lại hảo hảo thể nghiệm trong chốc lát không chung người bay tư vị nhi. Thiết mộc đối với Diệp luật thanh đến không có nhiều ít để ý, bởi vì hắn cảm giác ra tới. Người nam nhân này tựa hồ sẽ không ảnh hưởng chính mình tại đây gian biệt thự trung địa vị, nếu sẽ không ảnh hưởng chính mình địa vị, như vậy liền tính thêm một cái người cũng không có gì, ngay cả Diệp Luật Thành, kia thanh tiểu thiết cũng bị hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Không thể không nói, thiết mục trên người tồn tại một loại trong xương cốt mang ra tới bản năng, tựa như hùng sư giống nhau cao ngạo bá đạo, hắn có thể cho phép ở chính mình địa bàn thượng xuất hiện so với chính mình nhỏ yếu tồn tại. Tựa như Hùng Sư sẽ không quan tâm chính mình địa bản thượng có thể hay không nhiều ra một con thỏ là giống nhau. Nhưng là, nếu chính mình địa bàn tiến tới nhập một con mãnh hổ, đó chính là số mệnh thiên địch, không chết không ngừng. Cho nên, hắn đối với niết phạn thần căm thù đến chết, đối với Diệp Luật Thành, lại là trực tiếp làm lơ. Bất quá, giống như hiện tại xem ra, này căn biệt thự trùng, số mệnh thiên địch tựa hổ không ngừng một đôi nhi. Từ diệp luật thanh nhìn thấy tiểu tuyết cầu nhi lúc sau, cả người đều phấn khởi, một đôi chất phác mắt to, lập tức xanh mượt tỏa ánh sáng, so chính tông lang mắt còn muốn lóe sáng vài phần, trong miệng lẩm bẩm có từ, đêm tuyết lang vương, đây là y lý thư chung ghi lại đêm tuyết lang vương, này không phải ở trong mộng đi, đêm tuyết lang vương hai tròng mắt trung trình màu lam, lấy tươi sống đêm tuyết lang vương lang mắt, gia nhập chân châu phấn, cốc tinh thảo, đêm minh sa, có thể chỉ tận gốc bẩm. Sinh tính bệnh quáng gà trứng, đêm tuyết lang vương tinh huyết cực kỳ thưa thớt, có thể trị liệu bẩm sinh tính thể hàn mạch hư, nó trái tim tỷ phổi thận đều có thể làm thuốc, đều là nghịch thiên cấp đại bổ chi vật A, còn có. Đêm tuyết lang vương lang tiên, nếu có thể phao thượng một bình lang tiên rượu, tuyệt đối so với hổ tiên hiệu quả phải mạnh hơn mấy chục lần A. Mọi người nghe vậy, nhất thời hát tuyến. Tiểu tuyết cầu nhi còn lại là trực tiếp, sợ. Nói thật. Tiểu tuyết cầu nhi hiện tại sức chiến đấu, chính là niết phạm thần tưởng đem nó ném văng ra, cũng đến tiền đoa một chút công phu. Nhưng là, đối mặt trước mắt này chỉ giống như không có bất luận cái gì lực sát thương hình người thế giới giả tưởng sinh vật, thân là đêm tuyết lang vương nó, lần đầu tiên cảm thấy hai đuổi run dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh. Này người nào a? Với lên tới liền phải đối nó lột ra rút gân, để huyết luyện cốt, ngay cả nó chứng chứng đều không buông tha. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Tiểu tuyết cầu nhi trực tiếp kẹp chặt cái đuôi, tránh ở bạch ngọc đường trong lòng ngực chết sống không chịu ra tới, một cái lông xù xù đôi to đem chính mình che đậy kín mít, ngoại tinh sinh vật quá đáng sợ, vẫn là người địa cầu hảo ở Trung A. Bạch ngọc đường cũng không nghĩ tới này hai chỉ manh vật cư nhiên sẽ đối tượng, luôn luôn cao ngạo tiểu tuyết cầu nhi cư nhiên còn chiếm hạ phong, này thật đúng là đại gia nàng ngoài ý liệu. Tin tưởng, về sau sinh hoạt, xác định vững chắc sẽ càng thêm thú vị. Trải qua như vậy một phen làm ở Mỹ, Diệp Luật Thanh cũng coi như là chính thức vào ở. Phần 51 Bạch Ngọc Đường này căn biệt thự, trên lầu cùng sở hữu 5 gian phòng ngủ, dưới lầu tắc có 4 gian, Diệp Luật Thanh bị an bài ở dưới lầu. Đồng thời, Bạch Ngọc Đường còn gạt ra dưới lầu một gian thư phòng, chuyên môn cấp Diệp Luật Thanh làm lâm thời phòng nghiên cứu sử dụng, dù sao không chí phòng ở nhiều như vậy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Luật Thanh đối với chính mình cư trú hoàn cảnh nhưng thật ra không thế nào để ý, cái này dược si nhất để ý, vẫn là Bạch Ngọc Đường hứa hẹn kia nửa cây nước lửa linh chi, thấy chức văn. Bạch Ngọc Đường tự nhiên không có nói lỡ, chưa hôm đó liền đem nước lửa linh chi giao cho Diệp Luật Thanh trên tay. Lại nói tiếp, này nửa cây nước lửa linh chi vốn là Bạch Ngọc Đường lấy tới phao rượu, chuẩn bị cấp hạ huyền đỉnh tiến bổ dùng, bất quá nếu Diệp Luật Thanh có thể càng tốt mà phát huy nước lửa linh chi dược hiệu, tự nhiên là muốn vận tận kỳ dụng. Kia nửa cây nước lửa linh chi tuy rằng đã ở rượu thuốc trung phao một đoạn thời gian, cũng may thời gian còn không lâu lắm, dược hiệu cũng không như thế nào tổn thất. Diệp Luật Thanh chính mắt nhìn thấy kia nửa cây nước lửa linh chi, tự nhiên là vui vô cùng, trực tiếp thân ẩn, phòng trừng là trốn đến phòng nghiên cứu khắc khổ nghiên cứu đi. đương nhiên, Diệp Thị ngự dược phòng những cái đó cực phẩm dược liệu cũng làm Bạch Ngọc Đường dọn về tới một đại bộ phận, toàn bộ tồn vào tầng hầm ngầm. Vào lúc ban đêm, Bạch Ngọc Đường liền thử dùng thần nông đỉnh cải tạo một chút những cái đó cực phẩm dược liệu. Kết quả, đại đại ra ngoài nàng ngoài ý muốn ở ngoài. So với những cái đó trải qua gia công tái tạo lá trà, thiên nhiên dược liệu tựa hồ đối thần nông đỉnh sở cung cấp cỏ cây tinh hoa có thể càng tốt mà hấp thu, trải qua thần bí năng lượng dễ chịu. Nhưng cái đó dược liệu cơ hồ toàn bộ thoát thai hoàn cốt, đặc biệt là kia cây huyết sơn tham trực tiếp lớn suốt một vòng, toàn thân đỏ thắm như máu, này thượng lại là có vài tia tử kim chi sắc ẩn ẩn lưu động, tinh ánh như ngọc, căn cần đã là hoàn toàn trưởng thành hình người, nhân sâm hệ dễ kia cực giống đầu người bộ phận tựa hồ có thể ẩn ẩn thấy rõ biểu tình, thật sự là thần dị tới rồi cực điểm. Gần là cả đêm thời gian, diệp luật thanh trong miệng ngàn năm tuyết liên, 500 năm huyết tham. Bạch Ngọc Hoa Hồng Tây Tạng từ từ sớm đã tuyệt tích quý hiếm dược liệu, lại là toàn bộ bị thần nông đỉnh cấp thôi hóa ra tới. Nay phi làm, khi phế đi Bạch Ngọc Đường không ít tinh lực, tuy là thân thể của nàng đã trải qua quá rất nhiều lần tẩy tủy dịch kinh, cũng cảm nhận được một chút ủ rũ. Đặc biệt là nàng đan điền trung chậu châu đáo, có thể là lập tức bị bắt phát ra quá nhiều năng lượng, trực tiếp không làm, kia bất mãn cảm xúc quần quận không ngừng bị chuyển tới Bạch Ngọc Đường trong ốc bên trong tựa như một cái tiểu hài tử cùng mẫu thân náo loạn biệt nữu giống nhau, các loại làm nũng, các loại lan lột, các loại khóc lóc kể lệ, thẳng làm đến nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. Bạch Ngọc Đường chỉ phải hảo một trận chân an, trong lòng âm thầm nắm lấy, xem ra chính mình muốn nhanh hơn tìm kiếm thượng cổ thần khí, hoặc là linh mạch tốc độ, bằng không này đồ tham ăn chỉ sợ thật muốn cùng nàng nháo bãi công. Bởi vì bận việc một buổi tối, Bạch Ngọc Đường buổi sáng 4-5 giờ chung mới xem như nằm xuống chờ đến nàng tỉnh ngủ đứng dậy ra khỏi phòng thời điểm đã không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi ai ngờ nàng lần này lâu liền ở dưới lầu trong đại sảnh thấy được một cái chiếm địa diện tích tương đối thật lớn thân ảnh bánh trôi nhi sớm như vậy sao ngươi lại tới đây bạch ngọc đường xoa xoa thái dương nhìn điền điểm bên chân phòng cái kia Dương hành lý trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia dự cảm bất hảo điền điểm vốn dĩ đang ở an hạ huyện đình làm cơm sáng an vui vẻ vô cùng ngầm đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường xuống lầu, lập tức cơ cơ trong tay giao nĩa, tù, tìm muội, còn sớm à, đã mau 10 giờ, cơm sáng thời gian đều qua, thật là lãng phí hạ gì vừa lật tay nghề. Cơm sáng thời gian qua, Bạch Ngọc Đường nhập nhẹm trên mặt mang theo vài phần lười biếng, lại là khắc phong tình ý nhị, cười như không cười nói, ngươi hiện tại không phải làm theo ở ăn cơm sáng. Hắc hắc, đó là bởi vì hạ gì làm gì đó ăn quá ngon. Làm ta muốn ngừng mà không được a. Điên điềm ha hả cười Hoàn toàn không có một chút vuốt mông ngựa tự giác Ngươi đứa nhỏ này chính là có thể nói Lúc này Hạ huyền đình vừa vận từ trong phòng bếp ra tới Hướng này bạch ngọc đường dịu dàng cười nói Tiểu đường Hôm nay thức dậy có điểm trưởng Nhân gia ngọt ngào tới đều so ngươi thức dậy sớm Cơm sáng ta còn cho ngươi nhiệt Trước đem cơm ăn đi Sáng sớm không ăn cơm chính là thực thương thân thể Hạ huyền đình nói âm vừa ra Thiết mục cũng đã từ trong phòng bếp đem đồ ăn giao nghĩa đưa đến bạch Ngọc Đường trước mặt. Anh Tuấn Giã tính khuôn mặt Tuấn Tú cười cực kỳ hàm hậu, hồn hậu gợi cảm trong thanh âm tất cả đều là săn sóc. Tỷ tỷ, cơm sáng. Thiết mục bên này vừa dứt lời, một con tuyết sắc thon dài, khớp xương rõ ràng, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tay Ngọc, liền nâng một ly cực đậm trà thơm, đưa đến bạch Ngọc Đường trước mặt. Đây là bỏ thêm băng cua đồng đường bạch cúc hoa trà, thực thanh đạm, cơm sáng trước sau uống không những sẽ không thương dạ dày, ngược lại có xúc tiến tiêu hóa, dưỡng dạ dày nhuận tràng tắc dụng. Nói chuyện chính là niết phản thần, một chương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, như cũ là không có gì biểu tình, thanh thanh lánh lánh, lánh đáy mắt, lại giật một loại thủy dạng ánh sáng, như là chiếu ánh mặt trời mặt hồ, không lý do ấm. Hạ huyền đình luôn luôn coi trọng nhất buổi sáng đồ ăn, hơn nữa hiện tại lại thả nghỉ hè, không dùng tới ban dạy học. Nàng tự nhiên là có nhiều hơn tâm tư đặt ở trung nghệ phía trên, làm được thức ăn tự nhiên là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng vô địch. Hôm nay này đốn đó là cơm Tây, cục cưng trứng trắng bao, chân giỏ hun khói bạch tuộc xứng với salad mới lạ, cộng thêm hai mảnh nướng thổ thi có thể nói hoàn mỹ. Bạch Ngọc Đường vốn là đã đói bụng thầm thịt đều, nhìn đến như thế mỹ thực, cảm thụ được hai đại tuyệt thế mỹ nam khuynh tình phục vụ, thật là tưởng không có muốn ăn đều không được a Nàng tức khắc ngón trỏ đại động, động tác tự nhiên mà nhu mị ăn lên, hồn nhiên không để ý đến thiết mục cùng niết phạn thần hai người tầm mắt va chạm ở trong không khí, sinh thành từng cụm không tiếng động hòa hoa. Điên điếm lại là bị kích thích tới rồi, trực tiếp bổ nhào vào hạ mụ mụ trong lòng ngực, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, ai u, quá không công bằng, ta tiến vào như vậy nửa ngày, này hai người đều khi ta trong suốt, tiểu đường bất quá là ăn một bữa cơm sao, có tay có chân. Dùng đến như vậy hầu hạ sao, cùng là sinh hoạt ở dưới một mái hiên, làm người đãi ngộ muốn hay không tranh lệch lớn như vậy a? Hạ gì, câu an ủi a. Điên điếm nhất ngoan, hạ gì an ủi, hạ gì an ủi, tới tới, ăn nhiều một chút, hạ gì dưa chưa còn cho ngươi làm ăn ngon hạ. Hạ huyển đình bị điền điểm, cái này kẻ dở hơi làm đến giờ khóc dở cười, trong mắt lại là phá lệ ôn nhu. đứa nhỏ này cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, tương đương với nàng nửa cái khuê nữ. Có thể không đau không? Bạch Ngọc Đường lại là nghe được những mày, yêu nhã trống cảm, nhàn nhạt hỏi, mẹ, nàng nên giảm béo, ngươi cũng đừng có nàng, còn có, ngươi giữa chưa cũng ở chỗ này ăn sao? Ngươi này hành lý sao lại thế này a? đừng nói cho ta ngươi tưởng ở nơi này a. Bị Bạch Ngọc Đường đương trường vạch trần tâm sự, điên điềm lại là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, sắc mặt trở nên so sái bở gì a bao cuồng phong còn nhanh, đảo qua vừa mới bị khuất. Vô cùng sùng bái nói, ai u, tỉ mội, ngài thật là anh minh thần võ, quả thực chính là ta Thái Dương, ta Ánh Trăng, ta sùng bái thần tượng. Ngươi nhìn một cái, ta tưởng cái gì ngươi đều biết, thật là cùng ta tâm ý tương thông. Ta thật là tưởng dọn tiến vào ở vài ngày, bất quá đi, ta đây cũng là vì tỷ muội ngươi hảo. Ngươi cũng biết, hiện tại này phòng ở bã đậu công trình, đó là khá nhiều tích, ta chính là sợ ngươi mắc mưu bị lừa, cho nên, mới xả thân thành nhân. Tự mình vào ở, kiểm nghiệm một chút này căn biệt thử chất lượng, không cần quá cảm tạ ta, ta sẽ mặt đỏ tích. Bạch ngọc đường đầy đầu hát tuyến. Hạ huyền đình đổ mồ hôi đồng địa. Cũng liền thiết một cùng niết phạn thần hai người không chịu cái gì ảnh hưởng, một cái hồn nhiên chưa giác, một cái mặt vô biểu tình. Quả nhiên đủ cường đại. Liên ở điền điểm thao thao bất tuyệt đương khẩu, Diệp Luật Thanh đột nhiên vẻ mặt thái sắc từ trong phòng phiêu ra tới. Tuấn Tú đang yêu trên mặt đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt, vừa thấy chính là hoàn toàn chưa ngủ bộ dáng cùng gấu trúc không hai dạng, phòng trừng thằng ngãi này nghiên cứu nước lửa linh chi nghiên cứu một buổi tối. Hắn đi vào phòng khách lúc sau, trên cơ bản làm lơ mọi người tồn tại, chỉ là dịch đến bạch ngọc đường bên người tham lam hít hít cái mũi, như là tiểu cẩu nhi giống nhau người người say mê thở dài, lúc này mới một cấp đúng nói, ta đi dự phòng. ân Bất quá không cần cứ như vậy cấp bạch ngọc đường gật gật đầu, trầm tĩnh cười nói, ăn qua cơm sáng lại đi đi. Diệp luật thanh lại là một một lắc lắc đầu, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Hạ huyền đình rõ ràng bị Diệp luật thanh này phó ngốc lăng lăng gấu trúc dạng manh không được, trực tiếp từ phòng bếp lấy ra một cái đặc đại hảo cơm hộp, nhét vào Diệp luật thanh trong tay, đau lòng nói, nhìn đứa nhỏ này, sao như vậy liều mạng đâu, liền tính muốn công tác, cũng muốn ăn cơm đi, tới. Đem cái này hộp cơm mang lên, bên trong có ta chuẩn bị đồ ăn. Cảm ơn A-di. Diệp luật thanh giống như ngoan bảo bảo giống nhau, cốc lốc gật gật đầu, lúc này mới mộp mộp ra cửa. Từ đầu đến cuối, diệp luật thanh lại là hoàn toàn không có nhìn đến điền điểm này chỉ quái vật khổng lồ. Bị xem nhẹ đến tận đây điền điểm, cư nhiên không có nửa phần tức giận, tương phản, mãn nhãn đều là phấn hồng phao phao, ngay cả cầm ở trong tay giao nĩa, đều không tự giác thả lòng lực đạo. Bang một tiếng ngã xuống ở bàn ăn phía trên. Tỷ muội, người này, người này ai a, quá khấu lại, quá manh. Sao hồi sự, chạy nhanh đúng sự thật công đạo, này mới vừa bao lâu thời gian không thấy a, trong nhà liền nhiều như vậy một cái nam bạc, cũng không biết cho ta biết một tiếng, tỷ muội, ngươi chuyện này nhưng làm không địa đạo a. Điên điên một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong con ngươi rõ ràng lập lòe bắt quái ước số. Phần 52 Ngày hôm qua trong điện thoại không phải theo như ngươi nói sao, ta đi cổ Hà Trường nhai một chuyến, trụ đã trở lại một nhà dược phòng. Hắn kêu Diệp Luật Thành là Diệp Thị Ngự dược phòng trước người phụ trách. Đương nhiên, hiện tại xem như ta công nhân, vì cải thiện công nhân công tác sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên, ta mới làm hắn trụ đến biệt thự tới. Bạch Ngọc Đường trả lời tương đương công thức hóa. Ta sao không biết ngươi lòng tốt như vậy, là săn sóc công nhân người đâu? Điên điềm khinh thường điểm môi lẩm bẩm nói nhỏ nói, Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Đường một cái nặng nề lẳng lặng ánh mắt ném qua đi, Điền Điềm lập tức tắt lửa. Không có gì, ăn cơm, ăn cơm Điền Điềm thay một bộ cười tủm tỉm biểu tình, vô lại nói, mặc kệ nói như thế nào, dù sao nơi nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, đừng vọng tưởng đuổi ta đi à, ta là chủ định rồi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, còn chưa nói lời nói, Hạ Huyền Đình lại là vẻ mặt ôn nhu cười nói, tưởng ở bao lâu? Liền ở bao lâu, hạ gì hoan nên ngươi? Ra, hạ gì tốt nhất? Điên điềm làm một cái vạn thuế tư thế, đậu đến hạ tuyển đỉnh tươi cười đầy mặt. Bạch Ngọc Đường trong mắt cũng thấm ý cười, đem thiết mục đã cắt xong rồi cục cương chứng tráng bao bỏ vào trong miệng, kia tư vị nhi ngọt hương tô hoạt, vào miệng là tan, tựa như giờ này khắc này, hạnh phúc đến không được. Đúng lúc này, chung cửa lại là bất kỳ nhiên vang lên. Thiết mục đứng dậy đi mở miệng, Bạch Ngọc Đường dương mắt nhìn lại. Phát hiện người tới lại là lục nôn khanh cùng cổ sông dài. Nôn khanh, cổ xưa bản, các người hai cái như thế nào cùng nhau tới? Bạch Ngọc Đường cũng ăn được không sai biệt lắm, trực tiếp buông dao nĩa, đón đi lên. Như thế nào, không chào đón sao? Lục nôn khanh ăn mặc một thân màu nguyệt bạch quần áo, ôn nhuận như ngọc, nho nhã phi thường, mặt mày trung chứa ngày mùa thu ánh mặt trời giống nhau ý cười. Ta chính là nghe nói ngày hôm qua có người nhặt một cái đại lẩu, được đến một bộ thứ tốt. Này không, hôm nay liền vội vàng lại đây nhìn một cái. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía cổ sông dài, tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh ánh mắt, cổ sông dài gãi gãi đầu, thập phần ngượng ngùng. Bạch tiểu thư, ngài cũng đừng trách ta, ta thật sự là tưởng tái kiến thức một chút kia một bộ mây mù dày đặc, còn có kia chỉ long sơn gốm đen, cùng kia đối nhi riêu biên chén, lao đầu nhi ta thật là nhớ thương đã lâu. Bất quá, khi cách một ngày liền tới đây. Ta này mặt già có điểm hạ không tới, này không, ta liền đem chuyện này nói cho lục nhị thiếu, nghĩ nếu là cùng lục nhị thiếu cùng nhau tới, ta coi như là thơm lây, cũng làm ngài thiếu phí một chuyện. Cổ sông dài như thế thật sự, nhưng thật ra kêu bạch ngọc đường khó mà nói cái gì, không lắm để ý cười nói, ta nói rồi, ngài chỉ cần nghĩ đến, tùy thời đều có thể, ta hoang nên chi đến. Lúc này, hạ huyền đình cũng đi lên trước tới. Nhiệt tình cùng lục nôn khanh hai người chào hỏi, tiểu lục à, vẫn luôn đều tưởng thỉnh ngươi lại đây ăn một bữa cơm, hôm nay nhưng không cho sớm đi a Đúng rồi, vị này chính là hạ huyền đình còn không có gặp qua cổ sông dài, tự nhiên ngữ ra nghi hoặc. Lục nôn khanh lập tức ôn nhu có lễ giải thích nói, vị này chính là cổ hà trường nhai minh cổ hiên cổ xưa bản, là ta cùng tiểu đường bạn vong niên Nguyên lai là cổ tiên sinh, mọi người đều đừng ở cửa đứng mau mời tiến. Hạ tuyển Đình đem mọi người nên vào đại sảnh. Vừa định phải cho khách nhân pha trà, lại là bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản xuống dưới, "Mẹ, ngài liền ngồi đi, hôm nay ngôn khanh cùng cổ xưa lại đây, cũng không phải là vì uống bình thường trà đơn giản như vậy." A Mục, ngươi đi tầng hầm ngầm đem Long Sơn gốm đen đại vại cùng kia đối nhi hoa mai ngạo tuyết diều biến chén lấy ra tới, các ngươi từ từ, ta lên lầu đi lấy mây mù dày đặc. Ta đi thôi. Bạch Ngọc Đường vừa mới đứng dậy, đã bị Niết Phạn Thần nhẹ nhàng bắt được thủ đoạn, khỏe môi hơi hơi gợi lên, thanh lánh mặt mày, lưu chuyển gian, phong hoa muôn vản, ngươi ở chỗ này bồi khách nhân hảo, ta đi lấy mây mù dày đặc. Niết Phạn Thần hành động trực tiếp làm lục ngôn khanh lãng mi nhữ lại, nếu không phải thiết mục đi được quá nhanh, nói không chừng lại là một đốn quyền cước giao phong. Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng là phỉ bán không thôi, nha, người khác là khách nhân, ngươi chính là chủ nhân. Phật tử đại nhân, giống như ngài cũng là ở nhờ đi, làm người phải có tự mình hiểu lấy A. Bạch ngọc đường trên mặt trầm tĩnh như lan, trong thanh âm lại là mang theo vài tia khó chịu, căn cứ không cần bạch không cần, dùng cũng bạch dùng nguyên tắc. Nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thuận tiện lại đem kêu bao tin dương mau tiêm bắt lấy đến đây đi. Hảo niết phạn thần cái này hảo tự thanh thanh lánh lánh, lại như là hoa ở mọi người trái tim nhị thượng, hơi có chút bạch chuyển thiên hồi tư vị. Yên tâm, phòng của ngươi, ta rất quen. Phật tử đại nhân nói xong lời này, dáng người lay động, bộ bộ sinh liên lên lầu, không mang đi một mảnh đắng ngây. Bạch ngọc đường lại là đầy đầu hắc tuyến, đầu óc chung chỉ có một thanh âm, nha, lại bị âm. Quả nhiên, năng vừa quay đầu lại, liền thấy mọi người trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, đặc biệt là hạ huyền đình, ánh mắt kia khi làm nàng có điểm thận đến hoảng. Khu khu nàng giả vờ ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác giống nhau hướng về phía lục nôn khanh nói nôn khanh ngươi hẳn là nghe nói ta ngày hôm qua chụp được dược phòng sự tình đi ân đích xác chỉ là ta không nghĩ tới tiểu đường cư nhiên đối với kinh doanh dược phòng sẽ cảm thấy hứng thú lục nôn khanh biểu tình thu liễm thực mau lại dương mắt khi đã là một mảnh như hải ôn cảm thấy hứng thú nhưng thật ra chưa nói tới bất quá tổng cảm thấy trong nhà có một cái dược phòng Về sau sinh bệnh bốc thuốc gì đó liền trở nên cực kỳ phương tiện, đương nhiên, này cũng có thể coi như là một phần sáng nghiệp, quyền đương đầu tư, cũng không có gì không tốt. Bạch Ngọc Đường Tươi cười điềm đạm lưu mỹ, hai tròng mắt lại là lập loè cơ trí quan mang, hoa Huệ rặng rỡ, bất quá, ta đỉnh đầu không có gì nhưng dùng nhân tài, một nhà dược phòng muốn chân chính vận chuyển lên, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không biết luôn khanh trên tay có hay không người nào mới nhưng dùng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thành thật đáng tin cậy. Cái này sao? Không thành vấn đề, ta đem Chu đại ca trước cho ngươi điều qua đi, các ngươi hai cái tương đối thủ, điều hành lên cũng phương tiện, làm Chu đại ca nhìn cửa hàng, ta lại cho ngươi tìm mấy cái tin được chuyên nghiệp nhân tài, trước đem dược phòng duy trì lên, ngươi xem thế nào. Lục nôn khanh không hổ là hôn thương trường, xử lý khởi loại chuyện này sạch sẽ lưu loát, mọi mặt chu đáo. Bạch Ngọc Đường rất là vừa lòng gật gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm, liền trước như vậy đi. Lúc này, cổ sông dài lại là mở miệng, ngữ khí hơi có chút do dự, cái kia. Cái kia không biết bạch tiểu thư chuẩn bị tính toán như thế nào an trí Diệp Luật Thanh đâu. Đứa nhỏ này tuy nói không dành cách đối nhân xử thế một ít, nhưng vẫn là không tồi. Cổ sông dài còn không biết Diệp Luật Thanh đã trụ vào bạch ngọc đường trong nhà, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt lo lắng. Cổ xưa cứ yên tâm đi, hiện tại Diệp Luật Thanh là ta công nhân. Ta tự nhiên không thể bạc đại hắn, ta đã làm hắn trụ vào biệt thự, nếu là các ngươi sớm tới một chút, nói không chừng là có thể nhìn thấy hắn. Bạch Ngọc Đường cười tùy ý mà ưu nhã. Lục Nôn Khanh ngay vậy, biểu tình lại là hơi hơi lué lué, ôn nhu khỏe môi rất có vài phần cô đơn, không nghĩ tới tiểu đường nhanh như vậy liền có tân phòng khách, ta thật là hâm mộ thực a. Điền niềm lập tức bắt quái trêu gẹo nói, Lục Đại ca, ta hôm nay cũng chính thức vào ở, ngươi nếu là thật sự hâm mộ cũng trụ tiến vào a dù sao tiểu đường nơi này phòng rất nhiều nàng lời nói còn chưa nói xong đột nhiên cảm nhận được một loại đến xương lạnh lẽo phảng phất lập tức đặt mình trong với tây vực đại băng sơn cái loại này tư vị nhi làm trên mặt nàng tươi cười nháy mắt đọc lại Điên điềm một hồi thân liền thấy phật tử đại nhân đang đứng ở nàng phía sau mặt vô biểu tình quanh thân tràn ngập thánh khiết thanh lãnh hơi thở phảng phất không dính khói lửa phàm tục cặp mắt kia rõ ràng thành triệt bình tĩnh khuynh tấn phun hoa lại làm nàng cảm nhận được một cổ u linh áp lực. quả nhiên Phật tử đại nhân mày không phải như vậy hảo súc. Điên Điềm lập tức thức thời ngậm miệng lại, cười đến có chút xấu hổ. Phật tử đại nhân còn, thật đúng là tấn. nhanh chóng a, cái kia, mau làm ta được thêm kiến thức. kia cái gì mây mù dày đặc là cái thứ gì? tỷ muội, ngươi cũng thật là đào tới rồi thứ tốt, cũng không trước tiên nói cho ta. Lục Nôn khanh thấy vậy, ôn nhu tươi cười có chút đông lạnh. Niết tiên sinh tới thật đúng là thời điểm. Vừa vận tốt mà thôi niết phạn thần động tác thanh lánh đem trên tay hộp gỗ phóng tới khắc gỗ bàn lớn phía trên, thuận tay mở ra hộp gỗ, đây là mây mù dày đặc. Lục nuôn khanh, cổ sông dài, hạ huyền đỉnh, điền điểm đều là nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy ở hộp gỗ trung lẳng lặng bày một bộ bạch sa cung xuân hồ, chỉ là tạo hình cổ xưa một ít, thật sự là không có gì xuất sắc địa phương, điền điểm không khỏi có chút thất vọng. Đây là kia cái gì mây mù dày đặc, thoạt nhìn thực bình thường A. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói chuyện, cổ sông dài bất mãn, điền tiểu thư, này bộ mây mù dày đặc chính là chân chính quốc chi trọng bảo, đương nhiên không thể làm người dễ dàng phân biệt ra tới, chỉ có ở pha trà thời điểm, mới có thể phát hiện nó thần kỳ. Bạch Tiểu thư, lần trước ở các ngươi không có uống thượng trà, thậm chí tiết nuối lần này chúng ta cần phải dùng chân chính nước trà tới dẫn động này phiên dị tượng A. Không thành vấn đề, ta nhất định thỏa mãn cổ xưa yêu cầu, nếu phải dùng mây mù dày đặc uống trà, tự nhiên là muốn xứng đôi nó hảo lá trà, mọi người xem xem này bao tin dương mau tiêm như thế nào. Bạch Ngọc Đường vừa nói, một bên tử niết phản thần trong tay tiếp nhận kêu bao bao trang tinh mị lá trà, chậm rãi mở ra. Nhất thời, một cổ sạch sẽ, tươi mát, tiên sảng hương khí lượn lờ bốc lên mà thượng, nháy mắt trà hương cả phòng. Qua thơm này trà hương vị thật sự là dễ người a. Điên điềm dùng sức hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Phần 53. Lục nôn khanh cùng cổ sông dài chờ đều là biết hàng người, nhìn đến như vậy tin dương mao tiêm, khi kinh dị một phen. Tin dương mao tiêm xưa nay lấy thế, viên, quăng, thẳng, nhiều bệnh hào, hương cao, vị nùng màu canh lục độc đáo phong cách mà nổi tiếng Trung ngoại, nhưng là này một bao tin dương mao tiêm nhan sắc xanh biết cướp ác. Tròn triệu thông thấu, lá trà nhỏ dài thẳng tắp, bạch hào như ngọc, liền tính minh tiền cấp cống trà cũng không có loại này phẩm tướng A. Bạch tiểu thư, này lá trà ngươi từ chỗ nào tìm tới, quá cực phẩm. Cổ sông dài đã đã là thèm nhỏ dãi, không cần phải nói mây mù dày đặc, chỉ cần là tốt hơn trà, đã là chuyến đi này không tệ. Lão nhân này trong lòng quyết định chú ý, về sau nhất định thường tới, liền tính ném này trương mặt già không cần, cũng muốn cọ thượng vài chén trà uống. Hạ huyền đình cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nhà mình khuê nữ còn có bực này hảo trà, bất quá, nàng đã uống qua yêu nhất tô châu trà hoa lại, đối với này bao tin dương mau tiêm, nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú. Lục nôn khanh còn lại là trong mắt mây khói quay cuồng, ngưng mi khẽ cười nói, nói vậy lúc trước có thể làm nhất tiên sinh phẩm cả đêm, chính là bực này hảo trà đi. Thật là đáng tiếc, lúc trước bỏ lỡ, bất quá sau này ta chính là sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Niết Phạn Thần làm như không có nghe được lục Nôn khanh ý tại ngôn ngoại, thanh thanh lanh lánh nói, Cơ hội không phải mỗi lần đều có, càng không phải mỗi người đều có, hôm nay này trả vẫn là để cho ta tới phao đi. Tiếp thượng, Niết Phạn Thần làm như không có nghe được lục Nôn khanh ý tại ngôn ngoại, thanh thanh lánh lanh nói, Cơ hội không phải mỗi lần đều có, càng không phải mỗi người đều có, hôm nay này trả vẫn là để cho ta tới phao đi. Kêu Cảm Tinh Hảo Lần trước chúng ta chính là đều không có cơ hội thưởng thức nghiết tiên sinh trà đạo tài nghệ, hôm nay định có thể mở rộng tầm mắt. Cổ sông dài hưng phấn trà sát đôi tay, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Cổ xưa chỉ sợ phải thất vọng, nhà của chúng ta chính là không có gì pha trà công cụ, ngay cả này in đỏ mục trà thuyền vẫn là trang hoàng lúc sau, luôn khanh cấp bị hạ, những cái đó muôn cà phê, trà tác linh tinh trà cụ càng là một mực không có, chỉ sợ so ở ngài chỗ đó. Còn muốn đơn giản nhiều à? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Không quan hệ, không quan hệ, chủ yếu là có thể uống đến hào trà, thưởng thức đến mây mù dày đặc cảnh đẹp, mặt khác đều là mây bay, đơn giản điểm càng tốt. niết tiên sinh, ngài liền nhanh lên bắt đầu đi. Cổ sông dài không chút nào để ý thuốc dục nói. Nghết phạn thần gật gật đầu, hướng Bạch Ngọc Đường truyền lại một ánh mắt, liền bắt đầu pha trà. Tựa như ngày hôm qua giống nhau. Liên ở niết phạn thần tay xoa nắp trà kia một sát, hắn cả người lập tức trở nên thanh minh điềm đạm, yên lặng chí xa, quanh thân thanh lanh dần dần biến mất, tràn ngập một loại Phật hiệu tự nhiên trở lại nguyên trạng cảm giác. Thực mau, niết phạn thần liền bắt đầu ôn ly địch cụ, theo cút ngay nước gấm chậm rãi chảy vào bạch sa ngọc thủy cung xuân hồ, một cổ màu trắng xương mùi bắt đầu chậm rãi bốc lên, đắp lên nắp trà lúc sau, những cái đó xương trắng từ nắp trà đỉnh chốc hai cái lỗ nhỏ giật tràn ra tới càng tụ càng nhiều, đem hắn bao phủ ở một mảnh mây khói bên trong. Từ ôn ly để cụ, đến thủy nhập trà thuyền, niết phạn thần sử dụng thời gian quá ngắn, động tác như nước chảy mây trôi, duy mỹ mà lại nhanh chóng, cố tình xem ở mọi người trong mắt, lại cảm thấy Phật tử đại nhân tĩnh như núi cao bàn thạch, cỏ cây xuân tùng, thư hoán xa xưa, nhất cử nhất động, xuất phát từ thiệt tình, phát trang tự nhiên, lá trà nhập hồ, hương khí bốn phía. Niết phạn thần ưu nhã nhắc tới gốm sứ nước cấm hồ, hành ý yể cao hướng. Kia nước sôi nhập hồ thanh triệt chi âm, tựa như phi lưu mà xuống thanh tuyển, tuyệt diệu thủ pháp, làm mọi người không khỏi một trận tán thưởng. Không thể không nói, Phật tử đại nhân pha trà thật sự là trên đời duy mỹ tuyệt luân cảnh trí, như thơ như họa, đừng nói Bạch Ngọc Đường, Hạ Huyền Đình hòa điền ngọt như vậy giống cái sinh vật, ngay cả Lục Nôn khanh cùng Cổ Sông Dài đều là một trận lưu luyến quên phản. Theo nắp trà đắp lên lúc sau, vừa mới kia nguyên bản tiêu tán mở ra mây khói lại là lần thứ hai trở nên ngưng thật, càng ngày càng nhiều màu trắng sương mù từ bạch sa ngọc tủy cung xuân hồ trung lượn lờ tràn ra, xoay quanh mà thượng, thực mau hình thành một bộ làm người chấn động cảnh trí. Mây trắng chạy dài khiển quyện, thanh sơn vạn rằm nguy nga, sơn tuyển phi lưu thẳng hạ, cây xanh buồn bực thành ấm, trời xanh phía trên, chim bay bay lượn, suối nước bên trong, du ngư tủy ý. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, mây tía bốc hơi, mông lung bên trong, phảng phất vô cùng chân thật, làm người lạc vào trong cảnh. Tùng gian trúc hạ, bên suối khê sườn, trong rừng thạch thượng, tình cảnh này, thật sự làm mọi người cảm thấy miệng lươi sinh tân. Lúc này, nếu là có thể phẩm thượng một ly hương trà, tuyệt đối là nhân sinh một mừng rỡ sự a. Mọi người ở đây tâm ngứa khó nhịn chi gian, một cổ sâu kín thanh hương gãi đúng châu ngứa chuyển tới mọi người chóp mũi dưới. Khi hương vị phản phất có được ma lực giống nhau, làm người toàn thân 300 triệu 6.000 nghìn lỗ chân lông đồng thời mở rộng ra, thoải mái khó có thể hình dung. Giờ phút này, Nghết Phạn Thần đã đem phao tốt tin dương Mao tiêm phân trà nhập ly, mỗi một ly đều là 7 phần mãn, màu canh xanh biết trong suốt, u hương thấm mũi, theo nước trà nhập ly, chỉnh phúc tranh cảnh trở nên càng thêm ngưng thật, lập thể, hoàn toàn. Thẳng đến một ly trà thơm nhập bụng. Mọi người còn đắm chìm tại đây chờ đảo nguyên tiên cảnh cảnh đẹp hương trà chung không thể tự thoát ra được, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, toàn thân thoải mái, dư vị vô cùng. Đây là lão đầu nhi ta cuộc đời này uống qua mỹ vị nhất lá trà, có thể nói thiên phẩm. Cũng chỉ có tại đây phiến mây mù dày đặc bên trong, mới có thể phẩm ra như thế hương vị a. Cổ sông dài vốn là đầy mặt kích động, ẩn hàm hương quang, đột nhiên chi gian lại là sinh ra một chút tàm đạo. Đem đã tích trà không dư thừa chén trà, đưa đến chính mình mũi hạ, nghe thấy lại nghe, thật sâu thở dài, ai, về sau mặc kệ lại uống đến loại nào lá trà, chỉ sợ đều không có loại này tình cảnh cùng tư vị nhi. Cổ sông dài tuy nói đã chịu chấn động cực đại, nhưng rốt cuộc không phải lần đầu tiên nhìn đến, này khiếp sợ trình độ xa xa cập không thượng người khác. Điên điêm trực tiếp choáng váng, đầy mặt say mê hạnh phúc, không ngừng mà lẩm bẩm tự nói, quá mỹ quả thực cùng thật sự giống nhau, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Lục nôn khanh cũng hơi hơi có chút thất thố, hai tròng mắt trung tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới. Cổ đại lại có như thế thần kỳ tài nghệ, thật sự là xảo đoạt thiên công, xuất thần nhập hoa A. Hạ huyền đình không nói gì, nhưng nàng chấn động tuyệt không so bất luận cái gì một người thiếu, thậm chí càng nhiều. Như thần kỳ đồ vật, cư nhiên sẽ là nhà mình quê nữ, thật sự là làm nàng tầm tổn kinh hỉ mà lại ẩn hàm phức tạp nhà mình khuê nữ bản lĩnh có thể hay không quá lớn một chút đâu, cư nhiên liền loại đồ vật này đều có thể thu vào trong túi, thật sự là vượt quá nàng tưởng tượng. Một ly trà thầy đế, mọi người lại như cũng là như si như say, mây mủ dày đặc hơn nữa cực phẩm hương trà mị lực, có thể thấy được một chút. Lúc này, thiết mục đã tử tầng hầm ngầm đem đồ vật lấy ra tới, vừa đến nơi này, tự nhiên cũng là bị trước mắt thần kỳ mây khói tranh cảnh chấn động một chút. Trên lầu tiểu tuyết cầu nhi còn lại là bị tin dương mau tiêm trà hương nhi cấp dẫn xuống dưới. Bạch Ngọc Đường thấy thiết Mộ cùng tiểu tuyết cầu nhi xuất hiện, tự nhiên cấp này một người một lang cũng phân một ly trà xanh. Đã có thể bởi vì nàng như vậy vừa động, trình phúc mây khói tranh cảnh liền hơi hơi lung lay nhó lên, làm mọi người một trận bừng tỉnh. Mắt thấy lại nhiều hai chỉ sinh vật lại đây chưa cắt bực này cực phẩm hào trà, mọi người thần kinh đều là một trận nôn nóng. Sôi nổi yêu cầu tục ly. Một hồ tràn đầy nước trà, lại là chỉ chốc lát sau liền thấy đế nhi. Ai, không đã ghiền A. Thật sự là không đã ghiền A. Cổ sông dài nhìn dần dần tiêu tán tranh cảnh một trận thiết hận. Tại đây chờ cảnh đẹp chung, uống lên bực này lá trà. Mặt khác lá trà chỉ sợ là lại khó nhập khẩu A. Cổ xưa nói rất đúng. Này bạch sa ngọc tùy cung xuân hồ, chẳng những có thể làm người đặt mình trong mây mù dày đặc cảnh đẹp dùng nó phao ra tới trà còn sẽ mang nhập ngọc tủy tinh hoa ngưng thần ích khí đồng thời bạch sa trung ngọc tủy còn có giữ ấm công hiệu có thể làm ấm trà trung xương ngủ ngưng tụ không tiêu tan chờ đến nước trà thấy đáy mây khói mới có thể tiêu tán làm người từ đầu tới đôi đều như truy tiên cảnh bực này thiết kế phối hợp thật sự là tuyệt diệu đến cực điểm A lục nôn khanh không hổ là lục nôn khanh đem mây mù dày đặc đủ loại thần dị phân tích cực kỳ thấu triệt Một đôi ngày mùa thu trong mắt tràn đầy đều là tán thưởng. tỷ mùa A. Ta quyết định, ta chẳng những muốn ở ngươi nơi này trụ hạ, còn muốn thường trú. Ta phát hiện cùng ngươi khắp nơi một hối, nơi trốn đều là ngạc nhiên. Ngay cả uống cái trà cũng có thể như vậy chấn động, bực này náo nhiệt. Về sau, ta chính là sẽ không sai qua. Hạ gì, vừa mới nói tốt, ngài cũng không thể đuổi ta đi. Không đuổi, không đuổi, nguyện ý ở bao lâu đều có thể. Hạ huyền đình cười thân thiết dịu dàng. Điên điểm nói lại là đưa tới cổ sông dài cùng lục nôn khanh cộng minh. Điên điểm lời này nói không tuổi, tiểu đường A vẫn luôn đều giỏi về sáng tạo kỳ tích lục nôn khanh ôn nhu cười khẽ, trong mắt tràn đầy sùng nịch, có lẽ nàng bản thân chính là một cái kỳ tích. Đúng vậy, bạch tiểu thư mặc kệ tới rồi chỗ nào đều là vận may không ngừng A, ai u, nhìn ta này trí nhớ. Thiết tiên sinh đã trở lại. Thuyết minh ta long sơn gốm đen đại vại cùng kia đối quân diêu riêu biến chén lấy tới, ta nhưng đến nhìn kỹ xem. Cổ sông dài vừa mới phẩm trà phẩm quá đầu nhập, hoàn toàn không có phát hiện thiết mục đã đến, hiện tại phát hiện, lại là một trận hư phấn. Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân này tiểu hài tử giống nhau làm, không khỏi một trận buồn cười, làm thiết mục đem long sơn gốm đen đại vại cùng hoa mai ngạo tuyết thành đôi nhi quân diêu riêu biến chén phân biệt bài ở gỗ đỏ chạm khắp gô bản gỗ phía trên. Phần 54. Bạch Ngọc Đường này căn biệt thự, bởi vì vị trí hẻo lãnh, tầm nhìn trống trải, ánh sáng cực hảo. Chính trực giữa trưa, sán lạn dương quang phá cửa sổ mà nhập, đêm này tam kiện đồ cổ chiếu càng thêm sa hoa lộng lẫy sặc sơ lóa mắt. long sơn gốm đen cổ xưa thâm thúy, hoa mai ngạo tuyết thần dị động lòng người tự nhiên là lại làm mọi người một phen cảm thán. Đúng lúc này, chung cửa lại là lại một lần vang lên. Không nghĩ tới hôm nay khách nhân còn rất nhiều. Bạch Ngọc Đường nhỉ non một tiếng, vốn định đứng dậy đi mở cửa. Vừa vặn Lục Nôn Khanh ngồi tương đối tới gần cửa, không khỏi ôn nhu cười, hướng tới cửa đi đến, "Ngươi ngồi đi, ta đi mở cửa." Chỉ là, đại môn mở ra lúc sau, ngoài cửa người lại làm Lục Nôn Khanh hơi hơi giật mình, trong con ngươi xẹt qua một mạt không giấu vết lạnh leo. Ngoài cửa người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mở cửa cư nhiên sẽ là Lục Nôn Khanh, thoáng cứng lại. Ngự khí mang lên một chút kính cẩn. Lục nhị thiếu, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngài, ta hôm nay là phụng gia chủ chi mệnh, lại đây tìm ngọc đường tiểu thư cùng tam thiếu nãi nãi, còn thỉnh lục nhị thiếu hỗ trợ thông cái lời nói nhi. Đại sảnh cùng biệt thự đại môn khoảng cách cũng không xa xôi, lấy bạch ngọc đường nhĩ lực tự nhiên là tướng môn ngoại hết thể nghe được dành mạch. Người tới đúng là bạch gia đại quản gia, bạch tầm. Bạch ngọc đường bên môi gợi lên một chút nghiền ngẫm ý cười hai tròng mắt trầm tĩnh như là nửa đêm sao trời, u quang liên tục. nàng nâng lên thanh âm, nhàn nhạt nói: Nôn khanh, đem bạch đại tổng quản mời vào đến đây đi. Bạch Ngọc Đường nói: Làm hạ huyện đình đột nhiên cả kinh, trên mặt sẹt qua vài tia hoảng loạn, có chút lo lắng nhìn về phía nhà mình quê nữ. Hạ huyện đình tuy nói cho tới nay ở bạch gia đều cực kỳ ẩn nhẫn, nhìn như nhu nhược như nước, nhưng lại so với ai đều thông thấu tâm mình. Nàng quá hiểu biết Bạch ra ra chủ Bạch Kỳ Phong là nhân vật như thế nào, nếu là không có ích lợi liên lụy, Bạch tầm tuyệt đối sẽ không bước lên các nàng địa bàn. Nói vậy mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường biến hóa, đã bị Bạch Kỳ Phong xem ở trong mắt, chẳng lẽ hắn lại nổi lên cái gì tâm tư. Liên ở hạ tuyển đình lo sợ bất an, phí tư hao tổn tinh thần đường khẩu, một đôi hoánh nhuận trắng non tay ngọc nhẹ nhàng mà vua ở tay nàng thượng, đôi tay kia rõ ràng nhu nhược không có xương nhưng lại mang theo một cổ kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng, làm nàng tâm không tự giác bình tĩnh trở lại. Hạ huyền đình quay đầu, tiếp xúc đến nhà mình nữ nhi trầm tĩnh như lan ý cười, cuối cùng là từ hái cười, trong lòng cảm thán, nàng nữ nhi à, quả nhiên đã trưởng thành. Cổng lớn. Lục nôn khanh vốn dĩ đang ở suy tư có nên hay không làm bạch tầm vào cửa, lại nghe đến một cái tựa như tiếng trời thanh âm từ bên trong chuyển đến. Nôn khanh. Đem bạch đại tổng quản mời vào đến đây đi. Nay không có gì cảm xúc một câu, trực tiếp làm bạch tầm ngẩn ngơ, trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc tinh quang, thật thà ngũ quan càng thêm giản dị trung lương. Lục nôn khanh nghe vậy lại là ôn nhuận cười nói, nếu tiểu đường đều nói như vậy, đương nhiên liền không cần ta truyền lời. Bạch quản ra, mời vào đi. Cảm ơn lục nhị thiếu. Bạch tâm ở bất luận cái gì thời điểm tựa hồ đều tiến thủ bổn phận, hoàn toàn tiến thối có độ. Giờ phút này, trong đại sảnh thiết mục đã đem long sơn gốm đen, thành đôi nhi quân riêu riêu biến chén còn có mây mù dày đặc cấp thu đi xuống. niết phạn thần thay đổi một bộ bình thường trà cụ, một lần nữa pha nước trà, động tác như cũ là phong hoa muôn vàn, khuynh quốc khuynh thành. Bạch ngọc đường cấp trong lòng ngực tiểu tuyết cầu nhi một bên thuần bao một bên nhi cùng cổ sông dài nói chuyện trời đất. Điên đêm còn lại là cùng hạ huyển đình làm nũng, thỉnh thoảng lại phun tào một câu. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập một loại nhàn nhạt trà hương, điểm tĩnh tốt đẹp. Bạch tầm cùng lục ngôn khanh đi vào đại sảnh lúc sau, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Trong hình mỗi người đều mang theo chân thật biểu tình, hoặc cười hoặc nháo hoặc tĩnh hoặc động, đem này đóng bình thường biệt thự trang điểm thành một cái, ra. Như vậy bầu không khí, là bạch ra chưa từng có quá. Bạch tầm trong mắt xẹt qua một mặt ý vị không rõ phức tạp cảm xúc, cung kính cúi đầu. Che lại trong mắt biểu lộ cảm xúc, gặp qua tam thiếu nãi nãi, đường tiểu thư Bạch quản gia, làm gì đứng, mau mời ngồi, ngồi. Hạ huyền đình trước tiên mở miệng, dịu dàng như trước. Bạch ngọc đường cũng là nhàn nhạt cười nói, lão mẹ nói rất đúng, bạch quản gia quá khách khí, mau ngồi đi. Nói thật ra, bạch ngọc đường tuy rằng chán ghét bạch ra người, nhưng là đối bạch tầm nhưng thật ra không có nhiều ít mâu thuẫn cảm xúc, tương phản. Lúc trước lao nhân này còn giúp quá các nàng mẹ con không ít, liền tính nàng hận bạch ra người, cũng quái không đến lao nhân này trên người. Không cần, đường tiểu thư, tam thiếu nãi nãi, hôm nay ta bất quá là tới truyền lời, liền không ngồi. Bạch tầm càng thêm kính cẩn, làm người nhìn không ra cảm xúc. Nga, một khi đã như vậy, liền tùy bạch quản gia liền đi, bất quá, có một chút. Ta phải nhắc nhở bạch quản gia một chút bạch ngọc đường nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tuyết cầu nhi mềm mại lông tóc, nhu mỹ tuyệt sắc trên mặt tản ra một loại lười biếng quyến rũ. Ta cùng mẫu thân đã không phải bạch gia người, cho nên ngài không nên xưng hô mẫu thân tam thiếu nãi nãi, hẳn là kêu hạ phu nhân mới đúng. Bạch ngọc đường nói làm bạch tầm sắc mặt cứng đờ, hai tròng mắt không khỏi nắm thật chặt. Đường tiểu thư, ngài cùng tam thiếu nãi nãi có phải hay không bạch gia người? Ta không có quyền xen vào. Hôm nay ta chỉ là lại đây chuyển đạt ra chủ lời nhắn, còn thỉnh đường tiểu thư thông cảm. Từ đôi câu vài lời giữa, Bạch Tâm đã biết, hiện tại Bạch Ngọc Đường đã bất đồng với Di Vãng, tựa hồ ngay cả hạ tuyển đình đều thay đổi rất nhiều, như vậy sự tình thật sự sẽ giống ra chủ sở liệu thuận lợi vậy sao? Bạch Ngọc Đường tựa hồ đối với Bạch Tâm rất là lý giải, cũng không hề dối dám xưng hô vấn đề, nhấp một ngụm niết phạn thần đưa qua trà thơm, không lắm để ý nói, Bạch Kỳ Phong nói cái gì? Ngươi nói đi, ta nghe. Bạch Ngọc Đường đối với Bạch Kỳ Phong như thế thẳng hô kỳ danh hành vi, lại làm Bạch Tầm sắc mặt có chút da nẻ, khỏe miệng chiều chiều, mới cung kính nghiêm túc nói. Gia chủ nói ngày mai thỉnh đường tiểu thư hồi bổn ra một tự. Đương nhiên, Tam Thiếu mãi mãi nếu nguyện ý, tẫn nhưng cùng hướng, bổn ra hoang nên chỉ đến. Bạch Tầm nói làm hạ huyển đình hơi hơi sử suốt, niết phạn thần châm trà tay không giấu vết rừng một chút. Lục nôn khanh ngày mùa thu hai tròng mắt trung sệt qua một tia linh quang. Hoan nên đến cực điểm. Bạch Ngọc Đường xoay chuyển trong tay trà thơm, chấm tĩnh tươi cười mang theo nhàn nhạt châm trọng, mặc kệ nói như thế nào đều là người khác già, sao có thể chúng ta hai mẹ còn một khối qua đi xuyến môn đâu, vẫn là ta một người đi thôi, hy vọng Bạch gia đại môn không cần ngạch cửa quá tài cao hảo. Đường tiểu thư, đó là nhà của ngươi. Bạch Tâm thanh em mang theo vài tia khẩn thiết. Cho tới nay, hắn đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa bao giờ sẽ nhiều lời một câu, nhiều đi một bước lộ. Nhưng là, giờ này khắc này, Bạch Tâm lại có một loại cảm giác, trước mắt cái này tuyệt sắc nhu huyền thiếu nữ có được làm Bạch gia vạn kiếp bất phục năng lực. Cứ việc loại cảm giác này cực kỳ vớ vẩn, nhưng hắn đúng là không hy vọng nhìn đến hai bên trở mặt, đây là hắn cuối cùng nỗ lực, cũng là đối Bạch ra tập trung. Bạch Ngọc đường nghe ra Bạch tầm lời nói chân thành, lặng lặng chăm chú nhìn vị này đại quản gia một lát, mặc Ngọc hai tròng mắt giống như vực sâu. Bạch quản gia, phòng ở cùng gia trước nay đều không phải một cái khái niệm, ta tưởng điểm này ngươi ở Bạch gia nhiều năm, so với ai khác đều rõ ràng. Tóm lại, ngươi trở về nói cho Bạch kỳ phòng, ngày mai ta sẽ đi buồn ra, đây là ta hồi đáp, nếu không chuyện khác, ngươi có thể đi rồi. Bạch Tâm muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc. Lại cuối cùng là thở dài một hơi, kia hảo, ta sẽ giúp ngài truyền đạt, cáo tử. Vị này đại quản gia rời khỏi sau, hạ huyền đỉnh trên mặt vẫn là toát ra vài tia khinh sầu. Tiểu đường, ngươi ngày mai thật sự quyết định một người đi, vẫn là mẹ bồi ngươi cùng đi đi, bằng không ta không yên tâm à. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói chuyện, Lục Nôn Khanh cũng hơi mang lo lắng mở miệng, bám mẫu, bằng không ngày mai ta bồi tiểu đường đi thôi, có ta ở đây. Bạch Gia tóm lại sẽ kiêng kỵ vài phần. Không cần, các ngươi ngày mai ai đều không cần bồi ta đi Bạch Ngọc Đường đối mặt mọi người quan tâm ánh mắt, tâm tình rất tốt, trên mặt không có nửa phần ưu sắc. quả nhiên là trầm tĩnh nu mỹ, yên tâm, Bạch Gia bên ngoài thượng không dám đem ta thế nào, liền tính thật là đầm rồng hăng hổ, cũng không làm gì được ta. Giờ khác này Bạch Ngọc Đường tản mát ra cường đại tự tin, nàng giống như là nhật nguyệt ánh sao lập lòe phàm nhân khó có thể với tới lóa mắt phong hoa. Hạ Uyển Đình trên mặt vẫn có ưu sắc, muốn nói lại thôi, chính là Lúc này, một ly ấm áp trà thơm bị Niết Phạn Thần đưa tới, Phật tử đại nhân cười thanh lanh thánh khiết, tựa như tiên đoàn giống nhau, "Trí Châu nắm, bá mẫu, yên tâm đi, ngày mai Ngọc Nhi sẽ không có việc gì, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng." Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nhìn nói chuyện Niết Phạn Thần, cách lượn lờ bước lên trà hương, hai người bốn mắt tương đối. Nàng chỉ cảm thấy kia trương bị mây khói nhuộm đấm khuôn mặt, càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Ban đêm, ánh trăng minh mông canh thâm lộ trọng. Bạch Ngọc Đường cùng hạ tuyển đình hai mẹ con nằm ở trên một cái giường, lại là ai đều không có đi vào giấc ngủ, tràn trọc khó miên. Mẹ, ta ba, thật là đông chết. Chỉ là đơn thuần ngoại ý muốn sao. Bạch Ngọc Đường không hề dự chịu ra tiếng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo chung mang theo từng trận khắc cốt hàn ý. Hạ huyền đình đằng một tiếng ngồi dậy, sắc mặt kinh nghi bất định, hai tròng mắt chung sẹt qua một mặt thâm trầm thống khổ. Ngươi, có phải hay không đã biết cái gì? Không bạch ngọc đường như cũ nằm ở trên giường, xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ánh mắt minh diệt tị ám, làm người xem không rõ, ta cái gì cũng không biết, chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Phụ thân chết không phải ngoài ý muốn, bạch ra người tuyệt đối thoát không được quan hệ, mẹ. Chẳng lẽ ngươi liền không có như vậy nghĩ tới sao? Phần 55 Hạ Huyền Đình cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, thanh âm lại là vô cùng dối dám đau lòng, khuê nữ, các nàng. Tóm lại là phụ thân ngươi người nhà. Hạ Huyền Đình nói làm bạch ngọc đường đột nhiên gian chuyển qua đầu, hai tròng mắt giống như vượt sâu giống nhau, ám không thấy đế. Xem ra nhà mình lão mẹ năm đó quả nhiên là đã biết cái gì, nhưng lại e ngại người nhà quan hệ. Một mình đem này phân nghi hoặc đau khổ trôn ở tâm lý. Vốn dĩ chỉ là một cái đơn giản thử, nhưng từ Hạ Huyển Đình nói chung, Bạch Ngọc Đường lại đối năm đó Bạch Cẩm Minh nguyên nhân chết, khẳng định tám phần. Có lẽ là Bạch Ngọc Đường ánh mắt quá mức lạnh leo, Hạ Huyển Đình đỗng nhiên cả kinh, nhất thời trong lòng chịu đau, ôn nhu đem Bạch Ngọc Đường kéo vào trong lòng ngực, hốc mắt hơi nhiệt, khuê nữ, mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ, chuyện quá khứ. Liên qua đi đi Mẹ, có người là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, Hạ Huyền Đình nhận hết bạch ra khi dễ, chẳng lẽ nàng không đoán sao? Nhiều năm như vậy, nàng chịu đựng thanh niên tang phu chi đau, chẳng lẽ nàng không khổ sao? Nhiều năm như vậy, nàng thông qua đủ loại dấu vết để lại, phát hiện chính mình trượng phu đều không phải là chết oan chết hủng, kẻ thù ngày ngày đều ở trước mắt, nhưng lại là chính mình trượng phu thân nhất người nhà, bực này rồi dám phẫn ướt, chẳng lẽ liền không đau không? Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, nàng đều từ ác mộng chung bừng tỉnh, nghĩ chính mình trợ phu, nghĩ bạch ra vô tình, lã trả rơi lệ. Nhưng là, này đó nàng đều có thể chịu đựng chỉ cần chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, nàng nguyện ý buông chính mình trong lòng kết, tới đổi đến nữ nhi một đời bình an hỉ nhạc. Có đôi khi, tình thương của mẹ chính là như vậy vĩ đại. Không đủ, mẹ, ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ vui vui vẻ vẻ. Khoái hoạt vui sướng Bạch Ngọc đường an ủi vô hạ huyền đỉnh vòng eo, trầm tĩnh miệng cười xa xưa mà lại kiên định, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, sai rồi chính là sai rồi, mà làm sai sự người tổng phải vì bọn họ phạm phải sai lầm gánh vác hậu quả, nếu là ngài đem người khác phạm sai lầm chôn ở chính mình trong lòng, kia chỉ biết biến thành một cây đả thương người tim phổi thứ, thời gian lâu quanh năm, khổ chung quy là chính mình, loại tình huống này, ta không cho phép Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài đem nảy cây châm hoàn toàn rút ra, cắm ở chân chính nên chịu trừng phạt nhân tâm, đây là bọn họ trừng phạt đúng tội, phụ thân, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường sớm rời khỏi giường, thu thập sẵn sàng lúc sau, liền phân phó thiết một hảo hảo bảo hộ hạ huyền đình, ở nhà mình lão mẹ lo lắng trong ánh mắt ra cửa. Lục ngôn khanh vì làm Bạch Ngọc Đường đi bạch ra cảng phương tiện một ít, riêng phái Chu Minh quân lái xe lại đây. Phụ trách đón đưa. Ai ngờ liền ở nàng tiến vào bên trong xe, muốn đóng cửa xe nháy mắt, niết phạn thần lại là giống như một trận bạn tuyết thanh phong, nhanh chóng tế tới rồi nàng bên cạnh, động tác thanh lanh đóng lại cửa xe. Ngươi, ngươi như thế nào vào được? Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt chung một trận chớp động, Hai người ngồi như thế chi gần, làm nàng cả người nháy mắt bị bao vây ở một mảnh ám hương phát mùi ưu đàm màu sắc và hoa văn chi gian. Nghiết phạn thần vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, sửa sửa bạch như tuyết ti tóc đẹp, khuynh quốc khuynh thành tuấn nhan thượng không có gì biểu tình, thanh lanh thanh âm lại là nhất phái đương nhiên, như ngươi chứng kiến, tự nhiên là là muốn cùng Ngọc Nhi cùng đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh hai tròng mắt xẹn qua một mặt lưu quang, Ngữ khí có chút không vui, không phải làm ngươi lưu tại trong nhà bảo hộ ta láo mẹ sao, ta sợ a một một người ứng phó bất quá tới. Yên tâm niết phạn thần băng tuyết ánh mắt ở bạch ngọc đường biệt thự chung quanh nhìn quét một vòng, cánh môi gợi lên một mặt như có như không độ cung, này căn biệt thự chung quanh nhưng không ngừng có một bát người đang âm thầm bảo hộ, phòng vệ giống như thùng sát, bạch ra còn không có bản lĩnh trắng trận táo bạo đánh vợ như vậy phòng ngự, bá mẫu trăm phần trăm an toàn. Niết phạn thần nói làm bạch ngọc đường trong mắt hơi hơi nghi hoặc, không khỏi cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên, đại thụ sau, núi đá biên, lâm viên trùng đều có người ở núp, nhân số còn tương đương không ít, chỉ là nàng vốn tưởng rằng những người này đều là Lục Nôn khanh phái lại đây, hiện tại xem ra, lại giống như này Tôn Phật Liên theo như lời, những người này tựa hồ là các theo một phương, phân công nhau bảo hộ, hơi có chút nước giếng không phạm nước sông ý tứ, thật là hai đám người mã. Như vậy, này một bên khác người là ai phái tới? Chẳng lẽ là Bạch Ngọc Đường chính êm thầm tự hỏi. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn miết phạn thần kia phó thần Phật giống nhau bộ dáng, rất có vài phần hờn dối chi sắc, liền tính ta mẹ thử can toàn, ngươi cũng không cần theo tới đi, ngày hôm qua không phải ngươi nói sao, phải tin tưởng ta. Ta thật là tin tưởng Ngọc Nhi Phật tử Đại Nhân đạm nhiên chuyển động trong tay Phật Châu, hoàn toàn một bộ thanh lãnh xuất trần bộ dáng, bất quá. Không quá tin tưởng bạch ra người mà thôi, yên tâm, ta chỉ là đứng xa xa nhìn. Sẽ không làm người phát hiện ta tồn tại, cũng sẽ không dễ dàng ra tay, ngươi tùy ý phát huy liền hảo. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không tự giác chịu chịu. đối với Phật tử đại nhân câu kia, tùy ý phát huy, cảm giác sâu sắc có rút. Nàng sao cảm thấy này tôn Phật liền có điểm quạt gió thêm tuổi, é sợ cho thiên hạ không loạn ý vị đâu. Đương nhiên, nàng cũng nghe đã hiểu Phật tử đại nhân rất là hàm súc ý tại ngôn ngoại, ngươi nha tùy tiện áo, ta là không dễ dàng ra tay. Nhưng là ta một khi ra tay tuyệt đối không nhẹ, sẽ không làm ngươi có hậu cố chi ưu, a lạp a lạp Bạch Ngọc Đường càng nắm lấy càng cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục, chẳng lẽ đây là tây vực trong truyền thuyết Phật tổ truyền thế, thiên thiên hạ phàm, trách trời thương dân, độ vạn dân với nước lửa Phật tử đại nhân. Nàng lần thứ n nở cảm thấy, trong gió hỗn đột. Trên ghế điều khiển, chú Minh quân đem Bạch Ngọc Đường cùng nhét phạn thần hối động xem ở trong mắt, không giấu vết thở dài. Hiện tại, Bạch Ngọc Đường là hắn trực thuộc lão bản, tự nhiên không thể hướng nguyên lai như vậy tùy ý. Chỉ là, hắn trong lòng đối với trước lão bản Lục Ngôn khanh âm thầm nhiều vài phần đồng tình, xem ra Phật tử đại nhân cùng Bạch tiểu thư cảm tình càng ngày càng tốt, Lục nhị thiếu từ từ tình lộ, chỉ sợ là tiền đồ gian khổ a. Đương xe Chu Minh quân lái xe sử tiến hoài thành Tây Nam ngoại ô thành phố, Bạch gia đại trạch nơi người giàu có khu thời điểm, Bạch Ngọc Đường liền làm hắn đem xe ngừng lại. Dư lại lộ, nàng muốn chính mình đi đi. niết phạn thần quả nhiên tựa như hắn vừa mới hứa hẹn như vậy, đi theo Bạch Ngọc Đường cùng xuống xe, nhưng thực mau liền không co bóng dáng, ngay cả Bạch Ngọc Đường xuất thần nhập hóa ngũ cảm đều khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Xem ra này tôn Phật Liên là hạ quyết tâm tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt. Có lẽ là bởi vì biết Phật tử đại nhân tồn tại, Bạch Ngọc Đường lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa, cái loại này sao động quay cuồng tình thủ lại là không lý do bình ổn vài phần. Lại dương mắt khi, nàng trong mắt chỉ còn lại sâu không thấy đáy chấm tĩnh. Chỉ là làm bạch ngọc đường ra ngoài dự kiến chính là, nàng còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến phía trước một hình bóng quen thuộc, đang đứng ở một phương lộng lấy tưởng cao dưới, vẻ mặt chờ mong hướng về nàng nơi phương hướng nhìn xung quanh. Xuất hiện ở chỗ này người cư nhiên là, tiêu dập tông. Bạch ngọc đường trong mắt xẹt qua một mặt châm trọng bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng Nhẹ nhàng đi tới, Tiêu Dập Tông nhìn đến Bạch Ngọc Đường nội chứa phương hoa, là lướt mạn rượu bóng hình xinh đẹp, nhất thời trong mắt một trận kích động, bước nhanh đón đi lên. Ngọc Đường, ngươi đã tới, ta đều đợi ngươi thời gian rất lâu. Tiêu Dập Tông động tác tiêu sái khẻ khẽ cái chán tóc đen, nhất phái Ngọc Thụ lâm phong tư thái. Bạch Ngọc Đường trực tiếp bị Tiêu Dập Tông kia thanh Ngọc Đường cấp ghê tẩm tới rồi, biểu tình lập tức lánh đạm xuống dưới. Tiêu tiên sinh ở chỗ này chờ ta có chuyện gì đâu, ta nhưng không nhớ rõ chính mình cùng ngài có cái gì giao tình. Tiêu dập tông thấy Bạch Ngọc Đường ngữ mang không kiên nhẫn, vội vàng chân thành ấy này nói, Ngọc Đường, ngươi đừng như vậy, ta biết nguyên lai là ta không đúng, thực xin lỗi ngươi, ta cũng là bách với gia tổ cáp lực, mới không thể không cùng ngươi từ hôn. Nói thật, mấy ngày nay, lại nhìn đến ngươi, tuy nói ngươi đã thoát thai hoàn cốt, nhưng là ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, bằng không cũng sẽ không đối với ngươi nhiều phiên thử, chính là ngươi lại không có đối ta nói rõ thân phận, thật thật là làm ta chịu đủ tra tấn A. Ngươi không biết, khi ta biết ngươi thân phận thật sự thời điểm, có bao nhiêu hối hận, ta hận lúc trước làm hạnh phúc từ trong tay trốn, hận chính mình không có dũ khí, quá mức thuận theo trong nhà an bài, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta hảo sao. Liên ở ngày hôm qua, tiêu dập tông đã từ nhà mình phụ thân tiêu tranh nơi đó thu được tin tức, bạch gia rất có khả năng sẽ làm bạch ngọc đường lại lần nữa trở lại buồn ra, dựa vào bạch ngọc đường đổ thạch năng lực, nói không chừng còn sẽ trực tiếp tiến vào bạch gia trung tâm, này địa vị chính là sẽ so bạch tử hàm cao đến nhiều. Lại nói, vô luận dung mạo khí chất, tính cách năng lực, bạch ngọc đường so bạch tử hàm cường đều không phải cấp nhỏ, tiêu gia tự nhiên phải đối hôn sự một lần nữa suy tính một phen. Nếu là tiêu dập tông có thể vãn hồi bạch ngọc đường tâm như vậy đối với tiêu gia tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Vì thế, tiêu dập tông mang theo trí tại tất đắc giã tâm tới. Hắn liền không tin, băng vào chính mình mỹ lực, không thể đả động cái này bạch gia đã từng bỏ nữ. Không thể không nói, tiêu dập tông thật sự là tự cho mình rất cao. Bạch ngọc đường đem hắn mỗi một phân mỗi một hào biểu tình đều xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Người này giã tâm chính là so thiệt tình muốn lớn hơn rất nhiều A, đương nàng là bạch tử hẳng, cái kia bổn nữ nhân sao. Phần 56 Bạch Ngọc Đường trên mặt dần dần dạng nổi lên một người xinh đẹp nhu mỹ mỉm cười, bên môi mang theo vài phần linh động kinh ngạc, thẳng xem tiêu dập tông thần hồn rung động. Ngươi vừa mới lời nói thực kem hai, không biết ta có hay không cái này nhị phúc lại nghe một lần đâu. Tiêu dập tông vừa nghe lời này, càng thêm tới hứng thú. Giờ phút này đắm chìm ở ôn nhu bấy dập trùng hắn, hoàn toàn quên mất ở Bình Châu đổ thạch đại hội thượng giao hấn, lập tức vạn phần rõ ràng mở miệng, "Ngọc Đường, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, lúc trước ta thật là bị gia tộc bức bách mới có thể làm ra cả đời này hối hận nhất quyết định, mấy ngày nay cùng Bạch Tử Hàm ở chung, làm ta hiểu được, chính mình chưa bao giờ từng yêu nàng, này bất quá là một hồi ích lợi kết hợp, không quan hệ." tình yêu, thẳng đến lại lần nữa gặp được ngươi." Ta thừa nhận, ta bị ngươi thoát thai hoán cốt dung mạo mệt hoặc, nhưng là, ngươi khí chất càng thêm làm ta tâm chết, gần là vài lần chi duyên, ta liền xác định thân phận của ngươi, khi đó, ta yêu ngươi. Không đúng, có lẽ sớm hơn, ở ta bị bắt từ hôn kia một ngày, cũng đã đối với ngươi khuyên tâm. Cho nên, cho ta một lần cơ hội hảo sao, một cái có thể làm ngươi ta hạnh phúc cơ hội. Tiêu dập tông biên đầu nhập, nói thâm tình. Không nghĩ tới này một phen lời nói, đã một chữ không lậu bị bạch ngọc đường lục vào di động bên trong. Không sai, liền ở vừa mới, nàng yêu cầu tiêu dập tông lập lại lần nữa thời điểm, liền trộm mở ra túi gáo chung di động ghi âm hình thức, tuy nói nàng nghe được dạ dày sông cuộn biển gầm, nổi ra gà liên tục, nhưng nghĩ vậy sẽ trở thành nàng đã kích bạch tử hàm thủ đoạn, nàng trong lòng liền có chút ám sảng. Này có tính không đau cũng vui sướng đâu. Thật vất vả. Tiêu Dập Tông nói xong, thâm tình chân thành nhìn Bạch Ngọc Đường, một bộ tự mình cảm giác cực độ tốt đẹp bộ dáng, ở hắn xem ra lại có cái nào nữ nhân thoát được quá này phiên lãng tử hồi đầu thâm tình ái ngữ đâu. Bạch Ngọc Đường lại là quỷ dị cười, nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi phối hợp, Tiêu Tiên Sinh này một phen lời nói thật là làm ta cảm động. Bất quá, ngài trí nhớ tựa hồ cùng Bạch gia người giống nhau, đều không tốt lắm à? Tiêu Dập Tông tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường ngược sâu con ngươi Chỉ cảm thấy cổ đột nhiên lệnh cả người, Ngọc Đường nói lời này là, có ý tứ gì? Tiêu dập tông, xem ra ngươi là thật sự đã quên, ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút, lúc trước ta liền nói quá, là ta bạch Ngọc Đường chướng mắt ngươi, về sau ngươi ta hai người lại không tương quan, ngươi cho rằng ta nói giả sao? Bạch Ngọc Đường mặt lộ vẻ khinh thường, đừng lại đối ta nói cái gì thiệt tình thực lòng chuyện ma quỷ, nói thật cho ngươi biết, ta một chữ nhi đều không tin. Không cần đem ta trở thành bạch tử hàm cái kia xuẩn vật, cũng không cần ở ta trên người lãng phí công phu, ngươi không xứng Nàng ngữ khí từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, đối với tiêu dập tông như vậy nhân vật, căn bản không đáng nàng lãng phí bao nhiêu thời gian. Thẳng đến bạch ngọc đường đã đi xa, tiêu dập tông mới xem như từ trong đả kích khôi phục lại, trong mắt bị kín một tầng khói mù, lại như cũ là dã tâm bất tử. Ừ, ta sẽ không từ bỏ, liền tính đến không đến ngươi ta trên tay cũng có bạch tử hàm cái kia buồn nữ nhân, ta có là thời gian cùng ngươi trầm rãi mà Ở tiêu dập tông trong lòng, bạch ngọc đường thế tất là phải trở về bạch ra, một khi đã như vậy, về sau bọn họ gặp mặt thời gian còn rất nhiều, không cần thiết nóng lòng nhất thời, quan trọng nhất chính là, liền tính bạch ngọc đường thật sự đối hắn vô tâm trong tay hắn còn chặt chẽ nắm chặt một cái bạch tử hàm, bạch ra này cây đại thụ, bọn họ tiêu ra là bằng định rồi. Phía trước chính là bạch gia đại trạch, Tiêu Dập Tông tự nhiên là không dám đuổi theo đi, hắn đang muốn trở về đi, đột nhiên trước mắt cấp tốc bay tới một khối nắm tay lớn nhỏ màu xám trắng sự vật, sao băng tạm tới rồi hắn đầu gối phía trên. A! Kịch liệt đau đớn làm Tiêu Dập Tông hét thảm một tiếng, hắn căn bản đứng thẳng không xong, chạm vào một tiếng ném tới trên mặt đất, lăn vài vòng, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, đầu gối tảng lớn máu tươi, xuyên thấu qua quần tây mênh ngông quần cuộn chảy ra thấm người trong mắt. Mà kia khối tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, rõ ràng là một khối phổ phổ thông thông hòn đá. Nếu là có người thấy này hết thảy, nhất định sẽ than dài một tiếng. Cái gì kêu thai bay vạ gió? Đây là... Thật sự là thai bay vạ gió sao? Liên ở khoảng cách tiêu dập tông 10 mét tả hữu một khắc cây bạch quả thượng, một cái đầy đầu tuyết phát nam tử, chính thanh lãnh đạm nhiên thưởng thức một khối màu xám trắng cục đá, gió nhẹ thổi tới. Mãn thụ phiến diệp sản sạt rung động, nhảy lên duyên dáng độ cung, ở màu xanh lục thấp thoáng chi gian, tuyết phát nam tử khỏe môi hơi câu khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không biết những việc này, nàng hiện tại đối với trước mắt xuất hiện một màn, rất là bất đắc dĩ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, vừa mới tiễn đi một cái giã tâm nam, lập tức liền nên đón hai cái điều ngoan nữ nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bạch Tử Hàm cùng Bạch Cẩm Tú hai người sẽ xuất hiện ở Bạch Gia Đại Trạch Cửa. Không cần phải nói, nhìn một cái này hai người vênh váo tự đắc tư thái, 80% là đang đợi nàng A. Xem ra nàng thật đúng là nói đúng, Bạch Gia Ngạch Cửa quả nhiên là không hảo tiến A. Bất quá, này đối Bạch Ngọc Đường tới nói cũng là một chuyện tốt, nàng vừa mới chịu đựng buồn nôn thống khổ lục xuống dưới ghi âm, nói không chừng lập tức liền phải hữu dụng vào nơi. Bạch Ngọc Đường, người rốt cuộc tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ đâu. Bạch tử hàm mắt thấy Bạch Ngọc Đường thân ảnh xuất hiện, trên mặt toát ra một loại trên cao nhìn xuống đắc ý, thử, nhìn ngươi ở Bình Châu như vậy càng hẳn dỡ, còn không phải ra ra một cái lời nhắn liền ba ba chạy tới, còn tưởng rằng ngươi nhiều ghê gớm đâu. Bạch Cẩm Tú là lần đầu tiên nhìn thấy thoát thai hoán cốt lúc sau Bạch Ngọc Đường, cứ việc đã xem qua ảnh chụp, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, chân chân chính chính nhìn đến chân nhân. Bạch Cẩm tú vẫn là lồng ngực chấn động. Trước mắt nữ tử, nửa tháng mắt, thanh sơn liễu mày đẹp, da như ngưng chi tuyết, nhan tựa tình lưu lan, tuyệt sắc động nhân tâm, mỹ sắc đoạt người chàng. Đặc biệt là nàng quanh thân khí chất, điểm tĩnh đạm nhiên, phong hoa nội liễm, phảng phất nàng nơi địa phương, đó là thế gian tuyệt cảnh. ở như vậy nữ nhân trước mặt, ngay cả lấy mỹ mạo diễm lệ sưng nàng, đều có chút tự biết xấu hổ. Cái này làm cho bạch cẩm tú trong lòng thực sự cảm thấy không thoải mái, trong mắt bốc lên nổi lên vài tia ghen tị. Bất quá, nàng rốt cuộc không phải bạch tử hàm như vậy tiểu nha đầu, thân là bạch kỳ phong sùng ái nhất con gái út, lại như thế nào sẽ không có tâm cơ thủ đoạn đâu. Tử hàm, đừng nói như vậy, nàng dù sao cũng là người biểu muội nghe song phụ thân lời nhắn, tự nhiên là muốn lại đây, không ai có thể đủ cái lời phụ thân mệnh lệnh. Bất quả nói lời nói tới Bạch Cẩm Tú lập tức Mỹ diễm động lòng người cười, giấu đi trong mắt ghen tị, đối mặt Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn là một bộ trưởng bối tư thái, nói ra nói ý có điều chỉ, ta đảo không nghĩ tới tam ca nữ nhi sẽ là như vậy cái nước trong phủ dung Mỹ nhân nhi, xem ra này phiên phụ thân triệu ngươi tiền đến, nhất định sẽ đối với ngươi một phen trọng dụng, bất quá đâu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thủ bổn phận, không cần yêu cầu quá nhiều, phải biết rằng người này a quý có tự mình hiểu lấy bạch ngọc đường cuối cùng là đã nhìn ra này hai người không có việc gì nhàn ở chỗ này đổ nàng thuần túy chính là vì thị uy thật là nhảm chán đến cực điểm nàng gương mặt lập tức liền có vài phần không kiên nhẫn chi sắc ngươi nói không sai người này a quý có tự mình hiểu lấy ta hiện tại vội vàng đi gặp bạch kỳ phong các ngươi hai cái cư nhiên ở chỗ này chặn đường xin hỏi một chút rốt cuộc là ai không có tự mình hiểu lấy đâu Ngươi lớn mật, bạch tử hàm lập tức nổ tung chảo, tới rồi bạch gia bổn gia còn dám như vậy tiêu nạo, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng gia gia sẽ thật sự tín nhiệm ngươi, cũng đừng tưởng rằng ngươi trở về bổn gia là có thể từ đây xoay người, ngươi cùng ngươi cái kia thi tiên mẹ, ở bạch gia cái gì đều không phải, không cần vọng tưởng ngươi không chiếm được đồ vật, cũng không cần muốn mơ ước người khác nam nhân. Bạch tử hàm một phen lời nói làm bạch ngọc đường trong mắt nháy mắt cuốn lên mưa rền gió dữ. Tựa như đêm tối buông xuống, ngân hà đảo ngược, thẳng hai bạch cẩm tú cùng bạch tử hàm hai người nháy mắt thất thanh. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bạch ngọc đường trong nháy mắt liền một lần nữa treo lên như hoa lún đồng tiền, trầm tĩnh gần như tốt đẹp, phảng phất vừa mới sóng to gió lớn, chỉ là một loại ảo giác. Nếu là điền điểm ở chỗ này, khẳng định sẽ hung hăng thăng dài, xong rồi xong rồi, có người muốn xui xẻo, có thể làm này tỷ nhóm nhi cười thành như vậy. Mặc kệ là ai, liền tự cầu nhiều phúc đi ngài. Nói thật, liền tính bạch tử hàm vừa mới như vậy kiều căng hướng ngạnh, cũng chưa làm bạch ngọc đường đặt ở trong lòng. Nhưng là, nàng câu kia ngươi cùng ngươi cái kia ti tiện mẹ lại là 360 độ vô góc chết trọc tới rồi bạch ngọc đường nịch lân phía trên. Một khi đã như vậy, cũng liền trách không được nàng ra tay ngon độc, làm người thương tâm thương phổi. Bạch tử hàm, ta bạch ngọc đường chưa từng có vọng tưởng quá không thuộc về chính mình đồ vật. Bất quá, ngươi lại là cướp đi quá ta trên danh nghĩa vị hôn phu a." Bạch Ngọc Đường cười cực kỳ trâm trọng. Bạch Tử Hàm vốn dĩ mấy ngày này đối với Tiêu Dập Tông lãnh đạo liền vạn phần lo lắng, hiện giờ nghe Bạch Ngọc Đường vừa nói càng là giận không thể thứ, "Ngươi nói bậy cái gì? Ta cùng Dập Tông chính là lưỡng tình tương duyệt, không phải do ngươi ở chỗ này chửi đới. Bạch Ngọc Đường, xem ra ngươi quả nhiên không phải một cái an phận thủ thường chủ nhân a. Bạch Cẩm Tú sắc mặt cũng là trầm xuống dưới, Mỹ Diễm Trung mang theo vải tia âm trầm. Bạch Ngọc Đường lại là hồn nhiên chưa giác, đạm nhiên cười nói, các ngươi có phải hay không lưỡng tỉnh tương duyệt ta không biết, bất quá, đích xác có người không an phận thủ mình, nhị vị trước hết nghe nghe này đoạn ghi âm rồi nói sau. Nàng lấy ra di động, nhẹ nhàng ấn xuống truyền phát tin kiện. Ngọc Đường, ngươi nhất định phải tin tưởng ta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 Ta yêu ngươi. Không đúng, có lẽ sớm hơn, ở ta bị bắt từ hôn kia một ngày, cũng đã đối với ngươi khuyên tâm. Cho nên, cho ta một lần cơ hội hảo sao, một cái có thể làm ngươi ta hạnh phúc cơ hội. Phần 57 Ghi âm một truyền phát tin, bạch tử hàm liền nghe ra đây là tiêu dập tông thanh âm, càng đi hạ nghe, nàng sắc mặt liền càng là trắng bệnh, đến cuối cùng, cơ hội lung lay sắp đổ. Nàng vốn dĩ cho rằng ở Bình Châu đổ thạch đại hội, Tiêu dập tông nói ra nói, đều là xuất phát từ thử, hiện tại xem ra, tiêu cư nhiên là hắn thiệt tình. Hắn thật sự không yêu nàng. Không. Hoặc là nói tiêu dập tông người nam nhân này chưa từng có từng yêu nàng, hết thể đều là vì ích lợi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Tiêu dập tông, ngươi cho rằng ta là hảo lợi dụng sao. Nhìn bạch tử hàm gần như điên cuồng ánh mắt, bạch cẩm tú ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng cũng không nghĩ tới bạch ngọc đường trong tay cư nhiên sẽ có như vậy đòn sát thủ, làm các nàng hôm nay thì uy trực tiếp biến thành chê cười. Nếu không phải tiêu dập tông làm ra như vậy sự, các nàng hai người cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, vô hình bên trong, bạch cẩm tú đối với luôn luôn giáo hảo tiêu ra cũng nhiều vài phần hiểm thích. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem bạch tử hàm cảm xúc chấn an xuống dưới, ai ngờ nàng còn không có tới kịp mở miệng. Bạch Ngọc Đường thanh âm lại là khinh phiêu phiêu chuyển tới. Nga, đúng rồi, cho các ngươi thoáng đề cái tỉnh, này đoạn ghi âm là ta vừa mới tới thời điểm lục đến, nếu là các ngươi hiện tại đổi theo, nói không chừng còn có thể gặp phải nào đó cha nam Nga Bạch Ngọc Đường cười rất là thuần lương. Bạch tử hàm nghe vậy, đại não ẩm ầm nóng lên, cất bước liền chạy đi ra ngoài. Bạch Cẩm tú không kịp ngăn cản, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái chạy nhanh từ ga ra khai ra một chiếc phe da gì nhanh như điện chớp đuổi theo. Bạch Ngọc Đường không biết, chính là bởi vì nàng này một phép làm, Bạch Tử Hàm hai người thành công phát hiện đầu gối bị thương, hôn mê bất tỉnh tiêu dập tông. Liên tính Bạch Tử Hàm đối với tiêu dập tông ái hận đan chéo, cũng tuyệt không nhẫn tâm, nhìn đến tiêu dập tông như thế nửa chết nửa sống bộ dáng Bạch Cẩm Tú hai người ba chân bốn cẳng đem tiêu dập tông nâng lên xe, đang muốn đi trước bệnh viện ai ngờ Họa vô đơn trí. Một khối thỉnh lình xảy ra hòn đá trực tiếp tạp xuyên kia chiếc phe ra gì bánh xe. Bạch cẩm tú ba người xe nháy mắt mất khống chế, trực tiếp đụng vào một viên trên đại thụ, dẫn tới ba người đều hôn mê qua đi. Đặc biệt là tiêu dập tông, cái kia vốn là bị thương chân bị sinh sôi tạp ở xe tòa chi gian, vặn bèo thành một cái L hình, trực tiếp tàn phế. Chính là bởi vì chuyện này, dẫn tới bạch ra cùng tiêu ra quyết liệt thế cho nên ở nào đó người quạt gió thêm tuổi dưới, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hai nhà không chết không ngừng, cho đến lưỡng bại cầu thương. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường đã là đi tới Bạch gia đại môn chỗ, lại lần nữa quang lâm nơi này, nàng tâm cảnh lại là một phen bất đồng. Này đại môn tựa hồ không bao giờ là như vậy cao không thể phản, cũng đã không có ngày xưa lạnh lẽo nàng nhìn đến chỉ có một loại từ trong ra ngoài, Sắp điều tàn hơi thở. Đúng lúc này, đại môn theo tiếng mà khai, bạch tầm mang theo mười mấy tên gia phó cung cung kính kính đón ra tới. Bạch tiểu thư, gia chủ chờ ngươi đã lâu, mau mời tiến. Ân, làm phiền bạch quản gia. Bạch ngọc đường nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo bạch tầm bước vào này tòa hoa lệ vô cùng đại trạch. Chỉ là, vào đại sảnh lúc sau, bạch ngọc đường mày không khỏi hơi hơi nhẹ nhăn, trong lòng phỉ báng không thôi, là mị. Sa luân chiến đúng không? Vừa mới ở bên ngoài đầu tiên là gặp phải tiêu dập tông, sau đó lại lọt vào bạch tử hàm cùng bạch cẩm tú chặt lại, đã làm nàng đủ rồi, hiện tại tình cảnh này tính cái gì? Gia vai phủ đầu a. Chỉ thấy ở đại sảnh bên trong, bạch gia Lão đại bạch cẩm trình, đại phụ tô lệ anh, bạch gia Lão nhị bạch cẩm hoa, cô gia lâm sa tường, tam đại trung bạch ngọc ánh cùng bạch ngọc xuyên, bạch ngọc lãng, bạch tử nhàm tam huynh đệ, Bạch gia dòng chính lại là một cái không ít, toàn bộ đều ở. Một đám nhìn nàng sắc mặt không tốt, đặc biệt là Bạch Ngọc Ánh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý. Hừ, nhìn thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi một cái, vẫn là như vậy không có lễ phép. Liên tính thay đổi một trương gia, không giáo dưỡng chính là không giáo dưỡng. Bạch Cẩm Hoa vừa lên tới buộc lộ mũi nhọn, hai tròng mắt trung đối với Bạch Ngọc Đường dung mạo ghen ghét không chút nào che giấu, hổ do người, mở miệng kẹp thương mang côn. Tô lệ anh như cũ dối tra thực tự nhiên, hào phóng mà cười nói, hiện tại bạch gia tam tiểu thư chính là hương bánh trái, khó tránh khỏi sẽ tiêu căng một ít, nhưng là bạch gia có bạch gia quy củ, liền tính ngươi một ngày kia được đến phụ thân ưu ái. đối với trưởng bối vẫn là muốn tôn kính. Bạch Cẩm Trình còn lại là vẻ mặt uy nghiêm, hàng năm túng dục khỏe mắt biên mang theo một tia dâm dục, bên môi tràn đầy khinh thường, nếu ngươi có được tam mà năm đó đổ thạch thiên phú. Phải hảo hảo vì bạch gia phục vụ, nghe theo trưởng bối dạy dỗ, không cần khởi cái gì không nên khởi tâm tư, bằng không kết cục cũng hảo không đến chỗ nào đi. Những người khác tuy không nói gì, nhưng đối với bạch ngọc đường đều là cực kỳ cam thủ. Có thể không địch lại coi sao, thêm một cái bạch ngọc đường, chính là nhiều một người theo chân bọn họ tranh gia sản, tranh quyền lực, những người này có thể dễ chịu được. Nói thật, bạch ngọc đường vốn là lười đi để ý này đàn gọi bậy chó điên. Nhưng là bạch cẩm trình cuối cùng cái kia cũng tự, lại làm nàng ánh mắt đột nhiên sâu thẳm như mực, tựa hồ sâu không thấy đáy hát động, trở nên vô cùng sắc bén. Tiếp thượng, nói thật, bạch ngọc đường vốn là lười đi để ý này đàn la hoàng cho điên, nhưng là bạch cẩm trình cuối cùng cái kia cũng tự, lại làm nàng ánh mắt đột nhiên sâu thẳm như mực, tựa hồ sâu không thấy đáy hát động, trở nên vô cùng sắc bén. Trong đại sảnh mọi người, chỉ cảm thấy rơi vào một mảnh lạnh băng trong bóng tối không ngừng trầm xuống, trong lòng không lý do hốt hoảng phát thấm. Bạch Cẩm Trình, Bạch Cẩm Hoa, Tô Lệ Anh cùng Lâm Sa tưởng mấy người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ không tốt. Cái này tiện nha đầu khi nào có như thế khí trạng? Quan trọng nhất chính là, cặp kia trầm tĩnh như lên đôi mắt, tựa hồ xuyên thấu qua bọn họ huyết đủ, xem vào bọn họ trong lòng, tìm kiếm ra kia một đoạn huynh muội đấu đá quá vãng. Bạch Ngọc Đường đem Bạch Cẩm Trình bốn người lược hiện hoảng sợ ánh mắt xem ở trong mắt, Quanh thân lạnh lẽo càng trọng, nàng cơ bản có thể xác định, năm đó nàng phụ thân Bạch Cẩm Minh kia sự kiện, Bạch Cẩm Trình, Bạch Cẩm Hoa, Lâm Sa Tường, Tô Lệ Anh, bốn người khẳng định đều có tham dự. Liên ở Bạch Cẩm Trình đám người cho rằng trước mắt cái này tiện nha đầu sẽ xúc động phẫn nộ không thôi, trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại cười. Nay cười, thật sự giống như đầu mùa xuân hải đường, giữa hẹ phụ dung, ngày mùa thu tường vi. Trầm tĩnh bị người, đẹp không sao tả xiết Tựa hồ vừa mới cái loại này Làm người hít thở không thông áp lực Bất quá là một loại ảo giác Nàng quay đầu, hướng về phía bạch tầm sinh đẹp cười Bạch quảng ra Nếu ta nghe được lời nhắn không sai Hẳn là bạch ra ra chủ bạch kỳ phong Mời ta lại đây, đúng không Như thế nào trong đại sảnh sẽ có nhiều như vậy Không liên quan người Ở chỗ này lời ra tiếng vào đâu Nếu là bạch ra như vậy không chào đón ta Cần gì phải đại động can qua tìm ta lại đây đâu, thật là chê cười, bạch quảng ra, ta còn có việc, đi trước. Nhìn bạch ngọc đường không chút nào lưu luyến xoay người, bạch tâm mồ hôi lạnh, vội vàng kính cẩn mở miệng nói, Ngọc đường tiểu thư, hôm nay là gia chủ thành tâm mời ngài lại đây, tuyệt đối không có người không chào đón ngài, còn thỉnh ngài cùng ta tới, gia chủ đã chờ đã lâu. Thu được bạch tâm cảnh cáo ánh mắt, bạch cẩm trình bọn người tràn đầy lửa giận ngầm miệng ba. Như vậy lại là hận không thể đem Bạch Ngọc Đường cấp đánh ra đi. Từ đầu đến cuối, Bạch Ngọc Đường trừ bỏ kia liếc mắt một cái, lại là không còn có để ý tới trong đại sảnh mọi người nửa phần, chậm gì gì đi theo Bạch tầm lên lầu. Không phải nàng không để ý tới, mà là không để ý đến tất yếu. Bởi vì, nàng ở trong lòng đã cấp những người này phán tử hình. Cùng bọn họ tranh miệng lươi chi giải ngắn có ý tứ gì, còn không bằng lưu trữ sức lực, chơi điểm thật sự. Nói thật ra Ngày hôm qua cùng hạ huyện đình trắng đêm trường đàm, nhiều ý chuyển biến nàng một chút tâm tư, vì đã qua đời bạch cẩm minh, vốn định tương lai cấp bạch ra lưu một tia đường sống, nơi này dù sao cũng là bọn họ đã từng ra. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là mềm lòng, bị hân tâm lợi dục chiếm cứ bạch ra, đã không có tồn tại đi xuống tất yếu. Liên ở bạch ngọc đường lên lầu lúc sau, bạch cẩm hoa cái thứ nhất căm giận mở miệng, thứ gì? Cố làm ra vẻ. Nhìn ta về sau như thế nào sửa trị này tiểu tiện nhân? Dì hay, Bạch Ngọc Đường này tiểu tiện nhân khó đối phó, Bình Châu đại đổ thạch thượng, đã từng làm ta liên tiếp có hại, hiện tại ra ra nói rõ muốn trọng dụng nàng, chúng ta hay là nên cẩn thận hành sự a Bạch Ngọc Ánh lòng còn sợ hay nói. Tô lệ anh ngay vậy, gật gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường biến mất bóng dáng, trong mắt hiện lên mịt mờ an quang, Ngọc Ánh nói không sai, cẩm trình, ngươi vừa mới nói quá không cẩn thận, Tuy nói phụ thân không có bởi vì kia sự kiện trách chúng ta, nhưng là, ngươi cũng rõ ràng, chuyện đó nhi là vạn không thể bại ở bên ngoài. Nói nữa, này tiểu nha đầu trở về buồn ra, đối chúng ta tới nói cũng không có gì không tốt, ngươi không phải nói gần nhất thật nhiều ra châu báo cửa hàng liên tục lố la sao. Nếu là này tiện nha đầu thật cùng hắn ba giống nhau, đổ thạch năng lực siêu quẩn, đem nàng nắm chặt ở trong tay, chính là lợi lớn hơn tệ A. Đại tẩu nói được có lý lâm sa tường nhưng thật ra không thế nào để ý, trong mắt tràn đầy tinh kế, kỳ thật, các ngươi ngắm lại, nha đầu này ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, đối bạch ra khẳng định là có oán hận, lấy phụ thân tính tình, đối nàng sẽ không quá tín nhiệm, dù sao cũng là lợi dụng mà thôi, chúng ta cũng không có gì hảo lo lắng. Phần 58 Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, tô lệ anh cùng lâm sa tưởng còn lại là không giấu vết lướt nhau, cười mịt mở. Lầu 2, Bạch Kỳ Phong Thư Phòng Không Khoa Trương nói, đây là Bạch Ngọc Đường sinh thời lần đầu tiên bước vào Bạch Kỳ Phong Thư Phòng. Này gian thư phòng, chọn dùng Trung Quốc và Phương Tây kết hợp phục cổ thiết kế, dùng hoa hồng gỗ đặc chế tạo tủ sách, bàn làm việc, đều là thời Trung, cổ Tây Âu phong cách, chỉ có án thư mặt sau tướng quân ghế là hoàn mỹ thanh sơ phong cách, đại khí tẫn hiện, lại xứng với màu đỏ sấm bức màn, hoa hồng gỗ đặc điêu khắc du long diễn vượng đèn, toàn bộ thư phòng đều đắm chìm ở một loại màu đỏ sầm hệ phục cổ xa hoa, khi phái chung càng hiện túc mục uy nghiêm. Giờ phút này, Bạch Kỳ Phong chính ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, đôi tay dao nắm ngồi ở tướng quân ghế. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đi vào tới, một đôi cất dấu Ngọc Thạch khung mắt kính sau lưng hai mắt, trước động uy nghiêm tinh quang. Hắn ánh mắt tràn ngập xem kỹ, đem Bạch Ngọc Đường từ đầu đánh giá đến chân, như vậy đảo không giống đang xem một người, mà là đang xem một kiện hàng hóa. Một kiện giá trị liên thành hàng hóa. Bạch Ngọc Đường thần sắc thản nhiên, mặt may trầm tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Bạch Kỳ Phong quanh thân phát ra huy nghiêm cùng tìm tòi nghiên cứu xem kỹ, cả người đình đình mà đứng, tựa như một đóa thâm cốc cú lan, phong hoa muôn vản, ám hương xa xưa. Đây là một hồi không tiếng động đánh giá, Bạch Kỳ Phong giống như núi cao, lão mà di kiên, Bạch Ngọc Đường lấy nhu thắng cường, nhuận vật không tiếng động toàn bộ thư phòng tựa hồ đều đắm chìm ở một loại quỷ dị mà lại áp lực không khí bên trong. Bạch Tầm An tĩnh đứng ở bạch kỳ phong phía sau, càng thêm kính cẩn. Qua một hồi lâu, bạch kỳ phong rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại tự đáy lòng vừa lòng, người thực hảo, không hổ là lao tam nữ nhi. đa tạ bạch gia chủ khích lệ. bạch ngọc đường thanh âm trầm tĩnh, tươi cười nhu nuẩn, nói ra nói lại cùng đàm phán vô dị, không có một tia phật phồng. bạch gia chủ. Ngươi mời ta lại đây, hẳn là sẽ không chỉ là vì khích lệ ta một câu đơn giản như vậy, có cái gì vẫn là nói thẳng đi, ngươi luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, quanh co lòng vòng thật sự là không thích hợp. Bạch kỳ phong mày nhữ nhíu, trong ánh mắt mang theo không được xế vào huy nghiêm, ngươi là cẩm minh nữ nhi, hẳn là kêu ông nội của ta mới đúng. Bạch ngọc đường nghe vậy, lúng đồng tiền lại dày đặc vài phần, thanh âm lại đạm đến giống phong, ta vẫn luôn đối với ngươi đều là cái này xưng hô. Bạch gia chính và phụ tới đều không có để ý quá, hiện tại Tựa Hồ cũng không cần để ý, vẫn là nói nói mục đích của ngươi đi. Có tính cách bạch kỳ phong cưỡng chế trong mắt tàn khốc, Tựa Hồ hồi ức vãng thích nói: Ta biết mấy năm nay ngươi đối bổn gia rất bất mãn, vì chính mình mẫu thân bất bình, nhưng ngươi hẳn là biết Hào Môn đại gia muốn vinh thọ hưng thịnh, cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên trạch là một loại cần thiết tuân thủ tiềm quy tắc, không có giá trị liền phải bị đào thải. Mấy năm nay. Ta tuy nói không có cho các ngươi ở tại Bạch Gia Đại Trạch, nhưng cũng phát cho các ngươi một căn biệt thự, cho các ngươi háo cơm mua yêu, đồng thời, nghiêm lệnh cẩm trình, cẩm hoa bọn họ không đi tìm các ngươi mẹ con phiền thoái. Ta làm ta nên làm, ngươi cũng nên hiểu được mang ơn đội nghĩa. Mang ơn đội nghĩa. Nhìn Bạch Kỳ Phong một bộ thi ân tư thái, Bạch Ngọc Đường vạn phần khinh bỉ, lão nhân này nhưng thật ra sẽ tránh nặng tim nhẹ, đem chính mình nói cỡ nào tận tình tận nghĩa. Chẳng lẽ các nàng ở bạch gia đại trạch sở chịu khổ đều là giả sao? Đoạt nàng hôn sự cũng là giả sao? Chẳng lẽ không cho chính mình nhi nữ khi dễ chính mình cháu gái con dâu chính là ân huệ sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao hoang đường ngôn luận. Không sai, đại gia tộc là cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng không đại biểu muốn mất đi thân tình, đau hạ sát thủ. Bạch kỳ phong loại này tư thái, trực tiếp làm bạch ngọc đường mất đi cùng hắn chu toàn hứng thú, không kiên nhẫn nói. Bạch gia chủ, hiện tại đánh loại này thân tình bài, thật sự là thực không có ý tứ. Ngươi ta đều là minh bạch người, chúng ta vẫn là công bằng đi, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Hừ, xem ra ngươi thật sự là thay đổi rất nhiều, cũng bửa bãi rất nhiều bạch kỳ phong hai tròng mắt chung lửa giận ám nướng, sắc mặt âm trầm xuống dưới, bên môi cười lạnh, hảo, nếu ngươi muốn công bằng, lao phu liền lấy ra thành ý. Chỉ cần ngươi hiện tại trở về bổn ra. Toàn tâm toàn ý vì bạch gia phục vụ, nghe theo bạch gia an bài, ta sẽ cho ngươi bạch gia 10% cổ phần, làm ngươi trở thành kế gia chủ ở ngoài đệ nhị đại cổ đông, về sau, mặc kệ ai trưởng ra, đều không thể động ngươi mảy may, bạch gia kỳ hạ sở hữu tài nguyên, ngươi có thể tùy ý điều hành 30%, còn có ngươi mẫu thân hạ tuyển đỉnh cũng sẽ bị lập tức nhớ nhập ra phả, trở về buồn ra, đây là ta lớn nhất thành ý, như thế nào à? Bạch Kỳ Phong nói xong, cười định liệu trước, hắn tin tưởng không ai có thể đủ cự tuyệt bực này dụ hoặc. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, Bạch Kỳ Phong đưa ra điều kiện thật là rất có thành ý, nhưng cũng thực tham lam. Toàn tâm toàn ý vì Bạch Gia phục vụ, nghe theo Bạch Gia an bài, nghe đi lên đơn giản, nhưng làm lên lại là khó khăn vô cùng. Bạch Kỳ Phong rõ ràng là muốn đem nàng buộc chặt ở Bạch Gia chiến xa thượng, đem nàng giá trị lớn nhất hóa. Dung góp chân tưởng cũng biết nàng sẽ không đồng ý, bất quá, ở hoàn toàn trở mặt phía trước, nàng còn có chút sự tình muốn làm rõ ràng. Bạch gia chủ, ở hồi đáp ngươi phía trước, ta còn có một cái nghi vấn, hy vọng ngươi đúng sự thật báo cho. Bạch Ngọc Đường thần sắc đen tối không rõ. Nhậm là Bạch Kỳ phong cáo giả xảo quyệt, cũng khó có thể thăm dò Bạch Ngọc Đường trong lòng suy nghĩ, không khỏi lạnh giọng nói. Ngươi hỏi, lão Phu Nhất luôn cửu đỉnh, nếu là biết được, liền sẽ theo thật lấy đáp. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, cuối cùng là sắc mặt trầm tĩnh ngẩng đầu, hai tròng mắt lưu chuyển bức nhân hoa quang, "Ta muốn biết, ta phụ thân là chết như thế nào?" Bạch Kỳ Phong không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, đánh mặt bàn tay phải hơi hơi tạm dừng, trên mặt lộ ra vài tia phức tạp thần sắc, chỉ là trong nháy mắt, loại này thần sắc liền biến mất hầu như không còn, "Nếu ngươi hỏi ra vấn đề này, đã nói lên đã xác định lão tam không phải ngoài ý muốn tử vong." Hoặc là nói, ngươi đã đoán được cái gì, không sai. Vụ thai nạn xe cộ kia thật là có người động tay chân, ngươi như vậy thông minh, tự nhiên đoán được động thủ người là ai. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi trở lại bạch ra đại trạch, nhập chủ buồn ra, liền có báo thù tư bản, cũng có thể làm chính mình mẫu thân ngẩn đầu đỡ ngực, như thế nào à? nay con cần suy xét sao? Đích xác không cần suy xét bạch kỳ phong nói, làm bạch ngọc đường đã hoàn toàn hết hy vọng. Nguyên Lai Bạch Kỳ phong lại là đã sớm biết được Bạch Cẩm Minh không phải chết oan chết uổng, càng biết là ai hại chết hắn, nhưng là vì Bạch gia phát triển, tự thân ích lợi, hắn cư nhiên không có truy cứu nửa phần, còn đem chuyện này để ép đi xuống. Đích xác, người chết cùng người sống so sánh với, thật là người sống muốn càng có giá trị đến nhiều a. Bạch Ngọc Đường trong mắt phong vân ngẩn sóng, băng tuyết tiếp cận, thanh âm tĩnh mà lạnh, theo ý ta tới. Những cái đó chế tạo ngoài ý muốn người cố nhiên tội không thể tha thứ, nhưng là bao che ngoài ý muốn, nhậm này phát triển ngươi lại càng thêm không thể tha thứ. Ừ, ngươi cư nhiên dám chỉ trích ta. Bạch kỳ phong vô an dựng lên, đột nhiên kinh giận ta bất quá là vì bạch gia thiên thu vạn đại, ta không có sai, cũng không cần ngươi cái này hoàng bao nha đầu tha thứ. Hiện tại bại ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, đệ nhất, vì bạch gia sử dụng, vạn sự nghe ta an bài. Đệ nhị, chính là các ngươi mẹ con cùng lao tam một nhà đoàn tụ, chính ngươi lựa chọn, nhớ kỹ, bạch gia không phải ngươi có khả năng chống lại. Gia chủ, bớt giận A. Bạch tầm thấy sự tình càng nháo càng tao, không khỏi ra tiếng khuyên can. Bạch Ngọc Đường đối với bạch kỳ phong ý hiếp lại là không thèm quan tâm thôi nhiên cười. Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng bạch gia chống lại, chuyện tới hiện giờ, ta muốn chỉ là hủy diệt. Nàng nói xong. Liền không chút do dự xoay người rời đi, cái loại này không chút nào lưu luyến, vạn phần khinh thường vận phong giật thái, thẳng làm bạch kỳ phong thái dương mánh nhảy tâm hỏa điền cuồng tuôn ra. Nhiều năm như vậy, hắn trải qua mưa gió, tung hình thương trường, vẫn là lần đầu tiên bị một cái tiểu bối gợi lên như thế lửa giận. Bạch Tâm Là Bạch Tâm biết bạch kỳ phong muốn bắt đầu động thủ, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Hiện tại, lập tức phái người đem hạ huyện đình bắt lại nốt ở một cái ẩn nấp địa phương, nha đầu này tính tình quá ngạo, không hảo hảo làm nàng ăn chút đau khổ, là học không ngoan. Còn có, đem kim gia đại thiếu kim tích hà cùng lục gia nhị thiếu lục nôn khanh phân biệt tìm tới gặp ta, là thời điểm bắt đầu kế hoạch của ta. Đến lúc đó, có hạ tuyển đình nơi tay, ta liền không tin nha đầu này dám không phối hợp. Bạch kỳ phong trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, chém đinh chặt sắt nói. Bạch Tấm nghe vậy, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là dấu đi trong lòng bất an, cung kính nói, là. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đã đi ra Bạch ra đại trạch. Nàng xoay người nhìn này tòa cao lớn mà lại vắng lặng nhà cửa, không khỏi nhanh hơn bước chân. Bạch Ngọc Đường biên đi liền móc ra di động, bắt thông hạ huyện đình điện thoại, dặn dò nhà mình lão mẹ không cần ra cửa, chú ý an toàn. Bởi vì nàng biết, liền ở vừa mới trở mặt kia một khắc bắt đầu, nàng cùng Bạch ra chiến tranh đã là khai hỏa. Về sau nàng muốn đối mặt mưa gió sẽ càng mãnh liệt, càng cuồng bạo, trước đó, cần thiết muốn bảo đảm không có nỗi lo về sau. Đúng lúc này, một đạo băng tuyết thanh phong rơi xuống nàng bên người. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy được Niết Phạn Thần kia trương khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tuấn nhan. Niết Phạn Thần động tác duyên dáng vươn tay cánh tay, nhẹ ôm lấy Bạch Ngọc Đường bả vai, bên môi đổ xuống thanh lanh ý cười, đừng lo, hết thể có ta. Có lẽ là tràn ngập ở mũi gian ưu đàm mùi hoa quá làm người say mê, hoặc là cái này có thể so với trung ương điều hòa ôm ấp ở mùa hè tới nói đến quá thoải mái, lại hoặc là Phật tử đại nhân thanh âm quá mức êm hay Phần 59 Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình khói mù tâm nhất thời liền sáng sủa vài phần, bình yên vài phần, ấm áp vài phần. Ngay cả Phật tử đại nhân ăn đậu hủ hành động, đều bị nàng cấp xem nhẹ rớt. Ngươi Vẫn luôn đều ở ân Vẫn luôn đều ở, chúng ta về nhà đi. niết phạn thần thanh âm khó được mang lên vài tia ôn Cái loại này thực cốt độ ấm tựa hồ có thể hòa tan tây vực đại tuyết trên núi ngàn năm không hóa băng tuyết. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, hảo, về nhà. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp bắt đầu bố cục. Lục nôn khanh cùng kìm tích hà hai người liền một trước một sau tìm tới mua tới. Tốc độ này nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc một chút. Kim tích hạ như cũ là một thân màu đen, tựa như nở rộ ở trong tối sắc trung mạng Đà La, ngày mùa hè tươi đẹp dương quang tựa hồ đều không thể làm hắn quanh thân âm lánh chi khí tiêu tán nửa phần. Cùng chi tương phản, lục nôn khanh một thân thoải mái thanh tân màu trắng, mang theo tơ vàng mắt kính, thanh nhuận như ngọc, phong thần tuấn lãng, tựa như ngày mùa thu thanh phong ấm áp. Không thể không nói, này hai người đứng chung một chỗ, hắc bạch phối hợp, thật đúng là làm bạch ngọc đường nho nhỏ kinh diễm một chút. Nàng nhưng không nhớ rõ, Kim Tích Hà cùng lục nôn khanh hai người như vậy hài hòa quá, xem ra nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mới làm cho bọn họ một khối tìm tới mua tới. Bạch Ngọc Đường tuy rằng cùng Kim Tích Hà không tính là bằng hưu, nhưng là cũng coi như là quen thân, tự nhiên không thể đem người tệ ở cửa, không khỏi nhàn nhạt cười nói, thật không nghĩ tới các ngươi hai cái ăn ý tốt như vậy, sẽ một khối mà đến ta nơi này tới, vào đi. Kim Tích Hà dù sao cũng là lần đầu tiên tới, ám hắc con ngươi bốn phía đánh giá một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi nơi này trang hoàng cũng không tệ lắm." Bạch Ngọc Đường đối với Kim Tích Hà tán thưởng không chút nào để ý, cùng Lục Nôn Khanh liếc nhau, xinh đẹp cười nói: "Là Nôn Khanh tìm người giúp ta trang hoàng." Kim Tích Hà bước chân một đốn, rất là ghét bỏ nói: "Hừ, muốn ta nói đi, trang hoàng chất lượng còn hành, bất quá phẩm vị liền kém xa." Bạch Ngọc Đường khẽ miệng chịu chịu. Người đến phản ứng này chỉ quỷ súc, thằng ngãi này nói chuyện luôn luôn là âm tình bất định, trong chốc lát phòng, trong chốc lát vũ, cùng hắn nghiêm túc, vậy thua. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà quen biết nhiều năm, so chiêu nhiều lần, đương nhiên biết rõ thằng nhãi này bản tính, tất nhiên là nửa phần cũng không có để ở trong lòng, ôn nhuận cười nói, tiểu đường, ta hôm nay lại đây tìm ngươi chính là có quan trọng sự, bất quá nói sự tình phía trước, dù sao cũng phải trước làm ta uống một ngụm trà thủy đi. Có lẽ là bị cổ sông dài cảm nhiễm, lục nôn khanh lục nhị thiếu hiện tại cũng là trắng trận táo bạo cọ trà uống. Kim Tích Hà thấy này hai người thân mật nói giỡn, trong lòng khó chịu ám sinh, vừa lúc ta cũng khắc thực, khiến cho ta nếm nếm bạch tiểu thư nơi này có cái gì hảo trà, có thể làm lục nhị thiếu như thế nhớ không thôi. Ta nơi này trà liền cùng ta này đống tòa nhà trang hoàng giống nhau, chỉ sợ phẩm vị quá kém, nhập không được Kim Đại Thiếu tôn khẩu đâu. Bạch Ngọc Đường giảo hoạt diễn ngược nói: Ai kêu người này nói chuyện luôn luôn âm dương quay khí, không đâm hắn hai hạ, chỉ sợ người này liền không biết cái gì kêu thu liễm. Nếu là người khác nói ra lời này tới, Kim Tích Hà đã sớm trở mặt, cố tình nhìn Bạch Ngọc Đường tựa giận mỉm cười con ngươi, hắn liền cảm thấy toàn thân thoải mái, cảm xúc mênh ngông, chính là không có một tia nửa hào hòa khí, thật là tưởng bùng nổ đều bùng nổ không ra. Cuối cùng, chỉ có thể sắc mặt âm lãnh nghiêng đầu ôm vai. Thử lệnh một tiếng, không có ngôn ngữ. Một màn này, bị ở phòng bếp van vụng điền điểm cùng tiểu tuyết cầu nhi xem ở trong mắt, đều là một trận hư phấn. Điền Điềm một bên đem một khối mềm mại quả xoài phái nhét vào trong miệng, một bên mãn nhãn tỏa ánh sáng lầm bẩm, xuất xa ca. Thật không nghĩ tới tiểu linh hắn lao ca còn có làm ngạo kiểu tiềm chất ta. Tấm tắc, tuyết cầu nhi, ngươi nhìn xem, tỷ của ta nhóm nhi cũng chính là ngươi chủ nhận, sao liền như vậy trì độ đâu. Này hai người rõ ràng ở vì nàng tranh đấu gay gắt, cố tình đương sự không biết gì, ngươi nói đây là cái thần mã chuyện này à. Kỳ thật đi, không phải ta nói, này lục đại ca cùng tiểu linh hắn lao ca nghe nói từ nhỏ liền nhận thức, hai người một đen một trắng, nhìn nhìn, nhiều xứng à, bị xúc ngạo kiểu công, ôn nhu nhân thế thụ. Hoặc là, ôn nhu trung quyền công, quỷ xúc diện thang chịu. Nga, bán lôi mà cặc cặc, thế giới này hài hòa. Điên niềm thứ này hoàn toàn đắm chìm ở chính mình vô hạn y y bên trong, lại đem trong tầm tay một viên hạ tuyển đỉnh tự mình chế tác quả xoài phái nhét vào trong miệng. Tiểu tuyết cầu nhi ngay vậy, không khỏi dùng chân trước lau lau cái chán mồ hôi, cảm thấy chính mình hắt tuyến, thủy nhuận nhuận lam vông vông mắt to tất cả đều là khinh bỉ. Nếu là này hai nam nhân thật, ngươi còn có thể xem diễn sao? Ai, bắt quái a bắt quái, thật sự là đáng sợ. Vẫn là chủ nhân láo mẹ làm quả xoài phái tốt nhất ăn, ngao ồ. Liên ở điền điểm vô ý thức nói ra những lời này đó thời điểm, không ai chú ý tới, Bạch Ngọc Đường khỏe miệng vô ý thức chịu chịu, dẫn theo ấm trà tay, không giấu vết run run. Thật vất vả, chờ trà phao hảo, lục ngôn khanh cùng Kim Tích Hà hai người đều là không chút khách khí đem chén trà nâng lên, đặt ở chốt mũi nhẹ người Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng Kim Tích Hà như vậy âm lãnh quỷ xuất hình nam tử. Đối với phẩm trà loại này tu thân dưỡng tính đồ vật, không có nhiều ít nghiên cứu. Nhưng là, kim tích hà động tác lại là ngoài dự đoán mọi người ưu nhã, rất có không giận không hỏa, thể xác và tinh thần lắng động lại cảm giác. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong Bạch Ngọc Đường lần này dùng lá trà như cũ là lần trước tin dương mao tiêm, tuy rằng vô dụng mây mủ dày đặc tới phao, lại là không tổn hao gì loại này cực phẩm danh trà mỹ lực. Ngay cả Kim Tích Hà uống xong lúc sau đều là khen không dứt miệng. Cha cũng uống qua, có thể nói hay không nói các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Bạch Ngọc Đường buông chén trà, ỉ ở gỗ đỏ ghế mềm mại cực phẩm lông dê nhung đệm mềm bên trong, đạm nhiên mà lười biếng. Lần này là Kim Tích Hà trước mở miệng, hắn luôn luôn âm lánh trong thanh âm lại là mang theo vài phần không giấu vết chờ mong, đang nói đứng đắn sự tình phía trước, trước cho ngươi xem dạng đồ vật. Nga, là cái gì? Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi, nhìn liền biết, Kim Tích Hà đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay một con men khảm tơ vàng bạch men gốm sứ men xanh trang sức hộ, đưa tới Bạch Ngọc Đường trước mặt. Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở ra, trong mắt không khỏi chậm rãi mở ra, đổ xuống ra điểm điểm kia sáng kỳ dị. Chỉ thấy ở gốm sứ trang sức trong hộ, phóng một chuỗi làm người thèm nhỏ dại quả nho, thông thấu ướt át màu tím nhạt dưới ánh mặt trời, phiếm thủy linh tiểu diệm ánh sáng. Mỗi một cái quả nho viên nhi tựa hồ đều no đủ mượt mà, sinh động như thật. Không sai, sinh động như thật. Này xuyên quả nho lại là chính cống phỉ thúy chế thành. Người hẳn là đoán được, này xuyến quả nho chính là dùng kia khối pha lê loại lan tử là điều khác, thế nào, chạm chỗ còn có thể đi. Kim tích hà khó được hàm xúc một lần, nhưng là kia hơi hơi nết lên khỏe môi rõ ràng mang theo vài tia nho nhỏ đắc ý. Lục nôn khanh cũng không có che giấu trong mắt tán thưởng, rất là ý vị thâm trường nói, nhìn chậm chổ, hẳn là xuất từ hải sư phó tay đi, ta nghe nói hải sư phó tựa hồ đã ở năm trước phong đao. Là, hải sư phó đích xác phong đao, bất quá, nhìn đến kia khối pha lê loại làn tử là mới động tâm tư, này xuyến tử tinh quả nho, mới xem như hải sư phó chân chính phong đao chi làm. Kim tích hạ đối với hải sư phó cái này phỉ thúy điều khắc đại sư vẫn là thập phần kính nghệ, nói ra nói cũng ít vài phần lãnh lệ bạch ngọc đường đối với này xuyên tử tinh quả nho cũng là yêu thích không buông tay nhàn nhạt gật gật đầu quả thực không tồi ai ngờ nàng lời nói còn không có nói xong điên điềm lại là tựa như một trận gió xoáy từ trong phòng bếp chạy như bay ra tới trực tiếp đem kia xuyến tử tinh quả nho trộm trong tay đầy mặt thèm nhỏ dãi này chỗ nào là không tồi a quả thực quá tuyệt vời quá có muốn ăn bỏ được ra tới Bạch Ngọc Đường liếc điền điểm liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc điền điểm nghe vậy, lập tức cười gượng hai tiếng, nguyên lai like ngươi biết ta ở A, cái kia. Này đều do Tiểu Tuyết Cầu Nhi, là Tiểu Tuyết Cầu Nhi đã đói bụng, ta mới cùng nàng đến phòng bếp tìm ăn, thật không phải cố ý nghe các ngươi góp tưởng. Nghiết phạn thần đầy đầu hát tuyến. Lục nôn khanh cả người khí lạnh. Tiểu Tuyết Cầu Nhi mãn nhãn đoan uổng, nga ô. Bạch Ngọc Đường đối với nhà mình tỉ muội càng mạt càng hấp thái độ tỏ vẻ cực độ mồ hôi lạnh, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài, biết ngươi không phải cố ý nghe góc tưởng, kia hiện tại đâu, tưởng quang minh chính đại nghe. Sao có thể chứ, ta đây liền đi, này liền đi Điền điểm dùng sức bãi bãi đầu, ở tiểu tuyết cầu nhi cực độ ai hoán, kim tích hà âm lanh lú ám, lục nôn khanh dở khóc dở cười chung ôm kia xuyến tử tinh quả nho, bỏ trốn mất dạng. Điên điểm đi rồi lúc sau, Tiểu Tuyết Cầu Nhi tự động bò đến Bạch Ngọc Đường non mềm chân trượt, co giãn 10 phần trên đùi, cầu an đùi. Bạch Ngọc Đường thế Tiểu Tuyết Cầu Nhi thuận thuận mau, lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt tươi cười lui bước vài phần, hiện tại có thể nói đi, các ngươi một khối lại đây mục đích, có phải hay không bạch gia có cái gì động tác. Lục nôn Khanh không có trả lời Bạch Ngọc Đường nghi vấn, mà là bốn phía nhìn một chút, mày hơi hơi nhíu nhữ, bá mâu đâu. Phần 60 Nàng ra cửa, yên tâm, có thiết mục đi theo. Bạch Ngọc Đường trầm tính đáp. Lục nôn khanh hồi tưởng một chút thiết mục thân thủ, mày ôn nhu rằng ra, ta đã phái người ở bảo hộ bá mẫu, có thiết huynh đệ đi theo, vậy càng thêm vạn vô nhất hết. Một khi đã như vậy, vấn đề này liền không cần lo lắng. Tiểu đường, ngày hôm qua ngươi hẳn là đã gặp qua Bạch Gia Gia chủ đúng không? Ơn, gặp qua. Bạch Ngọc Đường trong mắt ú quang lưu chuyển, sóng ngầm kích động. Vậy ngươi hẳn là còn không biết ngày hôm qua ở ngươi đi rồi lúc sau, bạch ra ra chủ phân biệt thấy ta cùng lục nhị thiếu đi. Không quen nhìn lục nôn khanh cùng bạch ngọc đường không coi ai ra gì đối thoại, Kim Thích Hà trực tiếp trường mi hơi trọn, đem quyền chủ động cấp đoạt lại đây. Bạch ngọc đường cấp tiểu tuyết cầu nhi thuận bao tay ngọc hơi hơi tạm dừng, trong mắt lãnh quang hệ ra, thấy ngươi cùng nôn khanh hắn tìm các ngươi làm gì. Hắn cùng lục nhị thiếu nói cái gì ta không biết, bất quá. Hắn cùng lời nói của ta, nhưng thật ra làm ta thực tâm động a Kim Tích Hà dùng khớp xương rõ ràng ngón tay đẩy đẩy trên mũi kia phó kính đen, khỏe môi đáng ra một tiêu tả nịnh mị người độ cung, lão ra hỏa kia cùng ta nói, chỉ cần chúng ta kim ra nhường ra 10% cổ phần cấp bạch ra, hơn nữa cùng bạch ra tiêu tan hiểm khích lúc trước, cộng đồng kết minh, liền đem ngươi bạch ra tam tiểu thư bạch ngọc đường, gà cho ta. Lục ngôn khanh ngay vậy, trên mặt tươi cười trệ trệ, Ôn nhuận mặt mày, xe lạnh hiện xuân hàn. Bạch ngọc đường đấy mắt sâu thẳm một mảnh, ánh sáng ánh nhuận môi anh đảo hơi câu, cười như không cười, như vậy điều kiện làm ngươi tâm động. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta so kim ra 10% cổ phần còn quan trọng? Tin tưởng ta, ngươi giá trị so này lớn hơn rất nhiều. Kim tích hà lại là trả lời chém đinh chặt sát, trên mặt xẹt qua một mặt phức tạp thần sắc. Nói thật, nếu không phải lão già này quá tham lam, cùng ta ngấm ngầm giờ trò còn tìm lục nôn khanh, nói không chừng ta liền đáp ứng rồi. Ta tưởng, hắn cùng lục nhị thiếu lời nói, hẳn là cùng cùng ta nói không sai biệt lắm đi. Không sai, hắn nói chỉ cần chúng ta lục ra có thể cùng bạch ra kết minh, đối phó kim gia liền đem tiểu đường gả cho ta. Lục nôn khanh liễm hạ trong mắt hàn ý, ôn nhuận như cũ. Bạch ngọc đường nhất thời hết trô nói rồi, nàng nghĩ tới bạch kỳ phong sẽ như thế nào lợi dụng nàng giá trị. Nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Kỳ Phong sẽ trực tiếp đem nàng làm liên hôn cân lượng, như thế xem ra, chính mình đảo thành hương bánh trái. Nay Bạch Kỳ Phong thật sự là quá để mắt nàng, cho rằng nắm giữ nàng, là có thể đủ làm lục gia kim ra trở mặt thành thù sao. Thật thật buồn cười. Nhìn Bạch Ngọc đường bên môi như có như không chấm trọc, lục nôn khanh cùng kim tích hà lại là không hẹn mà cùng liếc nhau, toàn ở đối phương trên mặt thấy được vài tia đồng bệnh tương liên bất đắc dĩ. Xem ra trước mắt cái này thanh linh dục tú, tuyệt sắc thanh đu nữ tử còn không có nhận thấy được nàng ở bọn họ trong lòng vị trí A. Không thể không nói, nếu là Bạch Kỳ Phong thật sự có thể đem Bạch Ngọc Đường nắm giữ ở trong tay, như vậy hắn cái này kế hoạch là có khả năng thành công. Bởi vì, mặc kệ là lục ngôn khanh cũng hảo, kim tích hà cũng thế, đều sẽ vì được đến Bạch Ngọc Đường bất kể đại giới, không tiếc hết thảy Đáng tiếc, Bạch Kỳ Phong cờ kém nhất chiêu can bản đắn đo không được hạ huyền đỉnh, càng khống chế không được Bạch Ngọc Đường, hướng chi Bạch Ngọc Đường cũng không phải kia chờ nhận người bài bố nữ tử. Cho nên, Bạch Kỳ Phong chú định là đánh sai bản tính, tưởng sai rồi chú ý. Kia, các ngươi tới tìm ta là có ý tứ gì? Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, cuối cùng là ngẩng đầu, sắc mặt trầm tĩnh hỏi: "Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ đoán không được sao?" Bạch Kỳ Phong nếu không chế không được ngươi, Ta cần gì phải cùng hắn hợp tác đâu, trực tiếp tìm người hợp tác không phải càng mau. Kim Tích Hà không có bán kiện tụng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Thông qua nhiều như vậy thứ tiếp xúc, hắn đối với Bạch Ngọc Đường tính tình cũng hiểu biết không ít. Đối với nữ nhân này, nói thẳng không cô kỵ so đùa bỡn tâm kế tựa hồ tiền lợi lớn hơn nữa. Hắn Kim Tích Hà trước nay đều là theo đuổi hích lợi lớn nhất hóa, liên tính là đối với thích nữ nhân cũng không ngoại lệ. Lục nôn khanh còn lại là mãn nhãn sùng định, hôm nay ta lại đây, chính là muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, ta là ngươi bằng hữu, tự nhiên là muốn đứng ở ngươi bên này, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Nói đi, ngươi có cái gì ý tưởng, ta tưởng ngươi từ bạch ra đi ra bắt đầu, cũng đã ở kế hoạch đi. Kim tích hà âm trầm trên mặt hàm chứa một tia nghiền ngẫm. Bạch ngọc đường nghe vậy, trên mặt trầm tĩnh tươi cười dần dần gia tăng, trở nên quyến rũ lanh diễm mị hoặc lan tràn, Bình Châu hành trình, ta đã bày ra một cái áng cục, tin tưởng Bạch Gia này một chuyến, chẳng những sẽ lô sạch vốn, còn sẽ bồi thượng không ít, bất quá, này còn không đủ để giao động nó căn bản. Muốn Bạch Gia chân chính đã chịu đả kích, từ trong đấu phương diện này xuống tay sẽ dễ dàng đến nhiều. Hiện tại, Bạch Kỳ Phong mấy cái nhi nữ đều là dã tâm bừng bừng, chỉ cần làm các nàng, lẫn nhau tranh đấu, thậm chí làm cho bọn họ âm thầm cùng Bạch Kỳ Phong đối nghịch mới có thể ở nội bộ lớn nhất trình độ bại hoại Bạch Gia, nếu là lúc này, lại tuân ra vài món việc xấu trong nhà, như vậy Bạch Gia ngoại tại danh dự cũng sẽ xuống dốc không thành. Ta tưởng tại đây loại loạn trong giặc ngoài dưới, ở tài chính thượng tiến hành kinh tế đoạt lấy, mới là tốt nhất thời cơ. Đến lúc đó, Bạch Gia chính là tưởng xoay người đều không thể. Ta muốn Bạch Kỳ Phong hảo hảo đếm thử chúng bạn xa lánh tư vị nhi. Đương nhiên, nay chỉ là ta bước đầu tư tưởng. Cụ thể chi tiết còn phải hảo hảo ngẫm lại. Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh hai người lại là bị Bạch Ngọc Đường cái này dàn giáo kinh nuốt vài cái nước miếng. Ta phát hiện Bạch gia cho ngươi, thật là bọn họ lớn nhất sai lầm. Kim Tích Hà nghe xong Bạch Ngọc Đường ý tưởng lúc sau, cười có chút vui sướng khi người gặp họa, cái này tiểu nữ tử quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật a. Lục Nôn Khanh còn lại là cẩn thận cân nhắc một lần, Tô Nhu mặt mày chung mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Tiểu đường cái này kế hoạch thực kín đáo, thật là nhanh chóng nhất đã kích bạch ra phương pháp, được không? Há ngăn là được không? Quả thực là đại đại được không a? Cái kia bạch cẩm trình sớm đã có độc tài quyền to tâm tư, nề hà có bạch kỳ phong ở phía trước chống đỡ, vẫn luôn là không thế nào đắc chí. cố tình người này lại cực kỳ thích đánh bạc háo sát, chỉ cần chúng ta tìm nhân thiết một cái cục, làm hắn thiếu hạ kết sủ nợ cờ bạc. Hừ, bạch ra nội loạn cũng liền tính là đi lên. Kim Tích Hà mặt không đổi sắc hộp ra một cái âm độc kế hoạch, cười lạnh liên tục. Đến lúc đó, chúng ta lại đem tin tức này thọc cấp Bạch Cẩm Hoa biết, cái kia ích kỷ nữ nhân tuyệt đối sẽ đối chính mình đại ca đổi tận giết tuyệt. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt sáng ngời, nhàn nhạt tiếp đi xuống. Lục Luân Khanh càng là vô cùng phối hợp chơi nổi lên chơi đồ mì nổ, hôm nay buổi sáng ta thu được tin tức, tiêu ra tiêu dập tông tựa hồ bị Bạch Tử Hàm làm hại quẹt chân, chuyện này cũng có thể đại đại lợi dụng một phen. Chỉ cần quạt gió thêm tủi, chẳng những có thể chém Đức Bạch ra cánh tay, còn có thể làm hai nhà đấu đến lưỡng bại câu thương. Liên ở Kim Tích Hà, Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh một người một câu chung, một cái hoàn hoàn tương khấu, ám chiêu chống chết, nghiêm cẩn kín đáo tuyệt hậu kế chính thức ra lò. Cái này làm cho ghé vào một bên tiểu tuyết cầu nhi nghe chính là ra lông tê dại, nguyên lai muốn đem một người bức tử có nhiều như vậy phương pháp à, cùng này đó thủ đoạn so sánh với. Chính mình móng bước tính cái con khỉ A Nhân loại thế giới quá nguy hiểm Xem ra về sau làm thú nhất định phải điệu thấp, điệu thấp. Nhìn thương lượng không sai biệt lắm Bạch ngọc đường lại là mày có chút điếu lại Nội đấu này nơi không sai biệt lắm Nhưng là hiện tại chúng ta còn cần một kiện Cũng đủ phân lượng việc xấu trong nhà Tới kiếp nổ trận này động đất Làm bạch ra cổ phiếu nhanh chóng hạ ngã Như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi thu mua A Rèn pha sao Muốn chế tạo cùng nhau cũng không phải không có khả năng. Bất quá kim thích hà sắc mặt hơi trầm xuống, muốn tốc độ mau, lại có chấn động tính, liền không quá dễ dàng. Rốt cuộc, chúng ta này để nhất thương nếu là không khai hảo, thật đúng là sẽ rút dây động rừng. Nói chính là, Bạch Ngọc Đường đang ở Nga Mi nhíu lại thời điểm, một con hoàn mị thon dài, sắc nếu băng tuyết tay Ngọc từ nàng đỉnh đầu mềm nhẹ dôi xuống dưới, xoa cái chán của nàng, Ngọc Nhi chính là ở vì cái gì sự tình phát sầu sao. Thanh âm này. Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, liền nhìn đến miết phạn thần chính thanh lãnh đứng ở nàng phía sau, dáng người lăng hàn như băng liên cao khiết mắt lạnh, phong hoa tuyệt đại. Kim Tích Hà nhìn đột nhiên xuất hiện miết phạn thần, trong mắt âm lãnh tạch tạch ra bên ngoài tăng cao. Hán cuộc đời lần đầu tiên cùng người cắn nổi lên lỗ thai, huy, lục ngôn khanh, này tóc bạc người rốt cuộc là ai, vì cái gì ta sẽ tra không đến thân phận của hán. Lục nôn khanh trong mắt xẹt qua một đạo lưu quang, mau mấy không thể tra, cũng không biết hắn túi người cùng Kim Tích Hà nói gì đó, dù sao Kim Tích Hà xem nghiết phạn thần ánh mắt càng thêm không tốt. Ngươi người này như thế nào luôn là xuất quỷ nhập thần, đúng rồi, ngươi vừa mới từ bên ngoài trở về. Bạch Ngọc Đường nhìn Phật tử đại nhân thân ảnh, có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ là đi ra ngoài đi bộ một vòng, không nghĩ tới nhưng thật ra chụp được một ít thú vị đồ vật. Nghiết phạn thần lấy ra Bạch Ngọc Đường mua cho hắn di động, động tác ưu nhã bay ở trên bàn. Ở kia trên màn hình di động, thình linh phóng một chương khó coi ảnh chụp. Đây là Bạch Ngọc Đường khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, này bức ảnh không khỏi. Không khỏi quá kính bạo đi. Thật không nghĩ tới Bạch Gia Đại Phụ Tô Lệ Anh cùng Bạch Gia Cô Gia Lâm sa tưởng sẽ có một chân. Ta điều tra các nàng thời gian rất lâu, cũng chưa phát hiện bí mật này kim tích hà lược hàm cảnh giác lồng đầu. Cười thật giả khó phân biệt, niết tiên sinh đúng không, ngài thật là có bản lĩnh. Quá khen, bất quá là trùng hợp mà thôi. niết phạn thần như cũng là kêu phó tiên nhân bộ dáng, hoàn toàn không có làm họa họa giặt tỷ tự giác, thật giống như thật là chính mình tản bộ tới rồi chỗ nào đó, trục trở về một bức phong cảnh chiếu giống nhau. Phần 61 Lục nôn khanh tươi cười không có gì biến hóa, nói ra nói lại là ý có điều chỉ, niết tiên sinh thần thông quảng đại luôn là có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Này ảnh chụp xác thật là mưa đúng lúc. Tin tưởng này tông dèm pha đã cũng đủ làm bạch gia đáp ứng không xuể, nội loạn không ngừng. giờ này khắc này, bạch ngọc đường cũng không thể không thừa nhận chính mình đích xác đối này tôn phật liền sinh ra một ít ngưỡng mộ như núi cao cảm xúc, nhỏ giọng hỏi, ai, ngươi không phải luôn luôn không cần di động sao? gì thời điểm còn hiểu đến chụp lén. niết phạn thần khỏe môi hơi câu, như tiên như phật. Lược hiểu mà thôi. Bạch Ngọc Đường, Lục Nôn Khanh, Kim Tích Hà. Một hồi liên hoàn độc kế, rốt cuộc ở Phật Tử Đại Nhân quạt gió thêm tuổi dưới, gần như hoàn mỹ, giống như là một cái lưới lớn, vô thanh vô tức mở ra nó răng nanh. Vài ngày sau, theo mấy phân báo chí tạp chí nóng bỏng xuất bản, một hồi không thua gì Đông Nam Á sóng thần động đất ở Hán Nam tỉnh nhanh chóng thổi quét mở ra. Hào môn, khiếm sợ thế nhân. Huynh Tẩu muội Phu Là. Vẫn là giao dịch. Bạch ra dơ bẩn nội tình. Kinh bạo. Hào môn tức phụ tình luyến ở rẻ nam. Bạch gia huynh mội thác loạn hôn nhân. Các loại về tô lệ anh cùng lâm sa tường tin tức, che trời lấp đất chiếm cứ quần chúng trong mắt. Những cái đó ảnh chụp nóng bỏng lộ liêu trình độ có thể so với diễm chiếu môn. Quả thực là làm khuyết thiếu kích thích dân chúng hảo hảo qua một phen bắt quái nghiện. Vốn dĩ cho rằng loại này để cập hào môn đại gia dèm pha sẽ thực mau bình ổn đi xuống. Nhưng là, không nghĩ tới này cọc rèm pha cư nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, ở Kim Gia cùng Lục Gia thúc đời hạ, Bạch Cẩm Trình giận đánh Tô Lệ Anh, Bạch Cẩm Hoa xúc động phẫn nộ hưu phu từ từ hỏa bạo tin tức cuồn đùn không dứt. Bạch gia hoàn toàn trở thành thượng tầng xã hội một cái chê cười. Cùng chi tướng đối ứng, Bạch gia cổ phiếu theo danh dự đánh mất mà đại biên độ hạ ngã. Ở lúc Nôn Khanh đám người dưới sự trợ giúp, Bạch Ngọc Đường thập phần có quyết đoán lấy ra 800 triệu nguyên nhân dân tệ Điên cuồng quét hóa, hết thể tựa hồ đều ở đâu vào đấy tiến hành. Bạch Kỳ Phong hiện tại sức đầu mẻ chán, tự nhiên tạm thời không có cái kia thời gian dối để ý tới Bạch Ngọc Đường. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nhìn xem Bạch ra tin tức, đi dạo cổ Hà Trương Nhai, Phẩm Phẩm Trà, cùng Hạ tuyển đỉnh học học trung nghệ, tiểu nhật tử quá đến cực kỳ dễ chịu. Liên ở nàng nhàn cực kỳ nhàm chán thời điểm. Bình Châu Ngọc Thạch hiệp hội phó hội trưởng Thạch Cường Thắng cùng Hàn Mập Mạp thế nhưng cùng nhau tìm tới môn tới. Bạch tiểu thư này căn biệt thự trang không tồi a, rất có phần vị. Thạch Cường Thắng cùng Hàn Mập Mạp hai người bị Bạch Ngọc Đường nên tiến đại sảnh, đối với nàng biệt thự đều là khen không dứt miệng. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối mặt nhân ra khen, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là xảo tiếu mà chống đỡ, đa tạ nhị vị khích lệ, mau mời tiến. Hàn Mập Mạp đi vào đại sảnh lúc sau, Ánh mắt đầu tiên liền thấy được đang ở gặm quả xoài phái điền điểm, nhất thời hai mắt đại lượng, không nghĩ tới điển tiểu thư cũng ở chỗ này à. Hàn mập mạp. Điên Điềm nhìn đến hàn mập mạp không khỏi một trận kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta tới chỗ này tự nhiên là có việc, bạch tiểu thư, đây là ngươi yêu cầu phỉ Thúy Tranh, ta đã tìm người điêu khắc hảo, ngươi nhìn một cái. Mọi người ngồi xuống lúc sau, hàn mập mạp cũng không chỉnh những cái đó hư trực tiếp đem tùy thân mang theo hộp ngọc đệ đi ra ngoài bạch ngọc đường nhưng thật ra có chút nho nhỏ kinh hỉ không nghĩ tới kim tích hà vừa mới đưa tới kia cây thủy tinh quả nho hàn mập mạp phỉ thúy tranh liền đến điền điếm nghe vậy cũng buông xuống trong tay quả xoài phái thân mật dựa vào bạch ngọc đường sau lưng bạch ngọc đường chậm rãi mở ra hộp ngọc chỉ thấy ở màu đỏ nhung lụa phía trên lẳng lặng nằm hai quả tươi sáng trong suốt tranh lại nói tiếp Này hai viên phỉ thúy tranh tài chất dù sao cũng là băng loại, cặp không thượng pha lê loại thông thấu. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng tốt phản ánh ra tranh khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa kia vốn chính là tranh hoàng cực phẩm nhan sắc, Điều khắc ra tới phỉ thúy, quả thực là có thể lấy giả đánh cháo. Rất giống là vừa rồi từ vườn trái cây bên trong hái xuống mang theo xương sớm tranh. Không cần phải nói, quăng nhìn này hai quả tranh chạm trổ, liền biết, điều khắc này hai cái đồ vật tuyệt đối lại là một vị cùng hải sư phó sánh vai cấp đại sư nhân vật. Hàn lão bản, lo lắng, này đối nhi tranh, ta thực thế. Bạch Ngọc Đường thưởng thức phỉ Thúy Tranh, cười rất là chân thành. Điên điểm nhìn kia hai viên tranh, tựa hồ hai mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ, ý nghĩ kỳ lạ nói, thật là xinh đẹp a Tìm muội ta có một cái ý tưởng, ngươi chỗ đó không phải còn có khối cực phẩm huyết mỹ nhân sao, không bằng dùng cực phẩm huyết mỹ nhân điều viên thạch liệu ra tới. Hồng quả cũng đúng, nếu là giải ra màu trắng pha lê loại phỉ thúy, liền điêu thành quả vải, giải ra đế vương lục linh tinh, liền điêu khắc thành quả táo, dưa hấu cũng không tồi, cuối cùng ta lại lộng cái hải dương màu làm phỉ thúy đại khay, toàn bộ phỉ thúy trái cây thập cẩm ra tới, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào? Đủ sáng ý đi. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng manh chịu, liền kém trận trắng mắt nhi, ngươi này không phải có sáng ý, là suy nghĩ bậy bạn dùng cực phẩm huyết mỹ nhân điều thạch liệu. Còn màu trắng pha lê loại, đế vương lục, phỉ thúy hải dương lam đại thay. Ngươi cho rằng này đó cực phẩm phỉ thúy dễ dàng như vậy giải ra tới sao, thật là. Ngươi liền thành thành thật thật ăn ngươi quả xoài phái đi. Ai ngờ thạch cường thắng lại là không tán đồng lắc lắc đầu, trong mắt tản ra mạc danh cùng nhiệt, lời này sai rồi, ta đảo cảm thấy vị này điển tiểu thư ý tưởng rất có ý tứ. Có lẽ chuyện này đặt ở người khác trên đầu là một kiện xa xôi không thể với tới mộng đẹp, nhưng ta tin tưởng, Bạch Tiểu Thư có năng lực này, thực hiện cái này tư tưởng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong mắt xẹt qua một màn tuyển chuyển hoa quang, trầm tĩnh cười nói, thạch phó hội trưởng không khỏi quá để mắt ta, chính cái gọi là thần tiên khó đoan ngọc, ta cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi lần vận khí đều như vậy hảo. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ một câu, liền đem chính mình ở Bình Châu liên tiếp đổ chướng thành tích quy kết tới rồi khí vận phía trên. Thạch cương thắng cũng không có phản bác, chỉ là cười càng thêm thân thiết, trong mắt tinh quang liên tụ, bạch tiểu thư năng lực cũng hảo, vận khí cũng thế, dù sao đối với ngài nhân tài như vậy, chúng ta Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp Hội là cầu hiền như khát ta. Còn nhớ rõ ta đã từng đáp ứng quá, cho ngài một cái Ngọc Thạch Hiệp Hội dự bị quản lý thân phận, đây là ta hôm nay tới mục đích, tới. Nhìn xem ta riêng vì ngươi chuẩn bị chứng kiện. Thạch cương thắng một bên nói, một bên thận trọng từ túi gáo móc ra một cái thiên lam sắc tiểu vợ, nhẹ nhàng mà đẩy đến bạch ngọc đường trước mặt. Bạch ngọc đường lấy lại đây, mở ra liếc mắt một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Nay tiểu vợ thượng về thân phận của nàng trước vị, cũng không phải trước đó điều kiện nói tốt dự bị quản lý, mà là chân chân chính, chính thật đánh thật ngọc thạch hiệp hội lâu dài quản lý thân phận. Hàn mập mạp thấy như vậy một màn. Ánh mắt cũng không khỏi lóe lóe, trên mặt biểu tình càng thêm hàm hậu chân thành lên. Thạch phó hội trưởng, nay chỉ sợ với lý không hợp đi, ta nghe nói ngọc thạch hiệp hội mỗi một cái quản lý thân phận, chính là đều phải trải qua tầng tầng sàng trọn bạch ngọc đường trên mặt hơi có chút do dự, một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt lại tựa hai ông ưu đàm, phản phất muốn xem tiến thạch cường thắng sương cốt. Thạch cường thắng chỉ cảm thấy ở như vậy đôi mắt dưới, hắn sở hữu tâm tư đều không chỗ nào che giấu. Âm thầm kinh ngạc, dứt khoát thản ngôn nói, Bạch Tiểu Thư yên tâm, người cái này thân phận là chúng ta Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội toàn thể thành viên nhất trí thông qua. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, gần nhất Bạch Tiểu Thư cùng Bạch gia sự, ta cũng lược có nghe thấy, Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội lâu dài quản lý cái này thân phận tuy rằng không phải chính phủ quan viên, nhưng ở dân gian Ngọc Thạch giới lại tương đương có trọng lượng, chỉ cần có cái này thân phận, tin tưởng Bạch ra muốn động ngươi, cũng muốn châm trước hai phân chính cái gọi là rễ hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. ở hiện giờ loại này đen tối không rõ dưới tình huống, bình châu ngọc thạch hiệp hội có thể lấy ra như thế thành ý, đây là nói rõ muốn mượn sức bạch ngọc đường. như thế làm bạch ngọc đường bất ngờ, không nghĩ tới thạch cường thắng đảo thật là cái có quyết đoán người. xem ra thạch phó hội trưởng thật là thành ý mười phần, ta nếu thật thành ngọc thạch hiệp hội lâu dài quản lý, không biết yêu cầu làm chút cái gì. bạch ngọc đường đối mặt như thế dụ hoặc. Cũng không có lập tức trả lời, trên mặt biểu tình như cũ trầm tĩnh như lan, chỉ là bên môi lún đồng tiền nhu hòa vài phần, không lý do làm người thư thái. Ha ha, Bạch Tiểu Thư không cần làm chút cái gì, có được tuyệt đối tự do thân thể, bất quá mỗi năm chúng ta Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp Hội đều sẽ cùng các nơi Ngọc Thạch Hiệp Hội cử hành đổ thạch giao lưu đại tái, đến lúc đó, nếu là Bạch Tiểu Thư có thời gian nói, hy vọng ngài có thể đại biểu chúng ta Bình Châu tham gia không biết ngài ý hạ như thế nào. Thạch Cương Thắng nói cực kỳ khách khí, hết thề đều là lấy Bạch Ngọc Đường phương tiện vì rời đi. Đối mặt Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội như thế nhiệt tình, liền tính biết rõ là dương ưu, cũng đích xác lệnh người khó có thể cự tuyệt. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật gật đầu, lúng đồng tiền như lan vươn tay, ta đây liền từ chối thì bất kính, về sau còn thỉnh Thạch Phó Hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Thạch Cương Thắng vội vàng đứng dậy. Đôi tay cầm bạch ngọc đường nhu nhược không có xương tay ngọc. Tuy là hắn thành ra nhiều năm, định lực phi phàm, trải qua mưa gió vô số, cũng không khỏi bị đôi tay trùng chân trượt kiều nộn xúc cảm sở hoặc, trực tiếp tâm thần rung động. Liên ở Thạch cường thắng sát thụ hồn cùng đương Khẩu, đột nhiên một cổ lãnh tận xương thủy băng hàn quanh quần ở hắn quanh thân, làm hắn sinh sôi giật mình lập tức, đánh dùng mình một cái. Lúc này, Thạch cường thắng hoàn toàn thanh tỉnh, hắn vội vàng bung ra bạch ngọc đường tay ngọc mặt da ửng đỏ, có chút máy móc quay đầu lại. Chỉ thấy một cái đầy đầu tuyết phát, Bạch Y Bạch quần, Khuynh Quốc huynh thành Nam tử đang đứng ở hắn phía sau. Kia Nam tử một đầu tóc bạc dường như trên chín tầng trời trôi nổi mây trắng, quanh thân quanh quần nhàn nhạt băng tuyết hơi thở, giống như Phật trước hoa sen, thánh khiết thanh lãnh, làm người xem một cái liền muốn quỳ bái. Cái này xuất quỷ nhập thần Nam tử tự nhiên chính là niết phần thần. Thạch cường thắng tiếp xúc đến Niết phạm thần cái loại này coi hồng trần như không có gì ánh mắt, trong lòng một trận một trận phát thấm, nhất thời có điểm không rõ, nhậm là hắn cáo giả xảo quyệt, đối trước mắt tình huống cũng có chút không thể hiểu được. Đây là chuyện gì xảy ra a? Này tiên nhân là từ đâu rắt đạt nhảy ra tới, hắn sao như vậy nhìn ta niết? Điên điêm thấy thạch cường thắng ăn mệt, không khỏi che miệng cười trộm, nhà, cho rằng nhà ta tỉ muội tay nhỏ nhi là như vậy hảo nắm. Bên người nàng hộ hoa sứ giả chính là một cái so một cái cường hăn a ngài lao liền tự cầu nhiều phúc đi. Bạch Ngọc Đường đối với Phật tử đại nhân xuất quỷ nhập thần đã cụ bị miễn dịch năng lực, thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không như thế nào kinh ngạc, bất quá, này tôn Phật liên dùng đến vừa lên tới liền đem không khí nháo đến như vậy cương sao. Nhân ra tốt xấu cũng là lại đây kỳ hảo sao, nhìn đem nhân ra dọa. Thạch phó hội trưởng, đây là bằng hữu của ta, nghiết phàm thần. Vì hòa hoán bị đông lạnh không khí, Bạch Ngọc Đường đơn giản giới thiệu nói. Hiện tại Niết Phạn Thần rốt cuộc đã không phải Phật tử, cái này thân phận vẫn là thiếu bị người ngoài biết thì tốt hơn. Niết Phạn Thần thấy Bạch Ngọc Đường đã mở miệng, lúc này mới thu quanh thân lạnh leo, bộ bộ sinh liên đi đến Bạch Ngọc Đường bên người, dừa gần ngồi xuống, hướng thạch cường thắng nhạt như nước trong gật gật đầu, chuyển động trên cổ tay Phật Châu, hoàn toàn là một bộ thần tiên hạ phàm bảng thính tư thái. Thạch Cương Thắng chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh mạo đến lợi hại hơn. Hàn Mập Mạp lại lần nữa nhìn thấy Phật Tử Đại Nhân, tâm tình nhưng thật ra vô cùng kích động, rất là ân cần cùng niết phạm thần Hàn Huyên vài câu, không thể không nói, này Hàn Mập Mạp thật là xây dựng không khí cao thủ, ở hắn điều giải hạn, đại sảnh nhiệt độ không khí rõ ràng có tăng trở lại xu thế. mắt thấy liêu đến không sai biệt lắm, Hàn Mập Mạp rốt cuộc tung ra chuyến này mục đích, Bạch Tiểu Thư. Ta hôm nay lại đây trừ bỏ cho ngài đưa phỉ Thúy Tranh, còn có một cái chủ yếu mục đích, ngài là cái tâm tư tinh xảo đặc sắc, ta hàn mập mạp cũng có tự mình hiểu lấy, biết cùng ngài chơi nội tâm bực này chuyện này không thể thực hiện được. Hôm nay, ta lại đây chính là muốn ngài một câu, không biết chúng ta hàn thị châu đáo có thể hay không cùng ngài hợp tác, cùng nhau đối phó bạch ra, chúng ta hàn ra muốn không nhiều lắm, sự thành lúc sau, chỉ cần bạch ra 5% cổ phần có thể. Phần 2. Đây là hàn mập mạp thông minh chỗ. Bạch gia hiện tại trong ngoài đều không đốn, muốn ra sức đánh cho rơi xuống nước, phân một ly canh vô số kể. Nhưng ngại với bạch gia quá vã nguy thế, hiện tại đại bộ phận người đều ở bảng quan, muốn không làm mà hưởng. Hàn mập mạp lại biết rõ, chỉ có trả giá mới có thể có hồi báo đạo lý, hiện tại đúng là nguy hiểm đầu nhập thời điểm, chỉ có đau hạ quyết tâm, cho thấy lập trường, tuyển hảo đội ngũ mới có thể đạt được cuối cùng tiền lời. Mà hắn luôn luôn tin tưởng chính mình ánh mắt, trận này chiến dịch, hắn liền đánh cuộc cuối cùng người thắng là Bạch Ngọc Đường. Cho nên hiện tại, hắn thế tất muốn đem lời nói nói rõ ràng, nói rõ, đem chính mình lớn nhất thành ý biểu hiện ra ngoài. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, hắn chuyến này mục đích cùng Thạch Cường thắng cơ hội là nhất trí. Bạch Ngọc Đường luôn luôn đối hàn mập mạp làm người xử thế thực thưởng thức, người này tuy rằng con buôn khôn khéo, lại không mất thật tình. Hiện giờ Hàn Mập Mạp đem ích lợi được mất bai ở bên ngoài thượng cách làm, càng là làm bạch ngọc đường trong lòng thầm khen. Không khỏi trầm tĩnh cười nói, Hàn Lão bản đã có tâm, ta đây đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của ngươi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Đúng rồi, Hàn Huyên lâu như vậy cũng mau giữa trưa, không bằng giữa trưa ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn, như thế nào? Thạch Cương thắng cũng hảo, Hàn Mập Mạp cũng thế. Tuy nói đều là mang theo chính mình tư tâm mà đến, nhưng dù sao cũng là lại đây kỳ hảo hỗ trợ, nàng tự nhiên phải có điểm tỏ vẻ. Mời khách ăn cơm, không thể nghi ngờ là liên hệ cảm tình tốt nhất phương pháp, bất quá, Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ vất vả nhà mình lão mẹ, đương nhiên là đi ra ngoài ăn nhất bất lo tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhắc tới khởi ăn cơm, điên điểm cùng Hàn Mập mạp ánh mắt đều là không hẹn mà cùng sáng lên. Hàn Mập mạp nuốt nuốt nước miếng, hẹp dài mắt nhỏ tản ra tự tin quan mang bạch tiểu thư chúng ta hôm nay đâu cũng không cùng ngươi khách khí chứ đâu ngươi phó bất quá nơi này nhưng đến ta tuyển tuy nói ta không phải hán nam tỉnh người bất quá ta dám nói này đại giang nam bắc liền không có ta không ăn đến địa phương ta nhớ rõ này lâm thương thị chính là có một nhà tương đương không tuổi tiệm cơm a thiết hàn mập mạp ngươi liền tuổi đi còn đại giang nam bắc ta đảo muốn nhìn Ngươi hôm nay có cái gì Hảo giới thiệu? Điên điếm nâng lên cổ, rõ ràng vẻ mặt chờ mong, nói ra nói lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, ý vị thâm trường cười nói, Hảo, xem ra Hàn Lão Bản là ăn nói đại gia, hôm nay liền nghe Hàn Lão Bản. Hàn Mập Mạp đề cử địa phương tên là Toàn Thức Ăn Chay, cũng không phải cái gì nổi danh tinh cấp khách sạn lớn, vị trí cũng tương đối thiên, tới gần lâm thương thị ngoại ố thành phố duy nhất một mảnh hồ lục địa. Toàn bộ toàn thức ăn chay bể ngoài bao lấy thanh trúc, tựa như vân nam không trung lầu cát, cộng phân ba tầng, từ xa nhìn lại, dường như lăng thủy mà kiến, thật là thanh lưu đến cực điểm, có khác một phen phong vị. Thật là kỳ quái, ta như thế nào không biết nơi này còn có như vậy một nhà tiệm cơm. Điên điểm, điểm nhìn toàn thức ăn chay hỏa bạo phi phàm sinh ý, hơi có chút ảo não, lâm thương cư nhiên còn có chính mình không ăn qua nhà ăn. Lúc này đổi thành hàng mập mạp đắc ý rào rạng. Này ngươi cũng không biết đi, toàn thức ăn chay là vân nam nổi danh tiệm cơm, trước đó vài ngày, ta nghe bằng hưu nói bên này khai một nhà chi nhánh, tương đương không tồi, này không phải mang các ngươi lại đây. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh vào đi thôi. Điên điềm đầu tàu gương mẫu, hàn mập mạp theo sát sau đó. Thạch cương thắng, bạch ngọc đường cùng Niết phạn thần ba người còn lại là không nhanh không chậm đi ở mặt sau cùng. Tới gần giữa trưa. Nhà này toàn thức ăn chay sinh ý cực kỳ hòa bạo, toàn bộ một tầng đại sảnh đã ngồi đầy khách nhân. Bạch Ngọc Đường mấy người xuất hiện, không hề nghi ngờ đưa tới một trận kinh xôn sao ghé mắt. Hàn mập mạp còn tính cẩn thận, suy xét đến miết phản thần cùng Bạch Ngọc Đường dung mạo xuất chúng, trực tiếp tuyển một gian toàn thức ăn chay quý nhất đỉnh cấp phòng. Này gian phòng ở vào toàn thức ăn chay đỉnh tầng, trang hoàng phá lệ lịch sự tao nhã tươi mát, thúy trúc vách tường, khắc hoa cầm vòng. Bức màn là màu xanh nhạt hàng theo Tô Châu, phòng chung trừ bỏ bàn ăn ghế dựa, còn có một trương hoàng khắc gỗ hoa bàn bông, hai trương trúc chế ghế bập bên, khắc hoa phóng trên bàn bãi một con quả mơ thanh men gốm lá sen quảng khẩu bàn, bàn chung thừa một chút nước trong, nghiêng cắm hai cây bạch ngọc lan hoa, xuyên thấu qua cửa sổ, mọi người có thể tùy ý. Thưởng thức đến bên ngoài Thủy Thiên một màu cảnh trí, thật sự là một loại hiếm có hưởng thụ. Hàn mập mạc, hành A, nơi này xác thật không tồi. Điên điểm, điểm nhất thời chính là khen không dứt miệng. Ha ha, quá khen, bất quá đâu, này toàn thức ăn chay, cũng không phải là tốt mã rẻ thùi, bên trong đồ vật cũng là chính xác đỉnh cao. Hàng mập mạc hòa điền ngọt hai người cũng không cùng Bạch Ngọc Đường khách khí, ôm thực đơn chính là một trận cung điểm. Lúc này, Bạch Ngọc Đường ánh mắt lại là bị kia chỉ quả mơ thanh men gốm lá sen quảng khẩu bàn hấp dẫn, này chỉ lá sen quảng khẩu bàn, men gốm sắc thanh bích, ánh sáng nu hòa. Trong suốt dễ chịu, hơn hẳn phỉ thúy, thật sự là cực kỳ giống nổi danh Long Tuyển Sứ Men Xanh. Bất quá, một cái phổ phổ thông thông cơm trai sẽ dùng Long Tuyển Sứ Men Xanh đương bài trí, này quả thực là thiên phương dạ đàm sao. vừa vận thạch cường thắng cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện, nàng liền bất đắc dĩ rời đi lực chú ý. Liên ở nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, nghiết phạn thần lại là chiều kia chỉ lá sen quảng khẩu bình nhìn nhìn, ánh mắt hơi hơi lué lué. Toàn thức ăn chay thượng đồ ăn hiệu suất rất cao, hàn mập mạp hòa điển ngọt hai người vừa mới gọi món ăn không có bao lâu thời gian, một mâm bàn mỹ vị món ngon liền bị bày đi lên. Đây là ngự vị cuốn quả, tuyển dụng thịt quả, mức táo, củ mài, mật ong, đường trắng, hoa quế chờ nguyên liệu, dùng ra giấy cuốn hảo trưng tạc, lại dùng mật tí. Thượng bàn sau, thêm thanh hồng ti, kim bánh điểu, vải lên đường trắng, đủ mọi màu sắc, bộ dáng xinh đẹp, ăn lên hương thơm ngon miệng nghe nói đây chính là năm đó tử hi lao phật gia yêu nhất còn có này một đạo nấm hương mì can bắt bảo xào đường đồ ăn bắt bảo tố thập cẩm không thể không nói hàn mập mạp không hổ là ăn nói đại gia giới thiệu khởi mỗi món ăn đều là từ từ kể ra nói có sách mách có chứng ý vị tuyệt vời làm người chưa thực mà miệng lưỡi sinh tân thật sự là khai vị khẩn cố tình bạch ngọc đường lại là một câu đều không có nghe đi vào nguyên nhân vô hán Vừa mới này đó bị bưng lên thức ăn sử dụng mâm còn có bài ở bọn họ trước mặt chén đúa lại là thuần một sắc quả mơ thanh men gôm sứ, cùng vừa mới kia chỉ lá sen quảng khẩu bàn không có sai biệt. Bạch ngọc đường to mò dưới, không chút để ý dùng vật khí đảo qua, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này đó chén bàn còn có kia chỉ lá sen quảng khẩu bàn thượng lại là nổi lơ lửng đồng dạng độ dày, đồng dạng nhan sắc vật khí. Hơn nữa vật khí còn rất là nồng đậm mấy thứ này thế nhưng tất cả đều là có năm đầu lao đồ vật, không thể tưởng tượng, thật thật không thể tưởng tượng. chẳng lẽ nàng vừa mới phán đoán là chính xác, này một đám đồ sứ thật là xuất từ Bắc Tống Long tuyển lò gốm của dân. Bạch Ngọc Đường kiềm chế hạ trong lòng kích động, sắc mặt như thường hướng về phía người phục vụ nói, đem các ngươi nơi này lão bản gọi tới, ta có chuyện hỏi hắn. Mọi người vừa nghe lời này, đều không khỏi dừng miệng. Hàn mập mạp gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói, bạch tiểu thư, chẳng lẽ này đó đồ ăn bất hòa ngươi ăn uống, vẫn là có cái gì vấn đề. bạch ngọc đường lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ có chút nột nột, không khỏi câu môi khẽ cười nói, không có gì vấn đề, này đó đồ ăn thực không tồi, thực cùng ta ăn uống, ta chính là có một số việc đơn thuần muốn tìm nhà này toàn thức ăn chay láo bản nói chuyện. hàn mập mạp nghe vậy, cũng phát hiện bạch ngọc đường cũng không phải có cái gì bất mãn, ngay sau đó phân phó nói mau đi đem các ngươi lão bản gọi tới Ách! ngay chờ một lát kia người phục vụ thấy này bản khách nhân tựa hồ đối chính mình không có gì ý kiến liền rất là dứt khoát xoay người ra cửa phòng chỉ chốc lát sau một cái tuổi chừng 4 năm chục tuổi trung niên Nam tử bước nhanh đi đến này Nam tử ngũ Quan Bình Phàm thân hình cao lớn ăn mặc một thân không tính sang quý Tây Trang nhìn qua nhưng thật ra rất là hàm hậu vai vị khách quý ta là nơi này lão bản Kẻ hèn họ lưu, không biết có phải hay không chúng ta nhà ăn có cái gì chiêu đại không chu toàn địa phương, còn thỉnh chư vị nhiều hơn thông cảm a Vị này lưu lão bản nhưng thật ra hảo tính tình, vừa lên tới liền mở miệng xin lỗi, ngược lại kêu bạch ngọc đường có chút ngượng ngùng. Lưu lão bản đúng không, chúng ta cũng không phải có cái gì không hài lòng địa phương, tương phản, người nơi này đồ ăn phục vụ đều thực hảo, ta tìm ngài lại đây, bất quá là có một số việc muốn thương lượng một chút. Bạch Ngọc Đường cười nhu huyền động lòng người, Lưu Lão bản vốn dĩ vừa tiến đến liền xin lỗi, không như thế nào chú ý tới mọi người diện mạo, này vừa thấy dưới, trong lòng càng thêm kinh dị. Không nói cái khác, chỉ cần là nghiệt phản thần trích tiên dung mạo, đã cũng đủ làm hắn tâm thần đều hám. Hắn bất quá là kinh doanh tiểu sinh ý, nơi nào gặp qua như thế nhân vật, trong lòng nhất thời có chút buồn chồn. Bất quá, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ôn hòa lại giống như một trận mùi thơm ngào ngạt thanh lưu lan hương. Làm hắn nhẹ nhàng không ít, vị tiểu thư này, không biết ngài tưởng cùng ta thương lượng cái gì. Ta muốn biết người này đó trên bàn, còn có cái kia đựng đầy bạch ngọc lan hoa quảng khẩu bàn đều là nơi nào tới. Bạch ngọc đường thanh êm tựa như tiếng trời, thập phần tùy ý. Lưu lão bản sửng sốt, đoạn không nghĩ tới bạch ngọc đường sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, không khỏi ngẩn người. Ai ngờ chính là như vậy một cái tạm dừng, cái kia tuyết phát nam tử liền nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn cẳng chân bụng tê dại, mồ hôi lạnh liên tục, vội vàng đúng sự thật nói, này đó chén bàn đều là ta bậc cha chú thượng chuyển xuống tới, có 50 nhiều kiện đi, ta cũng nhớ không rõ, vốn là không có tác dụng gì, vẫn luôn ở kho hàng phóng, gần nhất khai nhà này tiệm cơm, cảm thấy này bộ chén bàn cùng toàn thức ăn chay phong cách thực phối hợp, liền lấy tới dùng, đương nhiên, chỉ có đỉnh cấp phòng mới có thể sử dụng loại này chén bàn tiêu kiện quảng khẩu bản cũ là cùng nhau. Phần 3 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chỉ cảm thấy khỏe miệng run rẩy lợi hại. Người này thật đúng là manh a Cứ nhiên dùng tống chiều đồ cổ đương ăn cơm ra hỏa, nếu là làm những cái đó đam mê đổ sứ cất chứa mọi người xem đến, nói không chừng đều sẽ tìm người đem vị này lưu lao bản tẩn cho một trận. Cũng may long tuyển sứ men xanh chất lượng cực cao, là lò gốm của dân trung tinh phẩm, không dễ hư hao bằng không nào chịu được như vậy đạp hư a là cái dạng này lưu lão bảng nhà ta vừa mới mua một đống tòa nhà vừa lúc thiếu một ít chén bàn ta thực thích người này đó sứ men xanh chén thực tinh xảo muốn thu mua người có bao nhiêu như vậy đồ sứ ta đều phải nói cái giá đi bạch ngọc đường nhàn nhạt cười nói nàng làm đối phương ra giá đệ nhất là tưởng sở sở vị này lưu lão bảng nhân phẩm xem hắn có phải hay không cái loại này công phu sư tử mọi người Này đệ nhị sao, chính là sợ nói nhiều sai nhiều, làm người khác ý thức được này đó sư men xanh chén giá trị. Kia lưu lão bản lại là nhân bạch ngọc đường nói, hung hăng lóc bắp kinh hãi. Nay thật đúng là việc lạ hàng năm có, hôm nay năm đặc biệt nhiều, cư nhiên có người mua này đó chén bàn. Lưu lão bản đánh giá một chút bạch ngọc đường biểu tình, xác định nàng không phải nói dỡn lúc sau, mới thật sự nói, vị tiểu thư này, tuy nói mấy thứ này không đáng giá tiền. Bất quá xác thật là có chút năm đầu, ta nơi đó còn có hơn 40 kiện, ngài nếu là thật muốn mua nói, 100 đồng tiền một kiện, ta trước đều lấy lại đây làm ngài xem xem, ngài xem như thế nào à. Lưu lão Bản tuy nói là người thật sự, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, ở hắn xem ra, nhà mình này đó đổ sứ thế nào cũng là dân quốc truyền xuống tới, khẳng định so bình thường đổ sứ quý, 100 đồng tiền một kiện đã thực không tồi. Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật gật đầu, xem ra này Lưu Lão Bản cũng không phải công phu sư tử mọi người, nàng nu hòa mà cười nói, liền ấn Lưu Lão Bản nói làm đi. Chờ Lưu Lão Bản đi rồi, điên điểm vốn di tưởng mở miệng do hỏi, lại bị Bạch Ngọc Đường một ánh mắt cấp nghẹn trở về, hàn mập mạp cùng thạch cường thắng đều là hiểu được xem mặt đoán ý người, cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng này Lưu Lão Bản nếu giảng hào giá, sẽ thực mau trở lại. Ai biết này nhất đẳng thế nhưng chính là một cái nhiều giờ, chờ đến bọn họ mau ăn xong rồi, kia lưu lão bản mới khoan thai tới muộn. Bất quá, ở lưu lão bản bên người còn đi theo một nữ nhân, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, trang điểm hoa hỏe lộng lẫy, phấn mặt mang sát, vừa thấy liền không phải cái giống như cùng chủ nhân. Bạch ngọc đường mày không tự giác nhíu lại, chẳng lẽ tình huống có biến? Tiếp thượng, bạch ngọc đường mày không tự giác nhíu lại, chẳng lẽ tình huống có biến? kia hoa huệ lộng lây nữ nhân tiến vào lúc sau một đôi yên huyên mắt khôn khéo ở bạch ngọc đường trên người quét tới quét lui đặc biệt là nhìn đến miết phạn thần thời điểm cặp kia tròng mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới ta tích cái ngoan ngoãn nàng đời này chính là cũng chưa gặp qua lớn lên như vậy tuấn tiếu nam tử a phật tử đại nhân ở như vậy lộ liêu dưới ánh mắt nhất thời quanh thân một trận băng tuyết toàn bộ phòng nhiệt độ không khí sậu hàng nữ nhân kia bị phật tử đại nhân quanh thân khí chẳng hãi nhảy dựng Sắc mặt không khỏi trắng bệch, trong mắt quang mang lại là càng thêm tham lam. Lưu lão bản thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng đầy mặt tươi cười tiến lên giới thiệu nói: "Chư vị khách quý, vừa mới thật thực xin lỗi, chậm trễ một chút thời gian. Vị tiểu thư này ngài xem xem, đây là sở hữu đồ sứ, ngài xem qua một chút." Lưu lão bản sợ nhà mình bà nương làm ra cái gì khác người hành động, chạy nhanh làm hắn phía sau những cái đó người phục vụ đem đồ sứ dọn tiến vào. Bạch Ngọc Đường ngầm bất động thanh sắc đem những cái đó màu xanh lá chén bàn dùng đặc thù năng lực quét một lần, kết quả phát hiện, này trong đó cư nhiên cất giấu một cái đại đại kinh hỉ Này đó chén bàn chung, cơ hồ sở hữu chén bàn phát ra vật khí đều là giống nhau, nhưng trong đó có hai kiện lại là ngoại lệ. Một kiện là phấn màu xanh lá băng văn dạn nước mai bình, còn có một kiện là thanh hát sắc hải đường thức đồ giữa bút, này hai dạng đồ vật tuy rằng ly đến Bạch Ngọc Đường khá xa, nhưng là lấy nàng thị lực. Muốn thấy rõ ràng, tự nhiên là không chút nào cố sức. Này hai dạng đồ vật vật khí, đều màu sắc thuần lúc nhưng mà không tiêu tan, cực kỳ nồng hậu, không cần phải nói, tuyệt đối là so tống triều lòng tuyển sứ men xanh còn muốn xuất chúng bảo bối. Bạch ngọc đường trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại không có lộ ra nửa phần, một đôi mắt trầm tĩnh tựa như nửa đêm giống nhau, bên môi ý cười đạm nhiên nhu mỹ, không cần nhìn, mấy thứ này cùng nhà ta trang hoàng rất xứng đôi bộ, ta đều thực thích. Tổng cộng có bao nhiêu kiện, ta đều phải, liền dựa theo vừa rồi giá cả. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, cái kia lưu Lão bản tức phụ mở miệng, thanh âm rõ ràng thô không được, cố tình mang lên vài phần kiêu đà, không duyên cớ làm người không thoải mái. Từ từ, vị tiểu thư này, này đó đồ sứ ở nhà của chúng ta chính là thả có chút cái năm đầu, bảo tồn kêu kêu một cái tỉ mỉ tinh ý, nói không chừng à, đã sớm thành đồ cổ. Chúng ta hai vợ chồng chính là thích hận Một trăm đồng tiền một kiện, chúng ta chính là quá mệt, ngài nếu là thiệt tình muốn, này giá chúng ta phải hảo hảo thương lượng thương lượng. Nữ nhân này nói, làm bạch ngọc đường suy đoán thành thật, trong lòng càng thêm bất mãn. Bảo tồn tỉ mỉ tinh ý, nàng sao không thấy ra tới đâu. Kia chỉ phấn thanh băng vết dạn mai bình bình khẩu xử phạt mình dính vệt nước cùng bún đất, thậm chí còn có cánh hoa, không cần phải nói, khẳng định là lấy tới cắm hoa còn có kia chỉ thanh hát sát hải đường thức đồ rửa bút bên trong khói bụi là chỗ nào tới sẽ không bị trở thành gạt tàn thuốc dùng đi bạch ngọc đường đối với nàng kia ra mặt dày thật sự là tiếp thu bất lương ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở lưu lão bản trên người, rõ ràng nhuuyển như nước lại mang theo rút đao đoạn thủy hàn ý lưu lão bản người đây là có ý tứ gì lưu lão bản bị bạch ngọc đường ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy mặt da đỏ bừng ấy nấy không thôi nhưng là Hắn lại là cái thê quản nghiêm, đối với chính mình lão bà rất sợ hãi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tiến thoái lương nan, ơ đúng nói không ra lời. Lưu lão bản tức phụ thấy vậy, cười càng thêm con buôn đắc ý, ta nói vị tiểu thư này, ngài cũng đừng hỏi hắn, tại đây toàn thức ăn chay, không quan tâm bên trong bên ngoài, đều là ta định đoạt. Một câu, ngài rốt cuộc có nghĩ muốn này đó đổ xứ. Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới này lưu lão bản như thế sợ vợ, bất quá. Xem ý tứ này, nữ nhân này đảo đem nàng trở thành coi tiền như rác. tưởng tệ nàng. Nàng đảo muốn nhìn, cuối cùng là ai tệ ai. Ta đương nhiên là thiệt tình muốn, nếu vừa mới giá cả ngươi ngại thấp, kia này giá cả liền còn từ các ngươi bỏ ra, bất quá, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng các ngươi sẽ không lại lật lọng. Bạch Ngọc Đường tựa hồ đối với Lưu Láo Bản nói không giữ lời sự tình nửa phần cũng không có để ở trong lòng, nhàn nhạt cười nói. How? vị tiểu thư này là sản khoái người ta cũng không cầm néo một gộn giới một kiện một ngàn khối lưu lão bản tức phụ nhất thời công phu sư tử ngoạm cười mãn nhãn kim quang ta dựa một kiện một ngàn khối người ngoa người a hàn mập mạp nghe vậy không khỏi chụp cái bàn trừng mắt rất là có chút hòa bạo kỳ thật hàn mập mạp người này đừng nhìn suốt ngày cùng đại bụng phật di lặc dường như không có gì tính tình bát diện linh lung quảng kết thiện duyên Đó là giới hạn trong nói sinh ý hoặc là đối bằng hưu thời điểm, ra cửa, này nha làm theo là một cái thứ đầu nhi mặt hàng. Điên điêm lại là hung hăng trừng mắt nhìn hàng mập mạp liếc mắt một cái, trực tiếp đem người một lần nữa ấn trở về ngồi trên, ngươi không biết cái gì kêu thiên kim khó mua ta thích sao. Nếu tỷ của ta nhóm nhi tưởng đem này đó chén A bàn mua về nhà đương bài trí, ngươi cắm cái gì miệng, cho ta thành thật ốc. Nàng biết rõ bạch ngọc đường bản tính. Này đó đổ xứ nếu là không có gì miêu nị nhi, bạch ngọc đường tuyệt đối sẽ không phi lớn như vậy tâm tư. Nói nữa, nhìn một cái kia tỉ nhóm nhi như thế tươi cười, liền biết nàng xác định vững chắc muốn âm nhân, bực này cho hay, sao có thể bị này tên mập chết tiệt phá hư đâu. Cực kỳ, hàn mập mạc bị điền điểm như vậy một giống, lại là cười gượng hai tiếng, trực tiếp héo, hoàn toàn không có phản kháng, đầu hàng thực hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Đường đấy mắt không khỏi chạy qua một mạt hoa quang. Kia Lưu Lão bản tức phụ vốn dĩ bị hàn mập mạp xuất kỳ bất ý hỏa bạo hoảng sợ, cho rằng đụng phải ngạnh cha tử. Ai biết cũng là cái sợ nữ nhân, lập tức khí thế càng thêm tăng vọt, cười phong tao vô cùng. Muốn ta nói à, vị Tiêu tiểu thư vừa mới nói rất đúng cực kỳ, chính là thiên kim khó mua chính mình thích, một ngàn khối một kiện thật sự không quý. Hảo, một ngàn khối một kiện, liền một ngàn khối một kiện, bất quá. Ta yêu cầu ngươi cho ta lập cái chứng tử, cần thiết thuyết minh mấy thứ này đã hoàn toàn về ta sở hữu, thế nào, yêu cầu này không khó làm được đi. Bạch Ngọc đường ý cười doanh doanh, mặc Ngọc hai tròng mắt giống như phía chân trời ánh sao, rực rỡ loa mắt. a con rất cẩn thận, hành, ý nghĩa ngươi. Kia nữ nhân gật gật đầu, gấp không chờ nổi lập chứng tử, ký xuống tên. Tính thượng tiêu kiện quả mơ thanh men gốm lá sen quảng khẩu bàn, tổng cộng là 54 kiện. Bạch Ngọc Đường trực tiếp khai hạ 54000 khối tiền mặt chi phiếu. Kia nữ nhân cầm chi phiếu, lập tức hỉ khí dương dương ra cửa. Lưu lão bản thấy nhà mình bà nương đi rồi, lúc này mới ngượng ngùng cùng Bạch Ngọc Đường đám người gật gật đầu, vội vàng đuổi theo. Điên Điên nhìn một màn này, không khỏi tấm tắc có thanh, gia giáo thật nghiêm a. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã là gấp không chờ nổi đem kia kiện phấn màu xanh lá băng vết dạn Mai Bình cầm lấy tới, tinh tế quan khán. Phần 4. Chỉ thấy này chỉ Mai Bình tạo hình cổ xưa, hắc thai hổ men gốm, men gốm sắc phấn thanh, mặt ngoài tản ra bơ giống nhau ánh sáng, tím khẩu thiết đủ, này thượng trình băng vết dạn chặt chém, là điển hình tơ vàng thiết tuyến, thập phần tinh xảo tố nhã. Này chỉ Mai Bình thật sự thật xinh đẹp à, tỉ muội, nhìn này tạo hình, không phải là ca riêu đi. Điên điểm rốt cuộc cũng là khảo cổ chuyên nghiệp, bình thường không thiếu đọc về Nam đại danh diêu thư tịch, đối với ca riêu đổ xứ tơ vàng thiết tuyến. Tím khẩu thiết đủ đặc thù tự nhiên cũng là quen thuộc hận. Bất quá, nàng rốt cuộc chỉ giới hạn trong sách vợ thượng chi thức, vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường lại là chỉ cười không nói. Cái này làm cho điền điểm không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt, tỉ muội, này sẽ không thật là chính tông Ca Diêu đi. Cái nào niên đại? Nếu là ta không nhìn lầm nói, hẳn là bác tống, bác tống chính tông phấn thanh Ca Diêu mai bình Bạch Ngọc Đường lập lại đánh giá. Yêu thích không buông tay, nàng lại chỉ chỉ những cái đó quả mơ màu xanh lá trên bàn, những cái đó đều là chính tông long tuyển sứ men xanh, cũng là bắt tống. Không thể nào. Điên Điềm vô về Thái Dương kêu lên quái gì, chẳng lẽ vừa mới ta vẫn luôn ở dùng đồ cổ ăn cơm, quả thực là tạo nghiệt a. Hàn mập mạp cùng thạch cường thắng hai người đối với đồ cổ phương diện chi thức lại là biết chi rất ít, có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bạch tiểu thư, này Ca Diêu hẳn là Nam đại danh Diêu đúng không? Bất quá, này Long tuyển sứ men xanh là thứ gì, ta đã có thể không rõ ràng lắm. Mấy thứ này hẳn là giá trị không ít tiền đi. Thạch Cương thắng là chơi đồ thạch, tự nhiên nhất chú ý vẫn là giá trị vấn đề. Bạch Ngọc Đường lại là khỏe môi hơi câu, cười rất là thích ý. Thạch phó hội trưởng nói không sai, Ca Diêu thật là Nam đại danh Diêu chí nhất. Ca Diêu đồ sứ tổn thế số lượng cực nhỏ, toàn thế giới không đủ trăm kiện. Thập phần hy hữu chân quý, bất quá nó bản thân giá trị lại xa xa so ra kém nó khảo cổ giá trị. Bạch tiểu thư, có thể nói hay không đơn giản điểm, ta hàn mập mạp chính là phương diện này thất học ca. Hàn mập mạp vào đầu bước hai, thật sự nhìn không ra như vậy cái bình nhỏ có thể có bao nhiêu giá trị. Lúc này, nghiết phạn thần lại là thanh thanh lánh lánh mở miệng, thanh âm tựa như tuyết liên hoa khai, rung động lòng người, trọng điểm liền ở Long tuyển sứ men xanh trên người. Long tuyển diêu nghiệp ở Bắc Tống lúc đầu đã là sơ cũ quy mô, lấy thiêu chế dân gian đồ sứ là chủ, là hiếm, có tinh phẩm lò gốm của dân. Bất quá, Long tuyển đồ sứ ở truyền thống thượng lại chia làm ca diêu cùng đệ diêu nói đến. Đội Minh Lục Thâm Xuân Phong Đường tùy bút từng ghi lại, tống chỗ Châu Long tuyển huyện người Trương Thị huynh đệ đều thiện trị đồ sứ. Trương Sinh nhị sở đào danh Trương Long tuyển, lại danh đệ diêu. Trương Sinh một chi ca diêu này huynh cũng hay không thực sự có huynh đệ hai người chưa từng những khảo nhưng này sử long tuyển diêu hình thành hai loại bất đồng tiêu chế phương pháp hiện tại rất nhiều sử học gia cất chứa học giả cùng nhà khảo cổ học đều ở luận chứng ca diêu hay không ở bắc tống đã tồn tại hiện giờ này hai kiện ca diêu đổ sứ cùng long tuyển sứ men xanh cư nhiên cùng nhau bị phát hiện không thể nghi ngờ là cung cấp một phần chứng cứ thuyết minh ca diêu ở bắc tống trong năm xác xác thật thật đã là tồn tại Này sẽ dẫn phát một hồi khảo cổ giới cùng cất chứa giới động đất. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, tiêu kiện thanh hát sát hải đường thức đồ rửa bút đã là bị niết Phạn Thần thắt với lòng bàn tay, yêu nhã thưởng thức. Quả nhiên, này tôn Phật liên trong mắt chính là Độc ca Ca. Điên điêm còn lại là mãn nhãn ngôi sao nhỏ nhìn niết Phạn Thần, đôi tay năm ngón tay tương khấu, dao nắm với trước ngực, đây là nó lịch sử giá trị đúng không? Phật tử Đại Nhân, Ngài thật là bác học đa tài Quá huyên bác. Bạch Ngọc Đường lại là từ Niết Phạn Thần trên tay lấy quá kia kiện thanh hát sát hải đường thức ca đổ rửa bút. Hai tròng mắt giữa dòng quá điểm điểm giả hoạn, không cần sùng bái, hắn chính là lược hiểu mà thôi. Niết Phạm Thần hơi hơi đủ rồi câu khoe môi, không cần phải nhiều lời nữa. Thoạt tay tiếp nhận Bạch Ngọc Đường trên tay kia chỉ phấn thanh ca mai bình. Hai người giống như là diễn luyện không biết bao nhiêu lần giống nhau, trao đổi tự nhiên mà vậy, vô cùng ăn ý. Cái kia. Bạch tiểu thư, niết tiên sinh, ta hàn mập mạp đối phương diện này hoàn toàn khuyết thiếu tuệ căn, ngài liền cùng ta nói rõ đi, mấy thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Hàn mập mạp nhìn bạch ngọc đường ba người hứng thú bừng bừng bộ dáng, hơi có chút đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Điên điểm nhíu môi, nhàn nhạt phun ra một chữ, Bạch ngọc đường lại là không đệ bụng, trầm tĩnh nu huyền nói, hiện tại trên thị trường. Bắc Tống, ca điều đồ sứ trên cơ bản có thể đạt tới 3000 nhiều vạn, nếu là bán đấu giá nói, còn sẽ càng cao. Long truyền sứ men xanh gần nhất thực chịu bục mạc yêu thích, đặc biệt là nước ngoài người thu thập, một kiện ít nhất giá trị cái 67 chục vạn đi. Hàn mập mạc nghe vậy, môi giật giật, hai mắt có chút đăm đăm, chiếu như vậy tính, mấy thứ này chẳng phải là có thể đạt tới gần trăm triệu nguyên giá trị. Này quả thực so đổ thạch tới tiền đều mau a. Thạch Cương Thắng cũng là tự đáy lòng cảm thán, ta hiện tại rốt cuộc đối với Bạch tiểu thư vận khí có điều thể hội. Ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải bay tới tiền của phi nghĩa, quả nhiên là chúng ta không tìm a. Chỉ bằng này ngài này độc nhất phân khí vận, ta tin tưởng ngài tương lai nhất định sẽ ở cất chứa giới, đổ thạch giới cùng khảo cổ giới tỏa sáng rực rỡ. Thưa ngài cát ngôn. Ở Bạch Ngọc Đường tuổi này, nghe thế chờ triển vọng tương lai lời nói hùng hồn, nhiều ít đều sẽ cảm xúc mênh ngông vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng lại trả lời thập phần đạm nhiên, giống như một đóa nở rộ ở vực sâu Trung u Lan, sẽ không nhân cuồng phong chết hành, cũng sẽ không nhân mưa phùn hân hoan, tâm tính chi trầm tĩnh có thể thấy được một chút. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thạch Cường Thắng cùng hàn mập mạp hai người tắc càng thêm vừa lòng, đồng thời vì chính mình quyết đoán đắc chí, nữ tử này nhất định tiền đồ vô lượng, đáng giá nguy hiểm đầu tư, lấy tâm tương giao. Điên đêm còn lại là thưởng thức xuống tay biên một con quả mơ sứ men xanh chén, cười vui sướng khi người gặp họa. thử, vừa mới nữ nhân kia cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi, kỳ thật không biết ăn bao lớn mệt. Tỷ muội vẫn là người suy xét toàn diện, biết cùng nàng muốn trương chứng tử, bằng không, ta coi lấy kia nữ nhân phẩm tính, nói không chừng tương lai biết này phê đổ sứ giá trị, đều đến nháo phiên thiên. Ta coi kia lưu lão bản nhưng thật ra cái hàm hậu thành thật người. Đáng tiếc quán thượng như vậy cái bà nương. Hàn mập mạp cùng thạch cường thắng chạm vào ly rượu, trong lòng đối với lưu láo bản rất là đồng tình. Điên điếm nghe vậy, trong mắt quay tròn luận chuyển, trên mặt nhưng thật ra xuất hiện vài phần hướng tới chi sắc, nói trở về, kia nữ nhân đảo thật là ngự phu có thuật a Điểm này đáng giá nghiền ngẫm đáng giá học tập. Tỷ nhóm nhi, người nói đi. Bạch ngọc đường sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ khép mở chi gian. Học ra mấy cái hoa lệ hương thơm chữ, là có chút. châu đáng khen. Hàn mập mạp nghe thế hai nữ nhân đối thoại, không biết sao, thân thể liền vô ý thức run rẩy, rất có chút tiền đồ ưu ám cảm giác. Niết phạn thần thanh lánh như cũ, tựa như tuyết sơn Phật liền, thánh khiết cao hoa ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bất quá, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Phật tử đại nhân nắm Phật châu tay không khỏi nắm thật chặt. Này mấy người chung! Chỉ có thạch cường thắng cười rất là thích Thì thoải mái, thần thanh khí sảng Trong lòng một trận may mắn Cũng may nhà ta cái kia không phải có mẹ à Cuộc đời này đủ rồi Cuộc đời này đủ rồi Tương đối với bạch ngọc đường nơi này hài hòa không khí Hiện tại bạch gia đại trạch Có thể nói là một mảnh ưu ám Trông gà hóa quốc Bạch gia thư phòng Bạch kỳ phong nhìn trong tay báo chí tạp chí Tâm hỏa thật là ngăn không được ra bên ngoài bạo Liên tục một tuần chiếm cư các nhà truyền thông lớn các đại trang báo đầu bảng đầu đề, toàn bộ đều là bạch ra các loại dẻm pha, liền tính là bạch ra nhất phong cảnh thời điểm, cũng không như vậy chịu truyền thông hoan nghênh quá. Bạch tầm, ngươi nói cho, đây là có chuyện gì, ân Ta không phải đã làm ngươi gia tăng tạo áp lực sao? Chẳng lẽ những cái đó tạp chí xã đều không nghĩ làm đi xuống không thành, cư nhiên công nhiên cùng chúng ta bạch ra đối nghịch. Bạch Kỳ phong trực tiếp đem những cái đó báo chí tạp chí đều ngã vang ra ngoài. Bạch Tâm cung kính cúi người, trong mắt lộ ra một chút khó xử, "Gia chủ, ta đích xác đã hướng những cái đó truyền thông tạo áp lực, thậm chí thu mua vài gia tạp chí xã, nhưng là, đại bộ phận tạp chí xã căn bản không mua chứng, bọn họ chỉ sợ có cường viện ở phía sau chống đỡ." Quạt gió thêm tuổi, "Theo ta điều tra, rất có thể là Lục gia cùng Kim gia." "Ừ, Lục gia, Kim gia?" Hảo, Hảo, xem ra Lục Nôn khanh cùng Kim Tích Hà là không tính toán tiếp thu ta hảo ý. Cái tiêu tiểu tiện nhân quả thật là có bản lĩnh a. Bạch Kỳ Phong tung hoành thương trường nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên bị mấy tiểu bối nhi chèn ép thành như vậy. Gia chủ, thứ ta nói thẳng, hiện tại trừ bỏ Lục gia cùng Kim gia ở ngoài, tiêu gia đối chúng ta cũng là như hổ rình muồi a. Bạch Tầm lo lắng sốt rồi nói. Bạch Kỳ Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Kinh thường hứ lệnh, tiêu gia cư nhiên cũng tới mượn gió bẻ măng, chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta bạch gia sẽ bị kẻ hèn rèm pha đánh bại sao? Bạch tâm nhìn bạch kỳ phong cao cao tại thượng tư thái, không khỏi trong lòng ám tiêu, bạch gia mấy năm nay tỏa ủng hán Nam tỉnh Tam Đại Hào Môn Thù Vinh, đã làm bạch kỳ phong mất đi cẩn thận chặt chẽ, quyết không khinh địch thái độ, cứ việc hắn như cũng là thủ đoạn cường nạnh, cơ chí vững vàng, lại thật sự là đem đôi mắt nâng đến quá cao, hắn quên mất, có đôi khi. Con kiến cũng là có thể cắn chết voi. Chính cái gọi là con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Bạch ra hiện tại loại này quan cảnh, ai có thể nghĩ đến còn nháo ra tiêu dập tông chuyện đó, này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm A. Tuy là bạch kỳ phòng, bạch tầm đa mưu túc trí, cũng khó có thể đoán được, tiêu dập tông kia sự kiện căn bản chính là Phật tử đại nhân kiệt tác. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận chửi bậy thanh, ngay sau đó đó là quăng ngã đổ vật thanh âm sẽ đánh thanh, khóc nháo thanh. Bạch Kỳ Phong chỉ cảm thấy chính mình cái chán sinh đau, lần này là ai nháo đi lên, cẩm trình vẫn là cẩm hoa A. Bạch tâm hơi trầm ngâm, trầm trước trả lời, hồi gia chủ, hẳn là nhị tiểu thư cùng cô gia, đại thiếu gia đã dọn ra bạch gia đại trạch, chủ đến công ty đi, đại thiếu nãi nãi sáng nay thừa cũng Về nhà mẹ đẻ. Phần 5 Hừ, bạch gia hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, một đám còn nháo nháo nháo. Thật là không một cái được việc. Cẩm trình cũng thật là không biết đúng mực, lấy hiện tại bạch ra tình huống, còn cần tô lệ anh gia tộc ở chính đàn duy trì, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ly hôn. Quá hai ngày, làm cẩm trình đi tô ra, đem đại thiếu mãi mãi tiếp trở về. Đúng rồi, cẩm tú đâu? Bạch kỳ phong đối với tô lệ anh cùng lâm sa tưởng làm ra như thế nghịch biện việc cũng là hận đến muốn mệnh, cam thủ đến tận xương thủy, nhưng là hiện tại tình hình lại không chấp nhận được hắn phát tác. Nếu mất đi tô ra cùng lâm ra duy trì, như vậy đối với bạch ra tới nói, sẽ là một hồi lớn hơn nữa thai nạn. Cho nên, liên tính này đỉnh nón xanh là đưa cho chính mình nhi tử, hắn cũng muốn làm bạch cẩm trình người câm ăn hoàng liên, có khổ làm theo nước. Tam Tiểu Thư cùng Ngọc Ánh Tiểu Thư hiện tại đang ở trong công ty chủ trì đại cục, gần nhất chúng ta bạch thị tập đoàn cổ phiếu liên tiếp giảm giá, thật sự là bồi không ít. Hơn nữa... Ta chú ý tới tựa hồ có người ở thừa cơ điên cuồng quét ngang bạch ra cổ phiếu, ta điều tra quá, bất quá không có điều tra ra là ai. Bạch tâm cẩn thận cung kinh nói. Bạch kỳ phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang sáng khoác, trong thanh âm mang theo một chút ý vị thâm trường, không biết ở đánh cái gì chú ý, còn có thể có ai. Đương nhiên là lục ra cùng kim ra, nói không chừng bạch ngọc đường cái kia tiểu tiện nhân cũng tham dự trong đó, nàng hiện tại đỉnh đầu thượng thứ tốt chính là không ít. Tài lực cũng không dung khinh thường A. Bạch Tầm nghe vậy, mày hơi hơi nhịu nhíu, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Bạch Kỳ Phong thực rõ ràng phát hiện Bạch Tầm dị thường, nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất hảo, hung hăng go gõ mặt bàn, có cái gì liền nói? Là cái dạng này Bạch Tầm cẩn thận châm trước một chút tìm từ, gần nhất, trừ bỏ Bạch Thị tập đoàn bên ngoài cổ phiếu hạ ngã ở ngoài, ta còn tra được công ty bên trong, tựa hồ có người ở bí mật chuyển khoản có một bút gần 3 tỷ tài chính hướng đi không rõ chuyện này. Đại thiếu ra tựa hồ tham dự trong đó. Cái gì? 3 tỷ? Bạch thị hiện tại vốn lưu động không nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn vận dụng dự trữ tài chính? Cái này nghiệt tử. Bạch kỳ phong đông nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trái tim lại là đau đớn khó nhịn, chắc là cấp hỏa công tâm. 3 tỷ A. Ở như thế loạn trong giặc ngoài dưới, đã cũng đủ làm bạch ra thương gần động cốt. Gia chủ bất giận. Bạch Tâm vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Bạch Kỳ Phong, vẻ mặt quan tâm. Gia chủ, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cho ta đông lại cái kia nghiệt tử hết thể tài khoản. tra rõ việc này, công ty quyền to trước giao cho Cẩm Tú cùng Ngọc Ánh. Bạch Kỳ Phong thật vất vả vững vàng cảm xúc, sắc mặt tâm trầm an bài nói. Không biết sao, Bạch Kỳ Phong bằng vào nhiều năm tung hoành thương trường nhạy bén cứu giác. Từ chuyện này thượng, nghe thấy được âm như hương vị. Là, Bạch Tâm cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trả lời phá lệ dứt khoát. Gia chủ, quá chút thời gian chính là lục gia gia chủ lục quân sinh nhật, kia chúng ta rốt cuộc gia không gia tịch. Bạch Tâm trưng cầu nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Kỳ Phong Cường ngạnh đánh gãy, tham dự, đương nhiên muốn tham dự. Chẳng những muốn đi, còn muốn vẻ văng đi, ta muốn cho bọn họ nhìn xem. Ta bạch kỳ phong không phải dễ dàng như vậy bị đánh sợ. Chờ đến ngày đó, mang lên ta chân quý kia chỉ 300 năm trường bạch sơn ra sơn tham, đưa cho lục quân lão nhân đường hạ lễ. Gia chủ, kia cây nhân sâm chính là để lại cho ngài tiến bổ duyên thọ dùng, như thế nào có thể đưa ra đi đâu. Chúng ta có thể đưa một ít mặt khác bạch tầm xuất ruột, kia cây nhân sâm chính là bạch kỳ phong tâm đầu nhục à. Bạch kỳ phong lại là vây vây tay, cưỡng chế trong mắt không tha. Trần bổ nói, không cần phải nói, ta tâm ý đã quyết, liền như vậy chuẩn bị đi. Thống lại, trận này thình hội, chúng ta bạch ra quyết không thể mất mặt mũi. Còn có, gia chủ thỉnh phân phó bạch tầm không biết bạch kỳ phong muốn nói gì, nhưng là hắn kia làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, lại làm bạch tầm trong lòng ám run. Giờ phút này bạch kỳ phong, hai tròng mắt chung nở rộ hai thốc kỳ dị ngọn lửa, sắc mặt giống như cuồng phong tiếp cận, mang theo không màng tất cả quyết tuyệt. Lục quân ngày sinh, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ đi trước, này tiểu tiện nhân như vậy thông minh, tất nhiên đoán được chúng ta Bạch ra cũng sẽ đi, đến lúc đó, hạ tuyển đỉnh nơi đó nhất định sơ với phòng thủ, ta muốn ngươi lần này không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn đem hạ tuyển đỉnh cho ta trói về tới, liền tính động ra hỏa. Cũng không tiếc, thành bại tại đây nhất cử, nghe thấy được sao? Là, Bạch Tâm đem thân mình cung kính con đi xuống, giống như ngàn cân chi trọng. Kế Bạch gia không ngừng nghỉ dèm pha lúc sau, Lục gia, lão gia tử Lục Quân 70 đại thọ đã đến, làm sở Hưu Hán Nam tỉnh phu hào nhà, danh môn thương nhân đều là hảo một trận bận việc. Mỗi năm Hán Nam tỉnh tam đại hào môn trung ba vị lao gia tử ngày sinh, đều sẽ trở thành phương Nam thượng tầng xã hội một lần đại hình tụ hội, thậm chí có thể nói thành là một cái đại hình thương chính quan hệ hưu nghị giao lưu hội. Mỗi lần tiệc mừng thọ lúc sau, đều sẽ có chút gia tộc tập đoàn đi hướng suy sụp, tương ứng cũng sẽ có không ít gia tộc cường thế quật khởi. Năm nay, bạch ra ra như thế trọng đại nguy cơ, không ít đôi mắt đều ở động tác nhất trí nhìn chằm chằm, cơ hồ sở hữu gia tộc đều ở xoa tay hầm hẻ. Rốt cuộc bạch ra là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, vẫn là con giết trăm chân, chết mà không ngã. Rốt cuộc lục ra cùng kim ra có thể hay không bỏ đá xuống giếng, mượn gió bẻ măng. Bạch ra ra chủ bạch kỳ phong rốt cuộc ra sao thái độ. Vô số nghi vấn, vô số thanh âm, ở toàn bộ Hán Nam tỉnh xã hội thượng lưu bồi hồi không ngừng. Lần này thịnh hội rất có thể sẽ trở thành tam đại gia tộc một lần không tiếng động va chạm, trở thành Hán Nam tỉnh một lần nữa tẩy bài cơ hội. Ở như thế khẩn trương thế cục hạ, toàn bộ Hán Nam tỉnh đều tràn ngập một loại tiêu hồ hương vị, làm nhân tâm sinh chức ý. Bất quá, thân là lục quân lão gia tử cháu đích tôn lục gia nhị thiếu lục nôn khanh, hôm nay tâm tình lại là phá lệ hảo bởi vì hôm nay là hắn lần đầu tiên cùng bạch ngọc đường như thế gần gũi đơn độc ở chung nếu thế nào cũng phải dùng một cái danh từ riêng tới hình dung nói đó chính là hẹn hò đã không có kia tôn phật liền phong thích khí lạnh đã không có kia khối hỏa bạo đầu gô ở bên cạnh trước mắt càng không có điển điểm tình cảm mãnh liệt vây xem hết thảy đều là như vậy hài hòa tốt đẹp ngay cả không khí đều tươi mát vài phần, lục nôn khanh trong lòng một mảnh mềm mại tựa hồ đang chuyên tâm trí trí lái xe Khóe môi lại là ngăn không được dơ lên. Nôn Khanh, người hôm nay tâm tình tựa hồ thực không tồi a. Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên ghế phụ, xinh đẹp cười hỏi. Nàng vừa mới đều quan sát lục nôn Khanh đã nửa ngày. Lục nôn Khanh ngày thường tuy nói phong độ nhẹ nhàng, thường xuyên khóe môi mỉm cười, nhưng cũng không giống như bây giờ, kia khóe miệng liền cùng điếu hai căn để tuyến dường như, quả thực chính là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái điển hình đại biểu. Như vậy nhưng thật ra thiếu ngày thường công tử như Ngọc ôn nhuận bình tĩnh, nhiều vài phần khờ ngốc đáng yêu. Ân, hôm nay có thể cùng ngươi đơn độc ra tới mua đồ vật, ta thực vui vẻ. Lục Luân khanh nghiêng đầu hướng về phía Bạch Ngọc đường ôn nhu cười, trong thanh âm mang theo điểm điểm hân hoan. Bạch Ngọc đường lại là cười có chút giảo hoạt, mọi người đều nói nam nhân nhất không thích đổi nữ nhân đi dạo phố. Xem ra lục nhị thiếu nhưng thật ra cái ngoại lệ, không hổ hán nam tỉnh đệ nhất công tử mỹ danh. Quả nhiên có phong độ. Nàng vốn là nói dỡn vừa nói, ai ngờ lục nôn khanh lại là sủng nịch vạn phần nghiêm túc nói, ta không thích bồi người khác đi dạo phố, chỉ thích cùng ngươi cùng nhau, không hơn. Bạch Ngọc Đường nhất thời cảm thấy sắc mặt có chút hơi say, quay mặt đi xem ngoài cửa sổ ngựa xe như nước phong cảnh. Ơ đúng nói, kỳ thật, tham gia ngươi ra ra tiệc mừng thọ cũng không cần thiết trang phục lộng lẫy thăm dự, muốn ta nói, chúng ta mua mấy thứ này đã đủ rồi. Liền không cần lại đi thủ công định chế lễ phục dạ hội đi. Khó mà làm được. Lục nôn khanh ngay vậy, thanh âm lại là nâng lên 8 độ. Hắn nhưng chưa quên, chính mình cái này cùng bạch ngọc đường một chỗ cơ hội là như thế nào tới. Nếu không phải bởi vì muốn đi phồn hoa thương nghiệp khu định chế lễ phục dạ hội, niết phạn thần dung mạo quá mức kinh người vô pháp cùng, thiết mục phải bảo vệ hạ tuyển đỉnh thoát không khai thân, điền điểm lại bị hắn lấy 5 hộp ngọt ngào ngoài vòng thêm nguyên bộ lạ nổm thu mua. Thật đúng là không có hắn hiện tại hạnh phúc thời gian. Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới lục nôn khanh như thế kích động, không khỏi nao nao. Lục nôn khanh thấy vậy, cái chán lại là chảy ra vài tia tinh mịn mồ hôi, trong thanh âm chứa một chút không giấu vết khẩn trường, Ta ý tứ là nói. Ngày đó bạch ra người cũng sẽ đi, chúng ta tự nhiên không thể thua ở khí thế thượng đúng không? Còn nữa, Tia giao y đi phường cũng là lục ra, người coi như cùng ta đi thị sát nghiệp vụ. Thuận tiện định chế mấy bộ lễ phục giả hội, hai ta nhận thức đến hiện tại, ta còn không có đưa quá ngươi lễ vật đâu, ngươi cũng không thể cùng ta khách khí.